Đồng nhiên phanh một tiếng. Trên mặt đất tạc ra một đoàn sương khói, sương khói còn có một cổ gây mùi khí vị, làm cho này đó không có phòng bị bọn quan binh một cái trở tay không kịp, mất đi công kích mục tiêu. Chỉ có thể ở sương khói nhắm mắt lại cẩn thận phòng bị, lại không dám mãnh liệt công kích sợ đánh tới người một nhà. Bọn họ chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi hưởng ứng lẫn nhau tồn tại, để tránh không cẩn thận thương đến. Sương khói tới nhanh đi cũng mau, không tới một chén trà nhỏ công phu, sương khói cũng đã tán không sai biệt lắm. Nhưng đồng thời những cái đó bọn cướp cũng bị tới một khắc đám người cấp tiếp đi, tại chỗ đã không có những cái đó bọn cướp tung tích. Bọn quan binh chính trong lòng ảo náo không ngừng, xoa bị sương khói vân đến đỏ bừng đôi mắt, không ngừng hướng bốn phía nhìn xung quanh, thực mau dẫn đầu người liền phân ra một đám tới hướng tới một cái tỏa định phương hướng đi tới lùng bát. Đại bộ phận nhân thủ vẫn là lưu lại bảo hộ dấu ở một cái khác xe ngựa dương khổ hạ bọn họ. Vũ nhị lâm vũ tứ lâm ở trong xe cảnh giác mà nhìn đến bên ngoài thấy sương khói tan đi lúc sau Những cái đó bọn cướp biến mất, liền tưởng lao ra đi. Vũ nhị lâm làm Vu tứ lâm bảo hộ khổ hạ đám người, chính mình đi theo đi lên truy người. Kết quả bọn quan binh không đợi xông lên đi, liền thấy những cái đó đã chạy trốn bọn cướp lại phần phật trở về chạy. Bọn quan binh cảnh giác về phía sau thối lui, cho nhau phòng bị. Tình huống như thế nào? Bọn họ như thế nào lại về rồi? Chẳng lẽ phía trước có càng nguy hiểm độ vật? Vũ nhị lâm còn không có lao ra đi rất xa, cũng thấy những cái đó bọn cướp nhóm toàn chạy trở về. Hắn cảnh giác trở lại xe ngựa biên thủ khổ hạ bọn họ, để người vào nhất. Nhìn những cái đó bọn cướp càng chạy càng gần, bọn quan binh kéo ra tư thế chuẩn bị lại cùng bọn họ chiến một hồi, kết quả những cái đó bọn cướp cũng không thèm nhìn tới bọn họ, phần phật chính là đi phía trước hướng. Bọn quan binh đành phải từng cái đem bọn họ cấp bắt lấy, vừa rồi một phen chiến đấu bọn cướp nhóm nhân viên đại đại giảm bớt, trước sau tới hai đám người, thêm ở bên nhau tổng cộng có 40 tới cái, hiện tại cũng liền hơn 30 cái, còn có không ít bị thương. Cho nên bọn quan binh hơn 30 cái đánh với bọn họ thắng tuyệt đối. Theo sau bọn cướp phía sau hình ảnh làm bọn quan binh minh bạch, vì cái gì bọn họ chạy như vậy mau, nguyên lai mặt sau có một đại đoàn hỏa ở đuổi theo bọn họ. Xem ngọn lửa mãnh liệt trình độ đem khắp không chung đều chiếu sáng lên. Nếu là dính ở nhân thân thượng, phi đem người cấp thiêu xuyên không thể. Đừng nói những cái đó bọn cướp, bọn quan binh thấy đều muốn chạy, đại buổi tối tất cả đều là ngọn lửa, từ nơi xa chạy tới cũng không thể thấy rõ mặt sau có cái gì nhưng hẳn là có người ở thúc đẩy. Khổ hạ vén lên xe ngựa mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng thấy như vậy kỳ dị một màn, là một cái chủ nghĩa duy vật giả, nàng nhưng không cảm thấy đây là cái gì thần quái sự kiện, hơn phân nửa là có người ở phía sau dở cho quỷ. Ngọn lửa thiêu đến quá mãnh liệt, ánh lửa quá lượng, dẫn tới thấy không rõ những thứ khác, chỉ có thể thấy kêu hỏa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bọn quan binh kéo đã bị bọn họ chế phục bọn cướp về phía sau thối lui. Những cái đó ngọn lửa sắp chạy đến bọn họ phụ cận thời điểm liền ngừng lại. Sau đó từ ngọn lửa mặt sau chạy ra vài người, trên tay các cầm mấy đại khối hẳn là vải vóc đồ vật. Hô lập tức liền cái ở thiêu đốt lửa lớn thượng. Ngọn lửa thuận thế bị dập tắt, lưu lại một trận khói đặc. dẫn đầu quan binh xa xa hướng về phía bên kia nhi đen như mực người vừa chắp tay, xin hỏi vài vị tráng sĩ là nào người qua đường. đa tạ tráng sĩ nhóm tương trợ. Cao lớn lực ở trong đêm tối đồng dạng chắp tay nói, vô danh tiểu tốt gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không cần đa tạ không sai, tới cứu người chính là cao lớn lực lãnh hắn huynh đệ, vốn dĩ hắn không muốn ra tay chính là này đó bọn cướp mắt thấy quá mức lên ngay từ đầu kia hai mươi mấy người bọn cướp không cần phải hắn kết quả bỗng nhiên bá bá bá lại nhảy ra tới hơn hai mươi cá biệt những cái đó bọn quan binh cấp vây quanh lên muốn chạy lấy người cao lớn lực còn có thể nhẫn không ra tay không được, liền lánh chính mình các huynh đệ dùng bọn họ tự chế lửa lớn bài vọt ra Cái này đoàn xe bọn họ nhưng theo vài thiền, có người tưởng đem trong miệng hắn thịt mỡ cấp lẩm bẩm đi a, này hắn sao có thể nguyện ý. Hiện tại bọn quan binh hỏi hắn, hắn tổng không thể nói nga ta theo dõi các ngươi vài thiên, là muốn đánh cướp các ngươi bọn cướp. Nay còn không đồng nhất hạ liền từ ân nhân biến thành kẻ thù, bọn họ ít nhất đến bị này đó huấn luyện có tố bọn quan binh đuổi theo cái chăm rằm mà. Bọn quan binh không hiểu được trong đó chân tướng, chỉ cho rằng này thật là gặp chuyện bất bình trang sĩ, liền tiến lên đây lôi kéo cao lớn lực bọn họ cảm tác còn muốn lưu bọn họ nghỉ chân một chút uống khẩu nước ấm cao lớn lực bọn họ vốn dĩ giúp xong người liền tưởng xoay người đi chờ trở về lúc sau lại tìm thời cơ tới đánh cướp kết quả nghe thấy người lưu bọn họ bước chân vừa chuyển lại ngừng lại đi theo bọn họ hướng doanh địa phương hướng đi đến cao lớn lực tưởng hảo a bọn họ giúp đỡ cái này đoàn xe bắt được bọn cướp kia bọn họ còn không được cảm tạ cảm tạ bọn họ thế nào không được thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm hắn bên người tiểu nhị tiểu tam tử đồng dạng đều là như thế này tưởng Thẳng đến còn đặt tại hỏa thượng nồi liền đi, lúc này buổi tối nấu cơm mùi hương đã sớm đã tan, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất còn giữ điểm đồ vật cũng hảo, làm cho bọn họ nếm cái mùi hương nhi. Cao lớn lực bọn họ một đám tổng cộng có 35 cái, những người này là bọn họ trên núi sở hữu huynh đệ, ngày thường cũng không dám chỉnh chút tiền lớn, cũng liền dám tiệt một ít tiểu phiếu hoặc là đoạt cái lạc đơn người qua đường. Đều là chiều những cái đó vừa thấy liền rất có tiền người xuống tay. Bình thường qua đường bá tánh bọn họ liền xem đều không hy đến xem một cái, nếu không phải khổ hạ bọn họ cái này đoàn xe thật sự là quá gây chú ý, mà cao lớn lực bọn họ lại đói lâu lắm, cũng không đến mức đối với bọn họ xuống tay. chương 214 làm người thèm nhỏ dãi đầu bếp nữ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Bọn quan binh 30 cái, những cái đó bọn cướp nhóm 30 tới cái, hơn nữa cao lớn lực bọn họ 35 cá nhân. Này một đống lớn người ghé vào cùng nhau, liền đem bọn quan binh thanh ra tới một tiểu khối dùng làm hạ trại địa phương cấp trên đầy. Bọn quan binh có chiêu, đem bọn cấp nhóm đều cấp trồng thành một khối, tất cả đều nằm bò tê ở một chỗ, như vậy đỡ phải bọn họ cho nhau cấp đối phương cởi bỏ trói buộc tay chân dây thừng sau đó phái chuyên môn quan binh trông coi, để ngừa bọn họ chạy trốn, nếu là cái nào dám không thành thật liền cho bọn hắn dối thượng một thương. Xem bên ngoài tình huống đã ổn định xuống dưới. Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm mới che chở lão nương bọn họ từ trên xe ngựa đi xuống tới. Trong nhà mấy cái hài tử không làm cho bọn họ xem bên ngoài tình huống, đôi mắt đều bị che lại, tiểu hài tử vẫn là quá nhỏ, nhưng Vũ Đức Vũ Tài còn có Vũ Đại Nha bọn họ ba cái khổ hạ liền không quản Nay ba cái hài tử đã trưởng thành, có nhất định tâm lý thừa nhận năng lực, nên làm cho bọn họ kiến thức vẫn là làm cho bọn họ kiến thức một chút, thế giới này cũng không phải là hiện đại văn minh pháp trị xã hội, giống loại tình huống này thường xuyên có phát sinh. Làm cho bọn họ sớm một chút tiếp xúc cũng không có gì không tốt Thời trẻ chạy nạn thời điểm cũng nhìn đến quá huyết tinh trường hợp Nhưng khi đó bọn họ đều quá nhỏ Đặc biệt là vu đại nhà Những cái đó ký ức đều mau quên đến không sai biệt lắm Cũng liền vu đức cùng vu tài còn nhớ rõ bọn họ cha Còn có thúc thúc nhóm cùng những cái đó chạy nạn nạn dân đánh nhau Thời điểm tàn nhẫn kính nhi Khổ hạ làm đại gia trưởng Những người này giúp bọn họ Nàng tự nhiên muốn lại đây nói lời cảm tạng Còn muốn chấn an một chút những cái đó bọn quân binh xem có ai bị thương làm Vu Đức cùng Vu Tài bọn họ giúp đỡ xử lý một chút có Vu Đại Nha người này học y dĩa còn có giả Húc Chi cái này thái y thường ở nhà trong nhà người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít thô thiện cấp cứu tri thức giống thượng dược cầm máu như vậy hoàn toàn không nói chơi Vu Đại Nha là một nữ tử liền không có phương tiện đi qua nàng đi dẫn hỏa chuẩn bị nấu chút có thể đỉnh no cháo tới cấp này đó bọn lính còn có này đó hỗ trợ tráng sĩ nhóm khôi phục thể lực điền điền bụng dạng sáng phong thực lãnh Toổi trong xương cốt lạnh lẽo, cũng hảo đi đi hẳn ý. Cao lớn lực bọn họ vừa nhìn thấy Vu Đại Nha liền ánh mắt sáng lên, bọn họ ở điều tra thời điểm cách đến xa, thấy không rõ người trưởng cái gì tướng mạo, nhưng có thể rất rõ ràng phân biệt ra bọn họ thân hình. Bọn họ vừa nhìn thấy Vu Đại Nha nấu cơm liền biết cái này chính là bọn họ tâm tâm niệm niệm đầu biết nữ, tiểu nhị tử, tiểu tam tử một tả một hữu ngồi trên mặt đất ở cao lớn lực hai bên, hai người đồng thời giỗi tay từ sau lưng kéo kéo đại ca quần áo. Ánh mắt hướng về Vu Đại Nha phương hướng lướt qua, Cao Lớn Lực ngầm hiểu. Hắn khách khí hướng bồi bọn họ cùng nhau ngồi khổ hạ cười cười, còn tính lễ phép nói: "Đại đường, không biết các ngươi có hay không thức ăn, các huynh đệ mấy cái dọc theo đường đi liền vội vàng lên đường, lương khô đã sớm bị ăn sạch, chưa kịp tiếp viện, có thể hay không từ ngài này mượn điểm nhi? Chúng ta đưa tiền." Cao Lớn Lực đau lòng moi moi vèo vèo từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, cái này túi tiền là bọn họ trên núi hơn 30 cá nhân toàn bộ ra sản. Hiện tại liền phải đưa ra đi, trên mặt tận lực duy trì bình tĩnh, chính là đệ túi tiền đi ra ngoài tay vẫn là có chút run. Khổ hạ cẩn thận, đôi mắt xuống phía dưới một nhìn liền thấy cao lớn lực đang ở run giầy tay, thỉnh nhẹ nhàng nhướng mày, cười nói: Tiểu huynh đệ khách khí không phải, các ngươi giúp chúng ta, chúng ta thỉnh ngài ăn bữa cơm kia đều là hẳn là, ngươi muốn nói khác, đoàn xe không có, nhưng ăn tuyệt đối quan đủ, làm các huynh đệ chờ một lát, chờ chúng ta bận việc bận việc, khẳng định cho các ngươi ăn thượng một đốn nóng hầm hập cơm. Đại nương ngài thật đúng là hảo tâm, cái này làm cho chúng ta nhiều ngượng ngùng A. Ngoài miệng nói ngượng ngùng, cao lớn lực trên tay không chút do dự đem túi tiền một lần nữa suy trở về chính mình trong lòng ngực. Trong lòng nghĩ bọn họ chính là cứu những người này mệnh, giúp bọn họ lớn như vậy vội, hơn 30 cá nhân ăn bọn họ một bữa cơm không quá phần đi. Bọn họ chính là thổ phỉ A, không có trực tiếp đoạt đã là bọn họ thực giảng đạo nghĩa, hiện tại có thể như vậy khách khách khí khí cùng bọn họ thương lượng, kia đều là cho bọn họ mặt mũi, bọn họ đến cảm tạ bọn họ bằng không chỉ bằng này đó cá nhân mới vừa trải qua quá một hồi đánh nhau thật đúng là không chuẩn đánh không lại bọn họ huynh đệ cao lớn lực theo lý thường hẳn là nghĩ bên này khổ hạ cùng vu nhị lâm bồi cao lớn lực bọn họ tán gâu, bên kia vu tứ lâm liền cùng dẫn đầu quan binh đi thẩm vấn những cái đó bọn cướp này mấy cái bọn cướp nhưng không thành thật bị trói lên ném ở kia giống rác rưởi giống nhau còn ở dãy rửa nóng lòng muốn thử nhìn chăm chăm khổ hạ bọn họ phương hướng mãn nhãn hận như vậy giống như không đem khổ hạ bọn họ làm chết thể không bỏ qua Vừa rồi đánh nhau thời điểm, mấy người này thân thủ đều rất nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết không phải bình thường bọn cướp, khẳng định không phải cái loại này tùy tiện hỗn nhật tử đám hỗ hợp, nếu thật là bọn cướp, kia cũng là có kinh nghiệm bọn cướp. Vu tứ lâm đi lên liền tùy tiện xách một cái lên hỏi bọn hắn lão đại là ai, người nọ thành thành thật thật chỉ ra bị trôn ở nhất phía dưới một cái mê đầu mông mặt nam nhân. Những người này xuyên đều giống nhau, Vu tứ lâm bọn họ từ bên ngoài cũng phân biệt không được cái nào là lão đại đem cái này trôn ở nhất phía dưới lao đại bảo ra tới, vu tứ lâm đem hắn trên đầu che miếng vải đen tất cả đều cấp gỡ xuống, lộ ra hắn tàng kín mít mặt. gương mặt này nói như thế nào, thực ngay ngắn thường phi thường ngay ngắn, vu tứ lâm cảm thấy nhà bọn họ xây nhà thoát ra thổ phôi đều không có gương mặt này phương. ngươi chính là bọn họ lao đại, ta hỏi ngươi đáp, ngươi vì cái gì muốn tới đánh cướp chúng ta? chịu ngươi sai sử vẫn là thấy hơi tiền nổi máu tham. này lao đại nhìn vu tứ lâm vài lần không hề răng đem đầu chuyển hướng về phía một bên, dẫn đầu quan binh tiêu lao hứa là cái ba mươi tả hữu tuổi trung niên nam tử, hắn kinh nghiệm phong phú, là trong nha môn lão nhân, uy nghiêm thực đủ. còn lại quan binh đều nghe hắn, người này nhìn là cái xương cứng, tứ lâm thiếu gia trực tiếp động thần. Vu tứ lâm vô vô tay đứng dậy, đá bọn cướp đầu lĩnh một chân, cho hắn đạp cái té ngã. Hành, các ngươi nhìn làm, đừng lộng chết liền thành. Lao hứa lời thề son sắt nói, yên tâm đi, tứ lâm thiếu gia, chúng ta có kinh nghiệm giao cho chúng ta. Theo sau hắn đem này bọn cướp đầu lĩnh từ trên mặt đất kéo lên, Tiêu hai người đi theo hắn cùng đi bên cạnh trong bụi cỏ. Bên kia bụi cỏ tương đối cao, người hướng kia một tảng là có thể bao phủ nửa cái thân mình. Bọn họ ở bên trong lộng cái gì bên ngoài người đều nhìn không thấy. Ở đây nữ quyến không ít, quá huyết tinh cũng không tốt. Hiện tại đã là giờ dần, sắp trời dần dần sáng lên, lúc này không trung thoạt nhìn là thực lãnh màu thiên thành. trong không khí độ ấm cùng này nhan sắc thực tương sến, lại đến một trận gió quả thực có thể đông lạnh người xương cốt phùng đều cảm thấy tới phong đi cấp nhiều người như vậy nấu cơm không thể đều làm Vu Đại Nha một người bận việc Vu Đức cùng Vu Tài còn có mấy cái quan binh cũng qua đi hỗ trợ chi vài cái nồi to nấu mấy chục phần cháo ra tới Vu Đại Nha bưng mấy chén lại đây cấp khổ hạ đám người mãi mãi cao thúc thúc thời tiết lạnh các ngươi mau uống điểm cháo ấm áp thân mình đừng chứ lạnh lại chờ một lát cơm phải cao lớn lực còn có tiểu nhị tử tiểu tam tử chạy nhanh đôi tay phùng tiếp nhận nóng hổi cháo xuyên thấu qua chén sứ truyền lại tới trong lòng bàn tay, độ ấm một đường lan tràn đến toàn thân, nóng bỏng nhiệt cháo thực tốt ấm áp bọn họ bị gió lạnh súng nước thân mình. Cháo mùi hương cao lớn lực bọn họ đã sớm nghe thấy được, một bên cùng khổ hạ cùng vu nhị lâm thất thần nói chuyện, cả trái tim thần cũng đã tất cả đều chạy tới vu đại nha bọn họ đang ở ngao cháo thượng. Nay tiểu trù nương không hổ là bọn họ vài người thống nhất lập chí muốn cướp đoạt mục tiêu, trù nghệ quả nhiên lợi hại, một chén bình thường cháo cũng có thể ngao đến như thế hương khí bốn phía. Chương 215 cả chua canh trứng cùng tương hương bánh nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương cao lớn lực bưng cháo chen phóng tới bên môi nhẹ nhàng đem mặt trên nhiệt khí thổi tan sau đó liền gấp không chờ nổi nhợt nhạt đến một ngụm mới từ trong nổi thịnh ra tới cháo uống lên còn thực năng cho dù cao lớn lực cảm giác bị năng một chút môi vẫn như cũ toàn bộ lông mày đều ra ra tại đây trời lạnh tới thượng một ngụm nhiệt cháo lập tức liền từ bên miệng một đường ngất tiếp đến trong lòng nếu là lại có thể tới thượng một chút tiểu dưa muối liền ăn vậy càng tốt Vừa định Vu Đại Nha bên kia liền cầm mấy cái cái tiểu cái đĩa tới một người trước mặt thả hai cái hai cái tiểu cái đĩa bên trong phân biệt bảy mấy cái cắt xong rồi hột vịt muối cùng một đĩa giòn sảng tiểu dưa chuột đây đều là trong nhà biên phòng ở khách vân tới cũng bán thực hảo còn nhớ rõ chúng ta tứ hoàng tử Doãn Hồng Hiên đặc biệt yêu tha thiết hột vịt muối cao lớn lực thấy chảy du lòng đỏ trứng môi ánh mắt sáng lên cảm tạ Vu Đại Nha gấp không chờ nổi liền gấp một cái đưa đến trong miệng, tức khắc bị lòng đỏ trứng muối hàm hương sản sạt vị cấp chính phủ. Muối ở bọn họ thổ phỉ trên núi là khan hiếm vật phẩm, bọn họ thổ phỉ sơn vốn dĩ liền nghèo, muối chỉ có thể đi mua, địa phương khác cũng không chiếm được, càng đừng nói muốn ăn đến hột vị muối loại này yêu cầu đại lượng muối mới có thể ướp ra tới đồ vườn, bọn họ liền trứng vịt cũng chưa ăn qua, hiện giờ tới như vậy một ngụm, trực tiếp nhập hồn. lập tức cao lớn lực liền yêu cái này hàm hương vừa miệng hột vị muối, lòng đỏ trứng hương mà không nhị. Lòng trắng trứng đặc biệt trơn mềm, cũng không gặp qua phân hàm, khẩu vị phi thường vừa phải, thực hợp cao lớn lực khẩu vị. Tiểu nhị tử nhưng không có thời gian cảm thán, loảng xoảng xích loảng xoảng xích chính là tạo. Trong đầu thổi qua chỉ có ăn ngon ăn ngon hai chữ không ngừng lặp lại. Một lát sau khiến cho hắn ăn hai cái một nửa thiết một vịt muối, lại ăn nửa đĩa tiểu dưa chuột. Hai cái tiểu thái khiến cho hắn hương lại thêm một chén cháo, này cháo ngao đặc biệt đặc sệt, cháo bên trong thả gà ti, thịt gà hương hỗn loạn hàm mùi hương, làm người ăn lại muốn ăn liên hợp vịt muối hương, tiểu dưa chuột giòn sảng, đặc biệt ăn với cơm. Khổ Hạ xem bọn họ ăn ngon như là mấy đời không ăn qua cơm no giống nhau, cười mở miệng khuyên đủ, uống trước khẩu cháo ấm áp dạ dày, chờ một lát cơm làm tốt chúng ta lại ăn nhiều một chút, không điểm bụng ra tới, còn có không ít ăn ngon đâu. Khổ Hạ hít hít mũi, nghe nghe trong không khí phiêu tán mở ra mùi hương, trừ bỏ cháo hương khí bên ngoài, còn có một bộ dầu nành đun nóng bạch diện mùi vị. Vừa nghe Khổ Hạ liền biết là cái gì. Nhìn dáng vẻ chúng ta hôm nay cái cơm sáng là tương hương bánh, buổi sáng thời gian vội vàng không chuẩn bị cái gì ăn, vài vị đừng ghét bỏ, trước chắc vá, chờ đến giữa trưa thời điểm, chúng ta hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, lại ăn đốn tốt. Nghe xong khổ hạ nói, cao lớn lực bọn họ kiên nhẫn chờ đợi tương hương bánh, tên này bọn họ đã nghe sở không nghe thấy, chỉ biết có bánh nương lớn, tương hương bánh lại là cái gì. Khổ hạ nói ăn đơn giản, khẳng định không phải giống nhau đơn giản, nghe trong không khí càng ngày càng nùng mùi hương liền biết chờ đến Vu Đại Nha đem một đại mâm tam giác trạng bánh đoan lại đây thời điểm cao lớn lực bọn họ ba cái càng thêm khẳng định quả nhiên cái này đầu bếp nữ cần thiết đến bắt đi bọn họ về sau tưởng mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ vật tương hương bánh cùng bọn họ ăn qua bánh nướng lớn không giống nhau này tương hương bánh là vài tầng bên ngoài súp giòn bên trong non mềm mặt ngoài đồ đầy không biết tên màu đỏ sấm nước chấm nhiệt khí bốc hơi qua sau nước chấm mùi hương cùng bánh nướng lớn mùi hương quậy với nhau mặt trên giải hành thái cùng hắc bạch hạt mè Này bánh là thuần trắng mặt làm, cao lớn lực bọn họ thấy thời điểm đều sợ ngây người, gia nhân này thật là xa xỉ, thế nhưng dùng thuần trắng mặt tới làm bánh. Bọn họ lớn như vậy cũng liền ăn qua cao lương mặt cùng bột ngô làm bánh bột ngô, khi nào còn ăn qua dùng thuần túy bạch diện làm được bánh bột ngô. Này đến là gì gia đình A? Khổ hạ nâng nâng tay, vài vị tráng sĩ đừng khách khí, động đua đi. Được chủ nhân ra cho phép, cao lớn lực huynh đệ ba cái gấp không chờ nổi liền kẹp mấy khối đến trong chén, A-Ô tới thượng một muỗng to. Tức khắc tràn đầy tương mùi hương nhi tràn ngập toàn bộ khoa miệng, mặt trên hành thái cùng hạt mẹ hương khí gai đúng chỗ ngứa, bánh da bề ngoài xốp giòn thẳng rất cha, cắn thượng một ngụm thậm chí còn có thể nghe được kéo kẹt tiếng vang. Bánh bột ngô mặt hương một chút đều sẽ không phá hư tương hương hương vị, ngược lại cùng tương mùi hương dung hợp thực hảo, an thượng một ngụm liền dừng không được tới, hai ba ngụm liền đem một khối có bản tay đại bánh bột ngô tiêu diệt. Vu đại nha đặc biệt hảo phóng làm suốt ba cái đại mầm cấp cao lớn lực bọn họ tam huynh đệ một người một cái mâm. Sợ bọn họ ăn không đủ no. Này ba người ăn khởi đồ vật tới cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, khổ hạ chính mình ăn hai khối bánh bột ngô liền không sai biệt lắm. Vừa rồi uống lên một chén cháo, lại ăn nhiều muốn khó chịu. Vu Nhị Lâm ở nhà cũng thường ăn, ăn no liền đình ngữa. Còn lại tương hương bánh liền tất cả đều vào cao lớn lực bọn họ bụng. Tương đương Đại Nha đem ngao tốt cả chua trứng gà canh bưng lên, nhìn đã rông tuyết mấy cái mâm ngẩn người, nhìn xem trong tay bưng ba chén canh, lại nhìn nhìn cao lớn lực huynh đệ ba cái, các ngươi còn có thể uống hạ sao. Nàng cho rằng chính mình liền đủ có thể ăn, không nghĩ tới còn có so nàng càng có thể ăn. Cao lớn lực hàm hậu cười, đoan quá một chén canh cà chua trứng gà chính là làm. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là sơn phỉ, kia ăn cơm tư thế liền cùng chạy nạn dân chạy nạn giống nhau. Cao lớn lực hút lưu hút lưu uống lên hai tài ăn nói trả lời vu đại nha nói, uống đến hạ uống đến hạ. Lúc này mới nào đến nào, lại đến hai chén chúng ta huynh đệ mấy cái đều uống đến hạ. Cao lớn lực chép miệng Dư vị cả chua canh trứng bị chua, này thật đúng là ăn ngon, nguyên lai like này cái gì cả chua là cái này hương vị. Phía trước chỉ là thấy chợ thượng có bán, nhưng trước nay không mua quá, đối bọn họ tới nói này không thể đỉnh no đồ vật thật sự là quá quý, không thích hợp. Này huynh đệ ba cái ăn khởi cơm tới cũng không sợ năng, lung tung thổi hai khẩu liền hướng trong miệng rót vu Đại Nha xem bọn họ ăn như vậy mánh, biết mấy người này sợ là đói thảm, chạy nhanh lại cho bọn hắn bưng tới mấy chén, cuối cùng trực tiếp đem nồi cấp bưng tới làm cho bọn họ chính mình uống chính mình thịnh. Cao lớn lực huynh đệ ba cái lần này chính là uống lên cái thông khoái, còn có bọn họ mang đến mặt khác mấy chục cái huynh đệ ở bên kia chính mình thủ mấy cái nồi, an khí thế ngất trời. Mọi người đều tại đây ăn cơm, nói nói cười cười cùng nồi chén gáo buồn và chạm thanh âm tại đây phiến không chung xoay quanh, nhưng khổ xếp thành đống rác giống nhau mấy chục cái bọn cướp. Bọn họ bị trông ở một khối không thể động đậy, không có người cho bọn hắn ăn uống, chỉ có thể nghe trong không khí đồ ăn mùi hương một cái kính chảy nước miếng. Bọn họ bận việc cả đêm, cái gì cũng không vớt được, tự nhiên không có thời gian điền bụng đúng là đói thời điểm. Hiện tại lại cùng chịu hình giống nhau, nghe người khác ăn cơm mùi hương, này quả thực so bất luận cái gì khổ hình đều tới khó chịu. Vu tứ lâm bọn họ đem một cái bọn cướp lao đại sách ra tới đơn độc thẩm vấn, kết quả hắn chết sống không mở miệng. Vu tứ lâm cái này chuyển cùng phong hỏa luân dường như đầu nhỏ tử liền nghĩ tới một cái biện pháp. Cũng không vội mà thẩm vấn lôi kéo Vu Nhị Lâm bọn họ liền ở bọn cướp trước mặt cầm tương hương bánh cùng canh cà chua trứng gà bắt đầu ăn một bên ăn còn một bên chép miệng Vu tứ Lâm hung hăng cắn một ngụm tương hương bánh cảm thán nói ai nha này bánh bột ngô cũng thật hương đại nha tay nghề lại tiến bộ a Vu Nhị Lâm tán đồng gật đầu hút liu một ngụm cà chua trứng gà canh bị nóng hầm hập nước canh ấm dạ dày thoải mái than thở một tiếng đúng vậy đúng vậy này canh thật là tươi sáng này rét căm cam thiên lý nhiệt canh trang bị bánh bột ngô cảm giác cả người đều xuống lại trương 216 mặt trời lặn quốc đồng lõa nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương vu tứ lâm cầm canh cà chua trứng gà chén ở bọn cướp đầu đầu trước mặt chuyển động một vòng mùi hương từ bọn cướp đầu lĩnh cái mũi phía dưới sệt qua kia bọn cướp đầu lĩnh lại như thế nào nỗ lực khống chế cũng không có khống chế được đầu đi theo kia cà chua canh chuyển động cái mũi còn liên tiếp chịu động đem sở hữu mùi hương nhi tất cả đều hút đi vào trên mặt biểu tình lại say mê lại thèm Chạy nước rãễ đều phải chạy tới trong chén. Vu Tứ Lâm cười đến đặc biệt tác liệt, "Nhị ca, này canh cũng quá thơm, lan lộn cả đêm đều phải chết đói, tới thượng như vậy một chén thật đúng là thoải mái đâu." Vu Tứ Lâm nhiệt tình tiếp đón, "Lao Hứa, ngươi đừng quan trọng, ngươi cũng tới điểm. Đều là người một nhà, đừng khách khí a." Lao Hứa cười hắc hắc, cũng cầm một cái chén lớn thịnh cả chua trứng gà canh cùng Vu Nhị Lâm bọn họ ngồi ở một khối, liền tương hương bánh ăn lên, vài vị thiếu gia mời, kia ta Lao Hứa liền không khách khí. Này thật là có điểm nói bụng. Lao hứa mồm to ăn bánh mồm to ăn canh, a o a o liên tiếp hướng trong miệng tắc, một câu đều bất chấp nói, này nếu là làm khởi ăn bá tới nhưng quá xứng trước, không nhìn thấy bọn cướp đầu lính thèm nước miếng thẳngướt, đôi mắt liên tiếp hướng lao hứa trên tay bánh bột ngô thượng phiêu. Vũ nhị Lâm bưng một chén canh nhìn về phía bọn cướp đầu lĩnh cười xấu xa nói, như thế nào? Tới điểm nhi. Vũ Tứ Lâm liền cà chua trứng gà canh, nuốt xuống một ngụm bánh bột lo nói, nhị ca ngươi đừng cho hắn, người này kiên cường thực. Nói vậy hắn cũng không đói bụng, chúng ta ăn chúng ta, dù sao chúng ta nhưng no rồi, đến nôi hắn ai thế nào liền thế nào đi. Hiện tại hắn không nói, chờ tới rồi kinh thành tự nhiên con nếm mùi đau khổ, kinh thành khổ hình có thể so chúng ta hiện tại chơi nhiều hơn, cũng không biết đến lúc đó này mạng nhỏ còn có thể hay không lưu trữ. Vũ nhị lâm Vu tứ lâm hai người kẻ sướng người họa lao nửa ngày, bọn cấp đầu lĩnh vẫn là không rên một tiếng, chỉ là dùng thèm nhỏ dai thần sắc nhìn bọn hắn chầm chầm cơm canh. Vũ nhị lâm hoài nghi nhìn bọn cướp đầu lĩnh, nói, các ngươi nói người này có thể hay không là cái người cầm. Chúng ta nói với hắn như vậy nửa ngày, hắn sao một tiếng đều không cổ họng? Như vậy vừa nói, vũ tứ lâm cũng hoài nghi, cũng không phải không thể nào, nghe nói làm bọn họ này một hàng, vì bảo mật sẽ cho người rót thuốc độc ách, ngươi veo hắn một chút xem hắn kêu không gọi. Vũ tứ lâm mới vừa nói xong, vũ nhị lâm tay một chút liền ở bọn cướp đầu lĩnh bên hông mềm thịt thượng hung hăng khắp một phen. Vũ nhị lâm tay kính như vậy cùng hai cái kèn ép phà gột kiềm giống nhau, thiếu chút nữa không đem bọn cướp đầu lĩnh thịt cấp linh rớt. Một tiếng sói chu dường như kêu thảm thiết phá tan tận trời, cùng với vài câu nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng xem hắn biểu tình liền biết khẳng định không phải cái gì lời hay. Hắn nói chuyện khẩu âm thực không giống nhau, Vũ nhị lâm vũ tứ lâm bọn họ kinh ngạc nói, này nào phương ngôn, ta sao chưa từng nghe qua? Bọn cướp đầu lĩnh tiêu quá lớn thanh, ở một khắc đầu ăn cơm khổ hạ đều nghe thấy được. Nghe thấy người này nói chuyện khẩu âm khổ hạ ngẩn người, tâm nói này ngữ điệu cũng quá quen thuộc, sao nghe hình như là tiểu nhật tử quá đến không tồi người. Khổ hạ ăn cuối cùng một ngụm tương hương bánh, xoa xoa tay, cùng cao lớn lực bọn họ nói làm cho bọn họ từ từ ăn, nàng đi xem vũ nhị lâm bọn họ thẩm vấn tình huống như thế nào. Vừa thấy khổ hạ phải đi, vũ đức không yên tâm theo đi lên bảo hộ nãi nãi. Đi đến bên cạnh trong bùi cỏ, vũ nhị lâm bọn họ mấy cái đem bọn cướp đầu lĩnh bao quanh vây quanh ở trung gian. Đối với hắn trong ngoài nghiên cứu, cùng đậu cẩu giống nhau đầu hắn nói chuyện. Hậu thế lâm veo veo hắn mặt, ngươi vừa rồi nói chính là ý gì a Lặp lại lần nữa làm ta nghe một chút. Vũ nhị lâm nhiết xong hắn mặt lại đi sở lỗ thai hắn mặt sau, xem người này có phải hay không mang ra người mặt nạ gì. Này khẩu âm hắn trước nay chưa từng nghe qua, nhiều năm như vậy tới tới lui lui không ít người liền chưa từng nghe qua nói chuyện có cái này rộng. Hắn cảnh giác nói, ngươi không phải là man gì người đi. Sơ tiến chúng ta bích vân quốc tổn cái gì tâm tư? Vũ nhị lâm chụp bọn cướp đầu lính mặt động tác quá mức nhẹ nhàng, làm bọn cướp đầu lính bị chịu khuất đủ, không nhịn xuống lại mắng hắn một hồi, đầy mặt dữ tợn như là muốn cắn người chó điên. Vũ nhị lâm nghe hắn mắng nói, vốt cầm suy nghĩ trong chốc nói, Lão tứ, ngươi có cảm thấy hay không người này nói chuyện hình như là lần đó ở nhà ta đứa ở bắt được cái kia? Vu tứ lâm lập tức nhớ tới, nga đúng đúng đúng, chính là cái này dọa, ta nói nghe sao có điểm quen hay. Người này cùng hắn là đến từ một chỗ. Vũ Nhị Lâm như suy tư gì nói, người nọ nói chúng ta tiếng phổ thông nói rất lưu à, hắn sao một câu đều sẽ không. Ta nói vừa rồi hắn đối chúng ta lời nói sao gì phản ứng đều không có, nguyên lai là căn bản là không nghe hiểu a. Lao hứa uống lên hai khẩu canh nói, kia chúng ta còn hỏi cái gì. Lời hắn nói ta nghe không hiểu, ta lời nói hắn nghe không hiểu, này nhưng xong rồi. Vũ Nhị Lâm nói, không có biện pháp, trực tiếp đem bọn họ mang theo thượng kinh. Chỉ là này hơn 30 cá nhân mang theo bọn họ đi cũng quá phiền thoái, vốn dĩ chúng ta lên đường liền chậm mang theo bọn họ mấy cái lên đường liền càng chậm Thế nào? Hỏi ra cái gì tới sao? Nghe thấy thanh âm, vũ nhị lâm đám người vội vàng đứng dậy, nương, ngày sao lại đây? Nay đại buổi sáng trong buổi cỏ xương sớm nhiều, đối thân thể không tốt, mau trở về nghỉ ngơi đi. Khổ hạ làm cho bọn họ không cần quá mức lo lắng, không quan trọng, chính là xem các ngươi thời gian dài như vậy cũng chưa ra tới lại đây nhìn xem là cái gì tình huống. Lao hứa cung cung kính kính nói, Vu Đại Nương, chuyện này không được tốt làm, chúng ta ngôn ngự không thông, nói chuyện nghe không hiểu, thẩm vấn cũng thẩm vấn không ra cái gì tới, chỉ có thể dẫn bọn hắn thượng kinh. Này ba tới cá nhân liền sợ chúng ta nhân thủ thiếu, đến lúc đó trên đường xuất hiện nhiều loạn không tốt lắm lộng, này không phải cùng hai vị thiếu ra thương lượng nên như thế nào cái chương trình. Vũ Tứ Lâm đề nghị nói, nếu không chúng ta đi gần nhất quan phủ mượn những người này tới, Khổ hạ phủ quyết cái này đề nghị, gần nhất quan phủ ly chúng ta nơi này cũng có trăm rằng mà, chờ ta qua đi này trên đường còn không biết muốn ra cái gì biến cố, ngươi xem này hơn 30 cá nhân, cái nào như là dễ đối phó. Vũ Nhị Lâm gãi gãi đầu nói, kia sao chỉnh a, tổng không thể đem những người này liền như vậy thả, ai biết bọn họ lúc sau còn có thể hay không chơi xấu, còn không biết bọn họ là ai phái tới, không hỏi cái rõ ràng ta này trong lòng nhưng an không xuống dưới. Hiện tại còn không phải là khuyết thiếu người giúp chúng ta nhìn sao? Người này còn không phải có sẵn. Khổ hạ hướng chính cơm khô làm chính hương cao lớn lực bọn họ điểm điểm cằm. Cao lớn lực bọn họ hơn 30 cá nhân, hơn nữa chính mình hỏa quân binh, đó chính là 60 nhiều, áp giải này hơn 30 cái bọn cướp còn không phải mà chơi. Vũ nhị lâm có chút lấy không chuẩn, a, Nương ý tứ là nói làm chúng ta thỉnh cao lớn lực bọn họ hỗ trợ. Chính là nhân ra có thể vui sao. Có nguyện ý hay không hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói là nói như vậy, nhưng là khổ hạ nắm chắc cao lớn lực bọn họ bảo đảm nguyện ý, xem bọn họ cơm khô làm được như vậy hương liền biết những người này sinh hoạt nhất định không sao hảo, mỗi người ăn cơm thời điểm đều ăn ngấu nghiến, sợ này đốn ăn liền không có hạ đốn. Đối với loại này sinh hoạt túng quẫn người, ngươi thậm chí không cần cho bọn hắn ngân lượng, chỉ cần cùng bọn họ bảo đảm một ngày tam cơm ăn ngon uống tốt, bọn họ chuyện gì đều nguyện ý giúp các ngươi làm. đương nhiên khổ hạ cũng không phải kia hà khắc người, đi kinh thành núi cao sung dài, tổng không thể thật sự chỉ thỉnh bọn họ một ngày tam cơm nên cấp thủ lao vẫn là không thiếu được. Chương 217 đoạt đoàn xe biến hộ tống đoàn xe. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vài người tính toán cảm thấy là cái chiêu nhi, khiến cho Khổ Hạ đi thăm thăm cao lớn lực khẩu phong. Bọn cấp đầu lĩnh còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ, lời nói không ai nghe hiểu, coi như hắn đánh rắm. Khổ Hạ cũng không học quá loại này ngôn ngữ, nàng chỉ là nghe ngữ điệu quen thuộc, ngươi làm nàng phiên dịch tuyệt đối không có khả năng làm được. Hơn nữa cái này ngữ điệu chỉ là tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn là, rốt cuộc đây là một cái nàng sở không biết thế giới, khẳng định cùng nàng nơi thế giới hiện thực là bất đồng. Nếu muốn mang theo này mấy cái bọn cướp thượng kinh, như vậy liền không thể làm cho bọn họ đã chết, khổ hạ đối bọn họ nhưng không giống sẽ chiêu đãi cao lớn lực bọn họ như vậy ăn ngon uống tốt, chỉ cần không cho bọn họ khát chết đói chết là được, mỗi người một ngày bảo đảm nhất cơ sở thủy cùng đồ ăn, tuyệt đối không cho bọn họ có sức lực đi lan lộn bằng không bọn họ những người này nhưng có vội. Khổ hạ làm vu nhị lâm cùng vu tứ lâm xem trọng những người này, đừng cho bọn họ ăn cùng uống, trước hảo hảo đói thượng bọn họ mấy ngày, làm cho bọn họ hoàn toàn thành thật xuống dưới lúc sau lại cho bọn hắn thủy cùng đồ ăn, đỡ phải bọn họ có việc không việc liền tìm chuyện này. Vu nhị lâm bọn họ đều thực tán đồng khổ hạ chú ý, mang theo này ba mươi mấy cá nhân liền đủ phiên thoái, nếu là lại làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt, kia trên đường càng là đừng nghĩ sống yên ổn. Phân phó xong khổ hạ liền đi dò hỏi cao lớn lực có thể hay không cùng bọn họ cùng nhau thượng kinh sự tình. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cao lớn lực bọn họ một chén canh cà chua trứng gà còn không có xuống bụng, đã bị cái này kinh hỉ lớn cấp tạp hôn mê đầu. Cao lớn lực chạy nhanh đem trong miệng còn hàm chứa một ngụm cà chua trứng gà canh nuốt xuống đi, truy vấn nói, đại nương, ngài nói chính là thật sự vẫn là giả. Ngài thật làm chúng ta đi theo ngài thượng kinh. Đúng vậy, không biết tráng sĩ nhóm có hay không thời gian. Nếu là thật sự không có phương tiện nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi cũng thấy, này có nhiều người như vậy, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái thật sự là khó làm. Ta xem vài vị tráng sĩ công phu không tồi, cho nên muốn thỉnh vài vị tráng sĩ cùng nhau tùy tùng, chúng ta nhất định không bạch làm tráng sĩ nhóm hỗ trợ, vài vị khai cái giới, chúng ta hảo thương lượng. Tiểu nhị tử dành trước nói, quảng cơm sao. Tiểu nhị tử gấp không chờ nổi đồ tham ăn kính nhi làm tiểu phúc bảo cảm thấy cùng vu đại nha khi còn nhỏ có vài phần tương tự. Tức khắc từ ái cười ra tới, ha ha ha ha ha ha quản cơm quản cơm, một ngày tam cơm cần thiết có. Đói bụng còn có thể thêm cái bữa ăn khuya. Các người nếu là thật theo chúng ta thượng kinh, giúp chúng ta lớn như vậy vội, sao có thể mặc kệ cơm à? Tuyệt đối cho các người ăn ngon uống tốt. Khổ hạ cười tiểu nhị tử đỏ mặt lên, ngượng ngùng dầm gì hai tiếng, sau đó kéo kéo hắn đại ca quần áo, á kia hảo kia hảo, kia nhưng thật tốt quá. Đúng không, đại ca? Cao lớn lực dùng sức gật đầu nói. A đúng đúng đúng. Tiêu nhưng thật tốt quá. Nếu đại nương để mắt huynh đệ mấy cái, tiêu huynh đệ mấy cái khẳng định không thể như vậy không có mắt chối tử. Tiên gì hào thuyết, có thể làm huynh đệ mấy cái hốn độc thuộc lòng cơm ăn là được. Thật không dám dâu giếm chúng ta huynh đệ thời gian rất lâu cũng chưa ăn thượng như vậy no một bữa cơm, hôm nay còn muốn cảm tạ đại nương, làm chúng ta huynh đệ nhiều người như vậy đều có thể ăn thượng một đốn cơm no. Nói như vậy các ngươi là đồng ý. Cao lớn lực huynh đệ ba cái đồng thời gật đầu, đồng ý đồng ý. Này có gì không đồng ý, tốt như vậy sự ngốc tử mới chối tử. Đại nương ngài cứ việc kiên tâm, xem đưa những cái đó bọn cấp sự liền giao cho chúng ta. Khổ hạ chỉ chỉ bên cạnh tụ thành một đống nhi chính rối tinh rối mù ăn cơm tráng sĩ nhóm, chính là ngươi những cái đó các huynh đệ, các ngươi không thương lượng thương lượng. Cao lớn lực vỗ vỗ tay đứng dậy, này dễ làm, ta hiện tại liền hỏi bọn hắn. Cao lớn lực dùng sức chụp vài cái tay, hấp dẫn các huynh đệ lực chú ý, các huynh đệ, các huynh đệ. Các ngươi đại ca vừa rồi tiếp cái sống, ta tính toán mang theo các ngươi thượng kinh hộ tống đoàn xe, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Thượng kinh thành không thể so khác, đi một chuyến phòng trừng đến đi lên một cái tháng sau, các ngươi có thể hay không cùng được với. Nếu là không rời đi liền nói một tiếng, chờ ta mang theo người trở về, chỉ cần có đại ca một ngụm cơm ăn, không thể thiếu của các ngươi. Mấy người này 10 cái người đều rất nghe cao lớn lực cái này đại ca nói, tuy rằng từ cướp bóc đoàn xe biến thành hộ tống đoàn xe. Vẫn như cũng nguyện ý nghe từ hắn nói. Bọn họ này thổ phỉ trên núi ít người, tương đối tới giảng liền tương đối đoàn kết, bọn họ biết chính mình ăn không nổi cơm, lúc này nếu là lại làm nội chiến, vậy càng đến đói chết. Hơn nữa trên núi nghèo thực, người muốn đi tranh đoạt cũng không gì hào đoạt, lúc này vừa nghe cao lớn lực nói muốn thượng kinh thành, một đám đều nào muốn đi theo. Đại nương nói không chỉ có cấp chúng ta ngân phiếu, còn quản dọc theo đường đi ăn uống, đi này một chuyến bảo đảm không thể làm chúng ta đói bụng bụng. Các ngươi nhưng đến đánh lên tinh thần tới hảo hảo làm việc. Nếu là cái nào dám lười biếng, ta liền đem hắn đuổi ra đội ngũ. Làm hắn thượng trên đường cái xin cơm ăn đi. Các minh đệ sôi nổi hưởng ứng, đại ca, chỉ cần có thể làm chúng ta ăn thượng một ngụm cơm, ngươi làm chúng ta làm gì đều thành A. Đúng vậy, có thể có cơm ăn là được, gì ngân phiếu không ngân phiếu ta đều không hiếm lạ, liền này khẩu cơm ta có thể vẫn luôn ăn đến chết. Vừa nghe có cơm ăn đại gia hỏa đều thực hưng phấn. Rõ ràng ăn đến trong miệng cơm so còn chưa tới tay ngân phiếu càng hấp dẫn bọn họ. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể giống hôm nay buổi sáng này đốn cơm sáng giống nhau, bọn họ đều không nghĩ đi rồi. Sự tình đều thương định xuống dưới, từ cao lớn lực một đám người cùng đi khổ hạ đám người cùng nhau áp giải bọn cấp thượng kinh. Khổ hạ cấp Doãn Minh Chi đi một phong thơ. Hoàng đế biết diệu vương Doãn Minh Chi cùng khổ hạ bọn họ quen biết, phụ trách khổ hạ vào kinh công việc chính là hắn cùng chính mình nhi tử Doãn Ngọc Hoàng. Khổ Hạ vẫn luôn liên lạc người chính là Doãn Minh Chi. Tin thuyết minh bọn họ trước mắt chẳng huống, lại cùng bọn họ giải thích sẽ áp giải bọn cấp thượng kinh, giữ lại sự tình liền xem Doãn Minh Chi bên kia như thế nào chuẩn bị. Một đi một về thư tín giao lưu cũng muốn phí không ít thời gian, xa không có ở hiện đại thời điểm di động thông tin phương tiện. Mọi người ăn xong rồi cơm sáng, nghỉ ngơi một lát liền xuất phát, trên đường nhàn rỗi nham chán, Khổ Hạ liền cùng cao lớn lực bọn họ nói chuyện thiếm. Tiểu học cao đẳng huynh đệ, nghe các ngươi ý tứ trong lời nói, các ngươi ở chỗ này đã hôn ăn không được cơm, mạo muội hỏi một câu, các ngươi đều là làm gì việc, nhiều người như vậy tụ thành một đống, sao còn có thể ăn không được cơm a? ngay từ đầu khổ hạ thật đúng là không nghĩ lại, nhiều thế này người tụ thành một đống xuất hiện, đã sớm hẳn là cảm thấy kỳ quái, thời gian này điểm xuất hiện ở trên đường, hoặc là là thương đội, hoặc là là bọn cướp, những người này tay không không chân nhưng không giống như là thương đội, kia muốn nói là bọn cướp, như thế nào còn giúp bọn họ đánh cướp phỉ? Nói đến cái này cao lớn lực bọn họ đã có thể xấu hổ, ngậy. Cái này sao? Chúng ta đi. Chính là đi. Tiểu nhị tử cùng tiểu tam tử ở cao lớn lực phía sau đi tới, cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, lông mày đôi mắt bay loạn. Ý tứ đại khái chính là, này nhưng sao chỉnh à, nếu là nói lời nói thật, bọn họ có thể hay không vừa đến miệng lương thực liền bay. Do dự nửa ngày, cao lớn lực vẫn là nói lời nói thật, khẽ cắn môi, dậm chân một cái, suy nghĩ sống hay chết liền xem này một câu, đại nương. Chúng ta trước kia, á không đúng, chúng ta hiện tại là thổ phỉ. Gì? Thổ phỉ? Vũ Nhị Lâm đám người kinh rất đầy đất trong mắt, trận mắt há hốc mồm nhìn bộ dạng thành thật hàm hậu cao lớn lực bọn họ mấy cái. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ở bọn họ trong lòng hình tượng đã là thích giúp đỡ mọi người hảo đại ca cao lớn lực thế nhưng sẽ là thổ phỉ. Vũ Nhị Lâm không thể tin tưởng hỏi, vậy ngươi chẳng phải chính là thổ phỉ đầu lĩnh? chương 218 quả thổ phỉ đi trông trọn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cao lớn lực hàm hậu trên mặt xuất hiện vài phần thẹn thùng, hổ thẹn hổ thẹn. Ta thoạt nhìn không giống thổ phỉ đầu lĩnh đi. Cũng là, nào có như vậy vô dụng thổ phỉ đầu lĩnh, mang theo các huynh đệ liền cái cơm no đều hôn không thượng, cả ngày ngồi sổm cái kia phá vùng núi hẻo lánh thượng, cũng không có gì ăn ngon, phu liêu đều mau ăn không được. Phu liêu là già súc ăn. Cao lớn lực suy nghĩ suy nghĩ, lại nói, đại nương Vài vị thiếu gia tiểu thư, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, chúng ta lần này xuống núi, kỳ thật chính là tưởng tiếp các ngươi đoàn xe. Không thành tưởng đống nhiên tới giúp bọn cướp muốn thiệt hồ, chúng ta lúc này mới lao tới giúp các ngươi đánh lùi bọn cướp. Kết quả các ngươi như vậy nhiệt tình mời chúng ta ăn cơm, lại là bánh lại là cháo, chúng ta liền ngượng ngùng xuống tay, ngươi này còn muốn mời ta hộ tống các ngươi vào kinh, ta này trong lòng liền. Ai? Cùng với về sau nói lẩu miệng bị bọn họ phát hiện còn không bằng hiện tại liền đem lời nói thật cùng bọn họ nói, này liền muốn đi theo bọn họ thượng kinh, còn quần cơm, bọn họ nếu là lại nói kiếp đoàn xe, đã có thể có điểm hổ, lại nói tới rồi kinh thành bọn họ là điên rồi mới muốn đánh cướp đoàn xe, còn không bằng liền nói lời nói thật, bọn họ đánh cướp đoàn xe ước nguyện ban đầu, còn còn không phải là vì làm chính mình cùng các huynh đệ có thể ăn thượng một đốn cơm no, không cần đánh cướp, không cần lao tâm lao lực là có thể bắt được tiền còn có thể được đến một tháng miễn phí cơm, không cần phải lại đi lao lộn. Vũ Tứ Lâm Tổng kết đến, nói như vậy các ngươi cũng muốn đánh cướp chúng ta đoàn xe, nhưng bởi vì một khác đội bọn cướp xuất hiện, đem các ngươi kế hoạch quấy rầy, cho nên các ngươi mới ra tay đã cứu chúng ta. Cao lớn lực xin lỗi nói, đúng vậy, chính là như vậy, thật sự là xin lỗi các vị, chúng ta cũng là hôn khẩu cơm ăn, không muốn thương tổn nhân tính mệnh. Vũ Nhị Lâm Đảo không cảm thấy sợ hãi, tò mò hỏi, vậy các ngươi phía trước là ở đâu đường thổ phỉ? Này phụ cận cũng không nghe nói có sân A. Này một mảnh khu vực vẫn là rất an toàn, trung quanh mở mang bát ngát, núi rừng đều ở rất xa địa phương, cũng không có cái nào thổ phỉ sẽ ở loại địa phương này dựng trại đóng quân, bằng không bọn họ cũng sẽ không tuyển ở chỗ này phụ cận nghỉ chân. Nói đến này cao lớn lực trong lòng cũng càng cảm, cảm thấy hổ thẹn, chúng ta sơn chạy khoảng cách nơi này đến có cái 40 tới mà, chúng ta là một đường đi theo lại đây. Vũ Đức mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, a, hơn 40 mà. Các ngươi cũng quá có nghị lực, đại thật xa toàn rửa hai cái đuổi liên vì đánh cướp mấy cái đoàn xe. Nay thổ phỉ thật đúng là không phải người bình thường có thể đương. Hại, nay không phải cũng là không có cách nào, chỉ cần có thể ăn được cơm, đừng nói là 40 dặm địa, 100 dặm mà chúng ta nên chạy cũng đến chạy, thật vất vả mới gặp phải các ngươi cái này có nước luộc đoàn xe, khác chúng ta cũng không dám dễ dàng ra tay, tiểu tới tiểu đi cũng không đủ chúng ta ăn. Cao lớn lực trịnh trọng chuyện lạ nói, đại nương, ngài nếu là để ý chúng ta huynh đệ thân phận, ngài liền nói thẳng, Chúng ta tuyệt đối không quấn lấy ngài, ngài hảo tâm làm chúng ta này ba mươi mấy cái huynh đệ ăn một đốn cơm no, chúng ta cảm kích ngươi còn không kịp, tuyệt đối sẽ không làm kia táng tận thiên lương, lấy toán trả ơn chuyện này. Khổ hạ duỗi tay xuống phía dưới đè xuống, làm hắn đừng có gấp, nói, chúng ta nếu thỉnh ngươi liền nói lời nói tính toán, mặc kệ các ngươi có phải hay không thổ phỉ, hiện tại các ngươi liền đi theo chúng ta thượng kinh, hộ tống đến địa phương nên cấp lộ phí chúng ta nhất định cho các ngươi. Hơn nữa chúng ta xem vài vị không phải kia cùng hung cử các người, thấy chúng ta gặp hiểm xả thân cứu người, thật sự là làm người bội phục, bằng không các ngươi đại có thể chờ những cái đó bọn cướp đem chúng ta đều giết, sau đó các ngươi lại bắt tiền tài đi. Cao lớn lực chạy nhanh nói, đại nương điểm này ngài cứ việc yên tâm, chúng ta tuy rằng là thổ phỉ, nhưng là chúng ta thủ chi hữu đạo, chưa bao giờ đã thương người tánh mạng. Nói nói cao lớn lực thật dài thở dài một hơi, có chút phiền muộn, này có lẽ cũng là chúng ta huynh đệ sắp đói chết nguyên nhân. Chúng ta mấy cái huynh đệ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bất đắc dị mới tụ tập đến cùng nhau lên núi đương thổ phỉ, bằng không ai hảo hảo nhận tử bất quá, một hai phải đi trên núi rửa vào kiếp người tiền tài quá sinh hoạt. Ta các huynh đệ mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, chúng ta tiến đến cùng nhau chính là đồ cái ôm đoàn sửa ấm. Khổ ha hỏi, các ngươi lúc sau có tính toán gì không? Giữa đánh cướp mà sống không phải kế lâu dài, một ngày nào đó sẽ bị quan phủ bắt lại, không quan tâm các ngươi có hay không đả thương người tánh mạng cũng là tám há mồm đều nói không rõ nghe khổ hạ y tứ cao lớn lực truy vấn đại nương có gì cao kiến cười khổ cười cười thông thả ung dung nói các ngươi xem như vậy được chưa ta xem ngươi các huynh đệ thể trạng đều khá tốt trên người khẳng định có một đống sức lực với lúc nhà của chúng ta là trồng trọn, thượng kinh lúc sau cũng không tránh được trồng trọn. đến lúc đó khẳng định đến triệu tập nhân thủ này hiện triệu tập nhân thủ khẳng định không có người một nhà dùng thích hợp không bằng các ngươi liền lưu lại ở nhà ta cùng ta trồng trọ thế nào Các ngươi nhưng đừng xem thường trồng trọn, nơi này biên cũng là có học vấn, chỉ cần các ngươi chịu lưu lại, ta không nói có thể cho các ngươi đại phú đại quý, nhưng nhất định sẽ làm các ngươi thoát ly ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử. Mỗi ngày ăn khẳng định so cùng chúng ta ăn còn muốn hảo, không cần lại sợ hãi ngày hôm sau buổi sáng lên có thể hay không có huynh đệ bị đói chết. Cao lớn lực có chút do dự, đại nương, chúng ta này 30 tới cá nhân cũng không phải là cái số lượng nhỏ, ngài ra có bao nhiêu mà muốn loại A. Khổ hạ nói kia nhưng nói không chừng, ít nói mấy chục mẫu, nhiều lời mấy trăm mẫu, tóm lại nhất định cho các ngươi 30 cá nhân mỗi cái đều có sống làm, nói không chừng đến lúc đó còn nếu không đủ dùng đâu. Cái này các ngươi thật cũng không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi có thể lưu lại, ta khẳng định có thể cho các ngươi mỗi người đều an bài thượng một cái kiếm tiền ăn cơm việc. Loại nhiều ít mà quyết định bởi với khổ hạ có thể quản hoàng thượng muốn tới nhiều ít mà, tới rồi kinh thành chung quanh tất cả đều là quý nhân, khổ hạ tính toán đi điểm cao cấp. Làm này kinh thành người cũng nếm thử mùa đông có thể ăn đến rau xanh tư vị. Đến lúc đó yêu cầu nhân thủ nhất định không thể thiếu, hơn nữa bọn họ còn tính toán ở kinh thành tiếp tục khai triển khách vân lâu sinh ý, yêu cầu nhân thủ thật đúng là không ít, 30 cá nhân khẳng định là không đủ. Chỉ là hiện tại kinh thành khách vân tới còn không có khai lên, này đó liền bất hòa cao lớn lực bọn họ nói, và không nghe tới giống như ở họa bánh nướng lớn dường như. Được đến khổ hạ bảo đảm, cao lớn lực bọn họ vui sướng vạn phần, đại nương. Việc này không phải việc nhỏ nhi, ta phải cùng các vinh đệ thương lượng thương lượng, xem bọn hắn có phải hay không nguyện ý lưu tại kinh thành. Thành, chúng ta có một đường thời gian cho các ngươi thương lượng, các ngươi cứ việc chậm rãi thương lượng đi, thương lượng ra kết quả tới cấp ta cái hồi đáp. Khổ hạ không bức bách bọn họ, loại sự tình này vẫn là yêu cầu thời gian suy tính. Thời đại này người không có gì đại sự là dễ dàng không rời đi chính mình cố hương, bọn họ nếu là đi theo chính mình đi kinh thành, hơn phân nửa trong khoảng thời gian ngắn là không về được. Khổ hạ bọn họ lảo đảo lắc lưu đuổi một ngày đường, chờ đến buổi tối chuẩn bị cơm chiều khi, cao lớn lực thò qua tới cùng khổ hạ nói bọn họ huynh đệ thương lượng ra tới kết quả, không ai nói phải rời khỏi, bọn họ đều phải đi theo cùng đi kinh thành. Đây chính là kinh thành A. Đi kinh thành đó là bao nhiêu người tưởng đều chưa từng nghĩ tới sự tình, mà bọn họ này vừa đi là có thể có việc làm. Không quan tâm là thật là giả, đây đều là một cơ hội, dù sao bọn họ lưu lại cũng là ăn không đủ no mệnh còn không bằng liền đi liều một lần, vạn nhất thật tựa như khổ hạ nói như vậy ăn no mà cấm đâu. Cái này vừa thấy như thế nào cảm giác khổ hạ hình như là làm chuyển, tiêu. Tăng câu hai câu liền đem cao lớn lực bọn họ 30 cá nhân cấp lửa dối đến Kinh Thành. chương 219 tới Kinh Thành. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nay một đại đội người không sai biệt lắm đến có 100, đi ở trên đường rất là thấy được, hướng chi còn đẻ nặng một đống hắc y phục bọn cướp. Người qua đường một nhìn còn tưởng rằng là nào đó kỳ quái gia tộc đại di chuyển. Khổ hạ bọn họ ở tới tiếp theo cái thành trấn thời điểm, lại mua mấy chiếc xe ngựa. 30 tới cái bọn cấp ở dưới đi tới, cao lớn lực bọn họ còn có bọn quân binh, thay phiên ngồi xe ngựa, bằng không đến Kim Thành đến đuổi kịp một tháng lộ, thật sự là ăn không tiêu. Bởi vì bọn họ đội ngũ số lượng rất là khổng lồ, nhiều người như vậy thoạt nhìn một đám đều không dễ chọc, huống chi còn có quân binh, cho nên trên đường còn xem như thái thái bình bình trừ bỏ gặp được kia sóng bọn cướp bên ngoài không còn có xuất hiện bất luận cái gì đột phát chẳng huống không sai biệt lắm một tháng thời điểm rốt cuộc tới kinh thành bọn họ nhiều người như vậy ngồi xe ngựa lại vội vàng như vậy nhiều bọn cướp lôi kéo như vậy nhiều đồ vật tốc độ tự nhiên rất chậm nếu ra roi thúc ngựa nửa tháng trong vòng khẳng định tới rồi khổ hạ bọn họ thật xa liền thấy kinh thành đại môn thoạt nhìn chính là cùng bọn họ tiểu huyện thành không giống nhau lại xa hoa lại khí phái thạch gạch xây thành cửa thành chưa kinh bất luận cái gì tạo hình Nhưng bởi vì này khổng lồ nửa điểm không cảm thấy một mạng, ngược lại chỉ cảm thấy nguy nga đồ sộ. Cổ xưa Trang nghiêm khí thế hợp vào trước mặt. Chỉ là nhìn vào kinh đại môn liền cảm thấy cùng bọn họ vị trí chính là hai cái thế giới. Chỉ cần vượt qua này nói cửa thành, bọn họ liền thật sự tiến vào đến thuộc về kinh thành thế giới. Nhập kinh thành yêu cầu điều tra rõ thân phận, khổ hạ bọn họ đảo không cần như vậy phiên thoái. Doán Minh Chi cùng Doãn Ngọc Hoàng Phụ Tử hai cái đã sớm mang theo người ở cửa thành chờ vừa nhìn thấy khổ hạ đám người liền vội vàng đi lên nên đón diệu vương tự mình tới đón tiếp người cửa thành thủ vệ tự nhiên không dám ngăn trở chỉ là không ít người đều hướng khổ hạ bọn họ đầu quá tò mò ánh mắt muốn nhìn một chút là thần thánh vương nào thế nhưng có thể xuất động hoàng đế trước mắt đại hồng nhân diệu vương điện hạ tự mình nên đón diệu vương phủ xe ngựa ở kinh thành đó là không người không biết không người không hiểu đỉnh đạt hướng cửa thành dừng lại hấp dẫn đông đảo tầm mắt bài xếp hàng vào kinh người có bất lao thiếu muốn vào kinh thành chỉ có ở riêng thời gian đoạn Qua thời gian này đoạn vào kinh đại môn liền phải đóng cửa, hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt, nếu không có một cái minh xác thân phận liền cái này đại môn đều vượt không đi vào, chỉ có thể từ đâu ra hồi nào đi. Nếu là không có diệu vương tiếp ứng, cao lớn lực bọn họ này 30 cái thổ phỉ khẳng định là vào không được, đều đương thổ phỉ, sao có thể có đứng đắn thân phận, còn sẽ bị cửa thành thủ vệ cấp coi như kẻ phạm pháp bắt lại, đến lúc đó lại là một cọc phiền thoái. Khổ hạ đám người nhìn cửa thành cảnh tượng náo nhiệt kinh ngạc cảm thán không thôi. Này một đường đi tới, càng tiếp cận kinh thành bọn họ liền cảm thụ càng thêm rõ ràng, đường xá rõ ràng rộng lớn sạch sẽ rất nhiều, không còn có lung tung rối loạn người xuất hiện. Tới rồi cửa thành thời điểm, càng là có người ở cửa thành bài quán, tiểu tiểu thương nhóm lớn tiếng thét to qua đường người, có thừa tiền liền sẽ móc ra mấy cái tiền đồng mua điểm nhi. Cửa thành hai bên tiểu tiểu thương ngay ngắn trật tự, bọn họ bên cạnh đều có quan binh gác, không có người dám ở chỗ này khởi nhiễu loạn, cho nên ở chỗ này bày quán là cái thực tốt lựa chọn. Bích Vân Quốc kinh thành là phồn hoa trí nhất, chỉ là cửa thành loại địa phương này, bảy quán trình độ đều đuổi kịp khổ hạ bọn họ sở cư trú Bắc Sơn huyện Đại Trợ. Một cái quầy hàng rửa gần một cái quầy hàng, bán đường hồ lô, bán đồ chơi làm bằng đường, bán hoành thánh bánh bao, bán đồ ăn bán cá, bán tiểu ngọn ý nhi, nhiều vô số, không kịp nhìn. Chỉ là ở cửa thành lối vào khiến cho bọn họ một đám biến thân thành đồ nhà quê, chờ đến tiến vào kinh thành này còn lợi hại. Diệu Vương Doãn Minh Chi cùng Doãn Ngọc Hoàng chờ ở cửa thành. Thấy Khổ Hạ bọn họ đoàn xe liền vội vàng đón đi lên, Khổ Hạ từ xe ngựa đi xuống tới, Diệu Vương dẫn đầu chắp tay, xem Khổ Hạ xuống xe nhanh nhẹn động tác, khách khí Hàn Viên nói, lão đại tỷ thân thể thật đúng là ngạnh lãng, một chút nhìn không ra ngài tuổi tác, này người khác nhìn lên còn tưởng rằng ta mới là cái kia lớn tuổi. Diệu Vương thoạt nhìn nửa điểm nhi không thấy lão, nhìn cũng liền cùng mau 40 vu đại lâm không sai biệt lắm, nhưng hắn tinh thần đầu không được tốt, rõ ràng là bởi vì gần nhất Vân Trung tiên sự tình làm lụng vất vả, tinh lực rất là mệt mỏi. Khổ Hạ mang theo mọi người dục phải cho Diệu Vương Điện Hạ hành lễ, Diệu Vương Điện Hạ đôi tay nâng dậy ngăn trở Khổ Hạ, Khổ Hạ liền thuận theo đứng thẳng căn bản còn không có quỳ xuống thân thể, cười ha hả hồi khen. Diệu Vương Điện Hạ nhìn mới kêu tuổi trẻ, cùng Ngọc Hoàng đứng ở một chỗ người khác còn tưởng rằng là huynh đệ hai cái đâu, tuổi trẻ liền cùng tiểu tử dường như, chỉ là ta xem Diệu Vương Điện Hạ sắc mặt không được tốt, nghĩ đến là gần nhất không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Doãn Minh Chi cũng không che lấp, mệt mỏi thở dài một hơi nói, lão tỷ tỷ đã nhìn ra Này không phải gần nhất trong kinh thành chuyện này, lão tỷ tỷ cũng biết, bận trước bận sau thời gian rất lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi, thường thường nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, ta cảm thấy chính mình đều già rồi vài tuổi. Doãn Ngọc Hoàng hướng về phía khổ hạ hành một cái lễ, khách sáo hai câu liền gấp không chờ nổi thẳng đến chủ đề, Vu đại nương đã lâu không thấy, gần đây nhưng hảo a. Nhưng mang theo cái gì ăn ngon? Đại nha tỷ tỷ, nhưng có đi theo cùng nhau lại đây. Nghe Doãn Ngọc Hoàng thèm ăn nói, một đám người buồn cười. Khổ hạ càng là không chút khách khí cười ra tiếng tới, biết ngươi nhớ thương này một ngụm, yên tâm, đáp ứng ngươi ảnh gia đình, ta chính là còn nhớ đâu, lần này tới liền tính toán cho ngươi làm, ngươi chờ chúng ta nghỉ ngơi hai ngày dàn xếp xuống dưới, cứ việc tới nhà của ta, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng ngươi đại nha tỷ tỷ nói, làm đại nha tỷ tỷ làm cho ngươi ăn. Doãn Ngọc Hoàng cái này xảo quyệt, rõ ràng hắn so đại nha lớn vài tuổi, cố tình một hai phải đường cái tiểu, hắn nói như vậy đại nha tỷ tỷ liền sẽ chiếu cố đệ đệ. Làm hắn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hắn nếu là đương đại khẳng định liền ngượng ngùng năn nỉ muội muội cho hắn làm tốt ăn. Doãn Minh Chi mang theo một đội người tới tiếp nhận khổ hạ bọn họ áp giải một đường hơn 30 cái bọn cướp, hộ tống khổ hạ bọn họ bọn quan binh cũng đi theo cùng đi, tất cả đều cấp mang đi tập trung thẩm vấn. Còn có cao lớn lực bọn họ, khổ hạ đã ở tin chung đối Doãn Minh nói đến, Doãn Minh Chi làm người mang theo những người này trước đi xuống nghỉ tạm, chính mình tắc tự mình mang theo khổ hạ đám người đi hoàng thượng ban cho nhà cửa lao tỉ tỉ một đường buôn ba vất vả ta trước mang theo các ngươi đi an bài tốt nhà cửa nghỉ ngơi một chút còn lại sự tình dung sau lại nghị làm phiên diệu vương điện hạ khổ hạ đám người đi theo doãn minh chi nhất lộ mênh ngông quần cuộn vào thành kinh thành nội phồn hoa lại làm cho bọn họ xem hoa mắt đầu tiên tiến vào trong thành chính là bốn phương thông suốt từ phiến đá xanh phô liền rộng lớn đường phố thông hướng kinh thành các nơi trên đường vô cùng sạch sẽ ngăn nắp hoàn toàn không có tiểu huyện thành nơi nơi loạn ném rác rưởi thứ đổ dơ gì đều có cảnh tượng phát sinh Trong thành người ăn mặc cũng là sạch sẽ sạch sẽ, sắc mặt đều rất đẹp, sẽ không có một ít xanh sao vàng vọt người xuất hiện, vừa thấy liền biết bọn họ sinh hoạt rất là giàu có, ở trong kinh thành sinh hoạt phi thường ăn nhàn. Đi theo Doãn Minh Trí nhất thẳng đi, tiến vào một chuyến hẳn là kinh thành trung phố buôn bán địa phương, con đường hai bên san sát các loại cửa hàng, gạch xanh lục ngói, giường cột chạm trổ, một nhà phổ phổ thông thông điểm tâm cửa hàng thoạt nhìn trang điểm đều cực hảo. Một cái cửa hàng dựa gần một cái cửa hàng, không lãng phí một chút khe hở. Các gia cửa hàng không ngừng có người ra ra vào vào, lui tới người cũng không gián đoạn, này một chuyến phố đi qua đi, trên cơ bản ngươi có thể nghĩ đến sở hữu cửa hàng đều có thể ở chỗ này tìm được, tới này đi lên một chuyến, tưởng mua đồ vật cũng là có thể mua thể Doan Minh Chi cùng Khổ Hạ giới thiệu, này phố là kinh thành trung nhất náo nhiệt nhất phồn hoa chu Tất phố, vô luận ban ngày vẫn là buổi tối, nơi này đều là người nhiều nhất, mặc kệ ngươi muốn mua cái gì đồ vật, tới này phố đi một chuyến đều có thể tìm được. Đồng thời này đoạn đường giá nhà cũng là quý nhất Người bình thường tại đây căn bản lộng không đến cửa hàng Cho nên ở chỗ này mua đồ vật cần phải cẩn thận Dễ dàng không cần đắc tội nơi này lão bảng Bọn họ đại đa số sau lưng đều có Người ở trong lưng chương 220 tòa nhà lớn thanh phong minh nguyệt Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Lao tỷ tỷ Người cảm thấy này phố đoạn đường thế nào Nghe Doan Minh Chi hỏi như vậy Khổ hạ nhìn hắn một cái Khách quan mà bình luận, cái này đoạn đường tự nhiên là cực hảo, lượng người nhiều ý nghĩa khách nguyên liền nhiều, nhưng đồng thời bởi vì nơi này cửa hàng thật sự là quá nhiều, vẫn là ở kinh thành loại địa phương này. Mặc kệ ngươi khai chính là cái gì cửa hàng, làm chính là cái gì mua bán, phẩm chất nhất định phải có điều bảo đảm, nếu là tiểu lầu tiệm cơm, khẩu vị nhất định phải độc đáo, có thể lưu lại khách nhân. Bằng không tại đây trồng trọt tức đất tức vàng địa phương, cạnh tranh lực không đủ, thực mau liền sẽ bị tê rớt, đến lúc đó bạch bạch lãng phí lưu lượng khách không nói không kiếm tiền ngược lại bồi tiền, rốt cuộc loại địa phương này một tháng tiền thuê liền phải tiêu phí không ít bạc. Lao tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng này chỉ là đối với người thường suy tính, đối với Lao tỷ tỷ tôi nói tới nơi này kia chẳng phải là thuần túy kiếm tiền, khách vân tới khẩu vị không phải ta thổi phồng. Lao tỷ tỷ cùng trong cung những cái đó ngự chú so cũng là không phân cao thấp. Doãn Minh Chi khen nói đại nha tay nghề mấy năm nay nói vậy cũng có điều tiến bộ. Ban đầu ta ở khách vân tới dùng cơm thời điểm liền vừa qua, khách vân tới hương vị phi thường đặc thù, đặc biệt là bên trong các loại đồ ăn phẩm là ta ở nơi khác thậm chí trong Hoàng Cung đều không có nếm đến quá, hiện tại lại có đại nha như vậy một vị thân bếp ở, vậy càng đừng nói nữa, sát biến kinh thành vô địch thủ A. Hắn nói đều là lời nói thật, không có trộn lẫn một chút hơi nước. Lần đầu tiên ăn đến khách vân tới đồ ăn, kia vẫn là khổ hạ dọn đến nhà bọn họ cách vách, xách hai cái hộp đồ ăn lại đây làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ. Lập tức hắn đã bị bọn họ đưa lại đây kia nói nổi bao thịt cấp bắt làm tù binh. Doan Ngọc Hoàng đồng dạng như thế, này phụ tử hai cái cho tới bây giờ vẫn như cũ yêu tha thiết món này. Năm trước Doan Minh Chi trở về quá một lần, Bác Sơn huyện là bọn họ quê quán, thường thường liền sẽ trở về một chuyến, hiện tại lại có khổ hạ bọn họ khách vân tới cái này tay nghề ở đảng kia treo. Doan Ngọc Hoàng càng là hận không thể liền ở tại khổ hạ ra. Ở hưởng qua vu đại nha tay nghề lúc sau, Doãn Minh Chi có thể không chút nào khoa trương nói. So trong cung ngự chủ ăn ngon nhiều. Trong cung ngự chủ là vài thập niên sư phụ già, nếu bàn về kinh nghiệm Vu Đại Nha khẳng định không bọn họ đủ, nhưng là thắng liền thắng ở khách vân tới khẩu vị sáng tạo. Có rất nhiều nấu ăn phương pháp là trong cung ngự chủ sở không có đếm thử quá, rất nhiều đồ ăn khẩu vị càng là trong cung không có, liền nói khách vân tới nướng bờ bờ quỷ ở, trong cung liền chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Một là bởi vì bọn họ cảm thấy nướng bờ bờ cờ loại đồ vật này đều là tại giã ngoại hành quân đánh giặc không có phương tiện nấu cơm thời điểm mới ăn thô bỉ đồ ăn. Nhị là bởi vì bọn họ không có giống thì là loại này nướng bờ bờ cờ gia vị, cấp thịt gia tăng mùi hương, che giấu mùi tanh, hương vị tự nhiên không tốt, ăn lên không khỏe mạnh, vi phạm trong cung cấp quý nhân dưỡng sinh nguyên tắc. Nghe xong doãn Minh Chi nói, khổ hạ ánh mắt sáng lên, diệu vương lời này ý tứ có phải hay không nói. doãn Minh Chi cười gật gật đầu. Chuyện này là hoàng thượng tự mình phân phó, này phố hoàng thượng cho các ngươi tuyển hai nơi cửa hàng. Hôm nay liền trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai chúng ta ước cái thời gian ra tới tự mình tới tuyển, nhìn chúng chỗ nào khế nhà liền trực tiếp tới tay. Hoàng thượng làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, đã trước đó thế khổ hạ bọn họ tính toán hảo, dù sao cũng là hắn chủ trương đem người cấp dịch đến kinh thành tới, tổng không thể làm người tới kinh thành lúc sau liền mất đi ăn cơm nghề nghiệp. Như thế, vậy thỉnh diệu vương điện hạ thế dân phụ đa tạ quanh hồ khu. Doãn Minh chi mang theo người đi bộ ở trên đường phố chậm rãi hướng cho bọn hắn an bài tốt nhà cửa đi đến, tiến vào kinh thành lúc sau liền không cho phép tùy tiện cưỡi ngựa, kinh thành trung quý nhân đông đảo, tùy tiện cưỡi ngựa dễ dàng sai lầm. Lão tỷ tỷ vẫn là chờ ngày mai tự mình đi cảm tạ hoàng thượng cho thỏa đáng. Chúng ta còn có thể đi bái kiến hoàng thượng. Đó là tự nhiên, các ngươi chính là hoàng thượng tự mình mời đi theo người, đi gặp hoàng thượng này không phải hẳn là. Lão tỷ tỷ không muốn đi. Khổ Hạ chạy nhanh nói, sao có thể chỉ là thụ sủng nhược kinh, quá đột nhiên, không nghĩ tới chúng ta một lần tiểu dân còn có thể gặp mặt hoàng thượng, thật sự là lớn lao vinh hạnh. Khổ hạ trong lòng là cực không muốn gặp mặt hoàng thượng, bởi vì tiến cung gặp mặt hoàng thượng, liền ý nghĩa phải có rất nhiều rườm già phức tạp lễ nghi, không thể nói cái nào liền ra sai, từ tiến cung cửa mở thủy liền phải không ngừng quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ. Tới rồi trong cung tất cả đều là so nàng đại quý nhân, thượng đến các vị nương nương, hạ đến các vị công chúa hoàng tử, nhìn thấy mỗi người, khổ hạ đều đến vì hành lễ cho dù tới rất nhiều năm, vẫn là không thích gặp người liền quỳ nhặt tử. Nhưng cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ thân phận ở chỗ này, trừ phi hoàng đế chủ động miễn bọn họ quy lễ, bằng không chỉ có thể thuận theo thời đại này quy tắc. Doãn Minh Chi nhất thẳng dẫn đường, rời đi phồn hoa chu tứ phố, tiến vào tương đối yên lặng một cái tiểu đạo, vẫn luôn đi, đi đến cuối lúc sau quẹo một khúc cong, dừng ở một chỗ đặc biệt khí phái trước đại môn. Đây là một chỗ độc môn độc đống nhà cửa, đại môn chỉnh thể trình màu đỏ thắm, cao túc chừng 2 mét nhiều. Muôn bên phải loại một viên đặc biệt xung xuê cây hoa quế, cái này mùa hoa quế đã khai, hoa quế đoá hoa liền hai cái gạo lớn nhỏ. Từng viên kim hoàng sắt chen trúc ở bên nhau, xanh un tươi tốt, mãn thụ kim hoàng cùng lá xanh tương sấn, gió nhẹ một tuổi, ánh mặt trời theo lá cây khe hở chiếu xuống dưới, chiếu vào những cái đó đóa hoa thượng, đem chúng nó chiếu phản phất giống như treo ở chi đầu vàng giống nhau. Hoa quế mùi hoa phiêu tán ở trong không khí, nghe chi thanh nhã hợp lòng người, thấm vào ruột gan. Đại môn chính phía trên treo một bộ bảng hiệu, bảng hiệu thượng thư với phủ hai cái chữ to. Này hai cái chữ to viết đại khí hào hùng, có thể thấy được xuất tử danh ra tay. Đại môn hai bên trụ tử cùng mật như vẩy cá mái ngói thượng, toàn điêu khắc tinh mỹ hoa văn, chim bay cá nhảy, hoa điểu ngư trùng, chỉnh tề có tự mà sắp hàng này thượng. Mỗi một đạo hoa văn đều điêu khắc sinh động như thật, đủ có thể thấy đao công sư phó tinh vi, ngay cả một cái phổ phổ thông thông môn lâu đều trang điểm như thế tinh xảo, bên trong nhất định càng thêm kinh diễm. Doãn Minh Chi chỉ chỉ cửa lớn sơn son đỏ thượng bảng hiệu nói: "Này bảng hiệu không biết các ngươi quen thuộc không? Đây chính là hoàng thượng ngự tứ. Tòa nhà này cũng là hoàng thượng ban thưởng, các ngươi đi vào trước nhìn xem, có nơi đó không thích hợp lại thương lượng sửa đổi." Hoàng thượng nói, hết thảy dựa theo các ngươi tâm ý tới. Làm Phiên hoàng thượng lo lắng. Với phủ đại môn kéo kẹt một tiếng, bị người gác cổng chậm rãi đẩy ra, vừa mở ra bên trong động tắc nhất trí đứng mười mấy thị nữ cùng gã sai vặt, cung kính cùng theo lên quỳ xuống hành lễ. Hoan nên khổ hạ bọn họ đã đến. Cấp lao phu nhân, các vị chủ tử thỉnh an. Này, lớn như vậy trận trượng không thể nghi ngờ dọa vui nhị lầm đám người nhảy dựng Nhà bọn họ nhiều nhất cũng liền thỉnh quá hai cái hạ nhân. Gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy người vây quanh bọn họ kêu chủ tử. Doan Minh Chi giải thích nói, chớ có kinh hoàng, đây đều là hoàng thượng phân phó xuống dưới. Nghị các ngươi người một nhà cử ra đến kinh, bên người khẳng định không có cái đắc dụng người. Này đó đều là trong cung huấn luyện hảo, tất nhiên sẽ hầu hàng người nếu là các ngươi dùng không thuận tay chỉ lo đuổi đi đó là khổ hạ ngoài miệng nói cảm ơn hoàng thượng trong lòng tưởng lại là hoàng thượng trong lòng vẫn là có chút không tin được bọn họ này liền phái người tới giám thị các ngươi đều đứng lên đi chớ có quỷ. thằng đến khổ hạ lên tiếng này đó nha hoàn gã sai vật nhóm mới dám đứng dậy một lần nữa xếp hàng chẳng hảo trong đó đi đầu hôm kia một cái gã sai vật cùng một cái nha hoàn chậm rãi đi ra vóc dáng cao cao gương mặt thanh tú nha hoàn túi túi người Dũ mi túi đầu hướng khổ hạ cung kính nói, nô tỷ danh gọi minh nguyệt, đã nhiều ngày đều là nô tỷ dẫn theo bọn họ ở trong nhà thu thập, lao phu nhân cùng các vị chủ tử nếu là có chỗ nào không hài lòng, cứ việc nói cho nô tỷ, nô tỷ mang theo người một lần nữa sửa sang lại một lần. Một cái khác thoạt nhìn rất cơ linh gã sai vặt, ngữ tốc thực mau nói, nô tải danh gọi thanh phong, trong viện việc nặng đều là nô tải mang theo người làm, lao phu nhân nếu là nơi nào có không hài lòng cứ việc nói, bọn nô tải này liền một lần nữa làm vẫn luôn làm được lão phu nhân vừa lòng mới thôi. Chương 221 rốt cuộc tự do doán Doãn Ngọc Hoàng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ Hạ nhìn trước mắt này, một cái nha hoàn một cái gã sai vặt mặt mày có chút tương tự, liền ra tiếng hỏi, các ngươi hai cái chính là huynh muội. Thanh Phong chạy nhanh nói ngọt nói tiếp, lão phu nhân hảo nhãn lực, nô tài cùng Minh Nguyệt đúng là thân huynh muội. Lão tỷ tỷ, ta liền cho các ngươi lành đến này, việc này có cái gì không quen thuộc? Chỉ lo hỏi Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, có chỗ nào làm không tốt, ngươi cũng chỉ quản phân phó bọn họ, những người này đều là ngài. Nơi này là khế đất cùng khế nhà, còn có bọn họ bán mình khế, đều ở chỗ này. Doan Minh nói đến xong phía sau bên người ga sai vặt liền đệ đi lên một cái hộp cấp khổ hạ. Làm phiền Vương ra lo lắng. Khổ hạ tiếp nhận cái này màu nâu sơn một cái hộp nhỏ, nhìn doãn Minh nói đến, Vương ra, ngài đây là phải đi. Không hề nhiều chờ lát nữa. Doan Minh chi trên mặt tấn hiện mọi mệnh. Không được, vân thượng tiên sự còn không có giải quyết, ta đây cũng là chịu không mới đến tiếp của các người, tạm thời xin lỗi không tiếp được, ngày mai sáng sớm ta tới đón các ngươi cùng tiến cung. Nếu vương gia có việc quan trọng trong người, dân phụ liền không nhiều lắm làm giữ lại, ngày khác vương gia không xuống dưới, nhất định mời vương gia hảo hảo gặp nhau. Vừa nghe chính mình lão cha phải đi, doãn ngọc hoàng nhưng không lớn vui, phụ vương, ngươi đi người, ta liền không đi theo, thật dài thời gian không thấy với nãi nãi, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói ngài liền chính mình đi thôi, đừng động ta a. đến buổi tối ta sẽ chính mình trở về. Doãn Minh Chi phiết hắn liếc mắt một cái, ta còn không biết tiểu tử ngươi trong bụng sùi chính là cái quỷ gì đồ vật, còn còn không phải là kia mấy lượng thèm trùng. thấy ngươi đại nha muội muội liền đi không nổi. cũng thế, dù sao ngươi tiểu tử này ở nhà cũng không thành thật, ta còn tổng không yên tâm, sợ ngươi đi ra ngoài chạy loạn, ngươi liền tạm thời lưu tại với phủ, đi theo ngươi với mãi mãi, nhưng là ngươi nhưng đến nhớ kỹ, ngàn vạn không được bướng mình. Không được cho người ta quay rối, bằng không ta nếu là từ ngươi với mãi mãi kia nghe nói ngươi trọc phiền thoái, xem ta như thế nào chịu ngươi. Doan Minh nói đến hung ác, Doãn Ngọc Hoàng cười hì hì hướng hắn cha làm nũng chơi xấu, bằng không nói như thế nào vẫn là đường cha nhất hiểu biết nhi tử. Phụ vương ngài thật đúng là có một đôi tuệ nhãn, lập tức liền nhìn đến nhi tử trong lòng điểm này tính toán. Đứa con này đã có thể không khách khí, nhi tử tại đây ăn cái gì nhất định không quên cấp phụ vương mang về một phần, phụ vương, ngài liền an tâm vội đi thôi. Doãn Minh Chi hướng về phía khổ hạ chắp tay, sắc mặt có điểm hồng. Doãn Ngọc Hoàng như vậy vừa nói hình như là hắn rất đại số tuổi cá nhân lắm miệng thèm giống nhau. Lão tỷ tỷ ta liền đến ta này có thể lăn lộn nhi tử làm ơn cho ngươi, ngài đừng lấy hắn đương người ngoài. Nếu là có không nghe lời địa phương, ngài liền dốc hết sức giáo dụ. Không cần xem ở ta mặt mũi thượng lưu tình mặt, đứa nhỏ này chính là thiếu chủ. Vương gia không cần lo lắng, chúng ta cùng tiểu thế tử cũng không phải người ngoài, thời gian dài như vậy không thấy. Có rất nhiều lời nói tưởng nói, ngươi cứ yên tâm đem hắn đặt ở ta nơi này, chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Vậy đạt tạ lao tỷ tỷ ta trước cáo tử, ngày mai tai kiến. Vương ra đi thong thả. Một đám người cung tiễn Doan Minh Chi rời đi. doãn Minh Chi nhất đi, lưu lại liền tất cả đều là chính mình người nhà. doãn Minh Chi mới vừa vừa ly khai doãn Ngọc Hoàng tầm mắt, hắn liền một nhảy ba thức cao. Nga giống. Rốt cuộc tự do. Ta phụ vương không bao giờ dùng nhìn ta. Với mãi nãi ngài là không biết, từ ta đánh bác sơn huyện trở về kinh thành, phụ vương đem ta xem liền cùng cái gì dường như, ta chỉ cần dám bước ra đại môn một bước, hắn mặc kệ rất xa đều có thể lập tức về đến nhà tới sách theo gậy gục chờ ta. Mọi người bước qua cao cao ngạch cửa hướng trong viện đi đến, khổ hạ cười nói hắn, ngươi phụ vương còn không phải lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, vân thượng tiên tiếng gió như vậy khẩn, không thể nói khi nào liền nhiễm thứ này, muốn nhiễm kia chính là muốn mạng người, diệu vương điện hạ liền ngươi như vậy một cái hài tử hắn đương nhiên khẩn trương. Doan Ngọc Hoàng thở dài một hơi, đặc biệt thâm trầm nói: ta tự nhiên biết phụ vương hắn là lo lắng ta, nhưng là ta thật không cần hắn lo lắng, ta cũng không phải ngốc tử, ta sao có thể không biết vân thượng tiên thứ này uy lực, ta tự nhiên sẽ tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. nhưng phụ vương hắn luôn là không tin ta, lấy ta đương cái ba tuổi tiểu nhi tới xem, với mãi mãi, ta thật là hâm mộ nhà các ngươi, nhà các ngươi chưa bao giờ sẽ giống ta phụ vương giống nhau. Doan Ngọc Hoàng còn không có cảm thán xong. Vũ Đức cùng Vu Tài bọn họ kinh ngạc cảm thán thanh âm liền liên tiếp vang lên, bọn họ vừa mới tiến vào đại môn, quải qua một cái ảnh mặt tường, trước mắt rộng mở trống trải lên. Dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là trong viện đình đài lầu cát, sơn hồ nước tạng, hơn 10 mét cao núi giả khí phái hùng vĩ, dừng ở một hông thanh trịa tao nhỏ biên. Tao phía trên nổi lơ lửng thúy sắc lục bình, chậm rãi theo gió nhẹ ở trên mặt nước nổi lơ lửng, nhìn mặt trên còn tàn lưu hai chỉ còn còn coi như là màu xanh lục lá sen. Nghĩ đến phía trước là hẳn là có hoa sen ở bên trong, bởi vì tới rồi mùa, hoa sen suy bại liền bị hạ nhân cấp cầm đi. Trong ao còn có mấy đôi nhan sắc tươi sáng cá vàng ở vui số du. Ao nhỏ bên kia là một cái bắt giác đỉnh hóng gió, trong đỉnh có bản đá ghế đá bày biện ở bên trong, là cái thừa lương thưởng cảnh hảo nơi đi. Đỉnh hóng gió mái hiên phòng rắc các treo một trường xuyến đồng sắc chung gió, chính theo thanh phong phiêu đảng, lách cách thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đỉnh viện hai bên là khoanh tay hành lang Gỗ đỏ trụ tử thượng đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn, mái huyên thượng dắt cùng đỉnh hóng gió cùng khoản trông gió len ken rung động. Thô sơ giản lược số một số, có mười mấy gian nhà ở, năm gian đại chính phòng, hai bên các có mấy chỗ xương phòng cùng nhĩ phòng. Bọn hạ nhân ở này đó trong phòng ra ra vào vào sái thủy quét tước, ngay ngắn trật tự, dưới chân không tiếng động, hiển nhiên là trải qua khắc nghiệt huấn luyện mới có thể làm được như thế giảng quy củ. Minh Nguyệt ở bên cạnh cho bọn hắn giới thiệu nói, đây là một tòa tam tiến đại viện tử xuyên qua cửa nhỏ hướng trong đi bên trong là một loại khác thiên địa khổ hạ đám người đi theo minh nguyệt hướng trong đi mới vừa một vượt qua viện môn liền phát hiện bên trong sát thật cùng bên ngoài là một loại khác bất đồng phong cách bên ngoài trang trí càng thêm đại khí một ít đi đến trong viện còn lại là thiên hướng ở nhà ấm áp phong cách bùn hoa buồn cảnh cây tử đằng thúy trúc một ít giả thạch điểm xuyên ở giữa mái hiên hạ còn treo mấy cái lồng chim bên trong một ít xem lông chim liền biết kỳ danh quý chim chóc ở bên trong diễu diết xuống ca thanh âm chuyển êm thay Lại hướng trong đi sân chính là hạ nhân sở cư chú phòng, phòng bếp cùng phòng chất tuổi gì đó đều ở bên này, như vậy địa phương đồng dạng ngắn gọn hào phóng, không hiện hỗn đột, nửa điểm không bởi vì nơi này là hạ nhân đái địa phương liền dơ loạn kém. Hạ nhân trụ địa phương chủ nhân ra là sẽ không lại đây, cho nên cũng không như trước mặt sân như vậy tinh xảo. Gia đình giàu có sân biên biên rắc rắc đều thực chú ý, viện này liền đại biểu chủ nhân ra bề mặt, tự nhiên muốn tinh xảo đại khí, không thể moi moi vèo vèo, nếu không vứt là chủ nhân ra thể diện thuống chi đây chính là hoàng đế tự mình phân phó xuống dưới, không có người dám chậm trễ. suy xét đến khổ hạ gia dân cư nhiều, nhà ở tự nhiên cũng rất nhiều, khổ hạ chính bọn họ an bài nên như thế nào chủ người? trong nhà khuê nữ tiểu tử nhóm một người một phòng cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. khổ hạ không hề nghi ngờ là nhà chính lớn nhất kia một gian, còn lại bọn nhỏ làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đi. bất luận bọn họ là vài người ở cùng một chỗ vẫn là đơn độc một gian nhà ở, đều toàn bằng bọn họ tự nguyện. Cuối cùng Vu Nhị Lâm cùng Vu tứ Lâm lựa chọn một gian nhà ở, Vu Đức Vu Tài này hai cái hoa đồng dạng lựa chọn một gian nhà ở, Vu Đại Nha chính mình tuyển một gian nhà ở, dựa gần mại nai trụ. Nhà bọn họ không giống nhà người khác có như vậy nhiều kỳ quái quy củ, trừ bỏ nhà chính mọi người đều ăn ý cảm thấy hẳn là đến khổ hạ cái này đại gia trường trụ, còn lại nhà ở bọn họ liền ái trụ nào trụ nào, thích cái nào trụ cái nào, bằng không dựa theo người bình thường ra quy củ tới giảng, Vu Đại Nha một cái nữ nhi ra là không thể ở tại nhà chính với tịch nguyệt cùng tiểu phúc bảo tuyển cùng gian nhà ở này hai cái tiểu tỷ muội thân mật đại ở một khối cả ngày đều phải nị ở bên nhau trong nhà biên liền các nàng hai cái tiểu nữ hai tuổi nhất tiếp cận chơi tự nhiên hảo với sán dương cái này duy nhất tiểu tử đương nhiên chính là chính mình là một cái phòng vũ đức sợ hai chính hắn một người không dám ngủ muốn bồi hắn cùng nhau kết quả với sán dương kiên định cự tuyển nói chính hắn đã là cái đại hài tử một người ngủ cũng không thành vấn đề ở nhà thời điểm hắn đều là đi theo các ca ca ngủ Hiện tại tới nơi này có nhiều như vậy nhà ở có thể lựa chọn, hắn đương nhiên muốn chính mình một người ngủ, hắn phải làm đại hài tử, không phải yêu cầu người bảo hộ tiểu bà bảo bảo. chương 222 tỉnh an hầu tới chơi, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mọi người tuyển hảo nhà ở, khổ hạ thu xếp người đem bọn họ kéo qua tới mấy xe ngựa tạp vật tất cả đều cấp dọn xuống dưới, bọn hạ nhân cùng chủ nhân ra cùng nhau bận rộn, ai đổ vật liền thêm đến ai trong phòng. Khổ hạ còn cố ý mang theo hai buồn hoa lại đây, này hai buồn hoa chiếu cố một đường, nhưng xem như tới rồi địa phương, liền sợ này hai buồn hoa không sống, vưởng phí nàng này một đường công phu. Khổ biết vào kinh lúc sau bọn họ chỗ rửa chính là hoàng đế, nếu là gặp được chuyện gì nhi cũng đến tìm hoàng đế hỗ trợ, mà hoàng đế là có tiếng hiếu thuận, muốn chủ hoàng đế mông ngựa, đầu tiên phải thuận thuận Thái hậu mau. Đã sớm biết Thái hậu là cái ái hoa người, mỗi năm Thái hậu ngày sinh, hoàng đế đều sẽ từ nàng nơi này lấy thượng một chậu hiếm quý hoa lần này tới khổ hạ đương nhiên không ngoại lệ, đồng dạng mang theo hai buồn tuy rằng không phải thế gian tuyệt vô cần hữu, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy chủng loại. Chỉ là đóa hoa mảnh mai rốt cuộc chịu không nổi dọc theo đường đi sốc nảy, từ trên xe bắt lấy tới thời điểm đóa hoa cảnh lá đã bắt đầu đánh héo. Khổ hạ vội vàng buông chuyện khác bắt đầu vây quanh này hai đóa hoa chuyện, đầu tiên chính là làm này đóa hoa thích ứng kinh thành khí hậu, vì làm đóa hoa sẽ không xuất hiện khí hậu không phục tình huống, nàng cố ý từ bắc sơn huyện mang theo rất nhiều thổ lại đây chính là vì cấp này đó hoa sử dụng dinh dưỡng thổ. Bọn hạ nhân giúp đỡ dỡ hàng thời điểm, trong lòng ngăn Nhi không được kinh ngạc, này chủ tử gia thật đúng là kỳ quái, nhà người khác gia cửa đều mang theo lăng la tơ lụa, vàng bạc tài bảo, cái gì quý trọng mang cái gì, như thế nào những người này tịnh mang một ít nồi chén gáo buồn, chiếc đua đĩa chén đồ vỡ. Bất quá bọn họ làm hạ nhân học được điều thứ nhất quy tắc chính là chủ nhân ra sự tình không cần nhiều nghị luận, bọn họ là hạ nhân, chính là tới trợ giúp nhân gia làm việc, nghe chủ nhân ra lời nói Chủ nhân ra làm chuyện gì, bọn họ tuyệt đối không thể lắm miệng một câu. Hùng chi bọn họ này chủ nhân ra lai lịch nhưng không đơn giản, có thể đương hoàng đế tự mình phân phó, lại có thể làm diệu vương tự mình khách khách khí khí tiếp đại. Thế tử điện hạ cùng bọn hắn thân nếu người nhà, bọn họ vẫn là thành thành thật thật làm việc đi, đừng nghĩ những cái đó có không, đến lúc đó làm người bắt lấy nhược điểm nhưng khó lường. Khổ hạ bọn họ mới vừa thu thập xong, đang chuẩn bị ăn nửa buổi chiều cơm trưa, liền nghe hạ nhân tới báo, nói có nhân tạo phóng. Doan Ngọc Hoàng bực bội hung hăng tắc một miệng rau trộn gà ti, có phiền hay không a? Người này như thế nào đổi tới giờ cơm đi lên? Thật là không nhãn lực thấy nhi. Với mãi mãi, người này giao không được. Khổ hạ giờ khóc giờ cười, biết chúng ta vị này thế tử điện hạ bởi vì có người đánh gây hắn ăn cơm trong lòng khó chịu. Người trước đừng oán hắn giận, cũng không có người ở cái này điểm nhi ăn cơm trưa, đi trước nhìn xem là người nào. Khổ hạ đám người đi vào phía trước phòng khách. Mới vừa vừa đi tiến vào khổ hạ đám người đã bị ở trong sảnh đưa lưng về phía bọn họ đứng thân ảnh hấp dẫn tầm mắt. Người này từ bóng dáng nhìn lên đi dáng người rất là rất đồng, đứng ở vậy cảm giác toàn bộ sảnh ngoài không khí đều trầm ngưng xuống dưới, làm người không tự chủ được chú ý hắn. Trên người hắn khí thế không phải cái gì khổ hạ ở tiểu thuyết nhìn thấy sắc khí, mà chính là một loại trải qua thế sự phong xương. Trải qua thời gian lắng động lại xuống dưới một loại cảm giác, làm người cảm thấy người này từ bề ngoài thượng thoạt nhìn liền không dung kinh thường. Đưa lưng về phía người đứng ở kia thời điểm ngươi liền cảm thấy người này giống như Thái Sơn ngũ nhạc không thể lay động, vô luận là hắn ngoại hình vẫn là hắn khí chất mà nói, đều làm người không dám làm cản Nghe thấy phía sau tiếng bước chân, vị này làm mọi người kinh diễm nam nhân xoay người lại, mọi người mới phát hiện đây là một vị đã hoa dâm dâu láo giả. đương hắn xoay người lại thời điểm, trên người cái loại này khí thế liền tất cả đều biến mất, phản phất vừa rồi mọi người cảm giác được giống như Thái Sơn áp đỉnh khí thế, chỉ là hảo giác giống nhau. Vị này lao giả lẻ loi một mình, bên người không có mang theo gã sai vật cùng nha hoàn, nhưng xem Minh Nguyệt cùng thành phong hai người đối hắn cung kính thái độ tới xem, này lao giả thân phận nhất định không bình thường, quả nhiên liền nghe Minh Nguyệt giới thiệu nói, lao phu nhân, vài vị thiếu gia tiểu thư, vị này chính là Tịnh An Hầu, từng nhậm uy vũ đại tướng quân. Vừa nghe là tỉnh An Hầu vũ đức dẫn đầu hưng phấn mà nhảy ra tới, lập tức liền cấp tỉnh An Hầu khái một cái đầu, Tịnh An Hầu. Ngài chính là tỉnh An Hầu. Văn bối bái kiến Tịnh An Hầu. Hắn như vậy thống khoái ngược lại đem tình an hầu cấp khiếp sợ, lãng cười một tiếng, vội vàng nâng dậy vũ đức tới. Người đứa nhỏ này nhưng thật ra thật thành mới vừa vừa thấy mặt liền cho ta khái một cái văng đầu. Ta nếu là không thu ngươi cái này đồ đệ giống như có điểm không thể nào nói nổi. Không sai, vị này tình an hầu chính là doán hồng hiên tứ hoàng tử cấp vũ đức giới thiệu vị kia lao sư. Khổ hạ mang theo mọi người cấp tình an hầu hành lễ, tình an hầu, lý nên dân phụ mang theo hải tử tiến đến bái kiến ngài ngày như thế nào đại thật xa tự mình tới cửa tinh an hầu ở kinh thành vùng ngoại ô biệt trang nghe đều là ở kinh thành trong phạm vi nhưng đổi khởi lộ tới vẫn là yêu cầu chút khoảng cách ngồi xe ngựa cũng đến đi lên 3 ngày thời gian tinh an hầu vỗ vỗ vũ, vũ đức bả vai cảm thấy này tiểu tử còn rất dán chắc cười càng thêm lớn tiếng hắn cùng khổ hạ nói ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nghe nói ta tương lai đổ đệ muốn bảo kinh liền chạy tới nhìn xem ngươi xem thời gian này béo vừa lúc ta vừa đến nơi này liền nghe nói các ngươi đã tới rồi Mạng muội tới cửa bái phỏng, hy vọng không có quái rầy đến các ngươi. Tứ hoàng tử mạnh mẽ để cử người, khó không cho tình an hầu để ý, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được tứ hoàng tử đối người nào như vậy khích lệ, này không đồng nhất nghe nói hắn cái này tương lai đồ đệ tới, hắn vội vàng cưới ngựa đổi tới. Ở hắn nơi này nhưng không có gì đồ đệ cần thiết tới cửa bái phỏng sư phó nói nhì, làm một cái võ tương tới nói, phần lớn đều thích trực lai trực vãng, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Hắn chính là muốn nhìn một chút vị này được đến tứ hoàng tử để cử đồ đệ, có phải hay không thực sự có như vậy hảo, trong lòng tò mò nghĩ tới tới liền tới đây. Tình an hầu nhìn vũ đức răn chắc thân thể, trên mặt sang sảng tươi cười, càng thêm tâm sinh yêu thích, có người chính là như vậy, chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền yêu thích và phần, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết mắt duyên. Hảo hảo hảo, đứa nhỏ này thật tốt ta, cái gì cũng không làm đã bị tình an hầu liền tục khen, vũ đức chính mình đều trột dạ lên, hắn nói. Tiên bối, đã sớm nghe tứ hoàng tử nói lên quá ngải. Tứ hoàng tử nói ngài thần công cái thế, oai hùng bất phàm. Ở trên chiến trường lập hạ quá hiển hách chiến công. Giảng quá ngài rất nhiều anh hùng sự tích, văn bối đã sớm đối ngài nổi lên kính ngưỡng chi tâm. Hiện giờ vừa thấy, Tình an hầu dáng người quả nhiên uy vũ. Nghe hắn này liền châu pháo giống nhau khen nói Tình an hầu có chút kinh ngạc, nhìn không ra tới tiểu tử ngươi vẫn là cái nói ngọt người. Này vô mông ngựa thật đúng là làm người thư thái. Giống nhau luyện võ nhân tính tử tương đối ngay thẳng, loại này cùng loại khen tặng nói nhưng nói không nên lời, nói cũng nói không có vu đức như vậy trôi chạy. Vu Đức hắc hắc cười hai tiếng, sờ sờ cái mũi nói, ván bối này không phải vớt mông ngựa, nhưng câu tự tự đều là phát ra từ phế phủ. Không có một câu giả dối, nói thật tính an chờ nghe tự nhiên thư thái. Chương 223 bài sư. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tính an hầu chịu chịu cái mũi. Nghe thấy được trong không khí phiêu tán đồ ăn mùi hương nhi, ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Các ngươi ở dùng cơm, khổ hạ đảo cũng không nói giả, nói thẳng nói, chúng ta đúng là dùng cơm, tinh an hầu nếu là không chê nói liền cùng nhau đi, ngài một đường chạy tới, nhất định không hảo hảo ăn cơm xong. Võ tướng đều là ngay thẳng tính cách, tinh an hầu càng là ngay thẳng chung ngay thẳng, có gì nói gì, kia nhưng thật ra, này một đường, cưới ngựa sóc này, liền sợ không đuổi kịp các ngươi tới, nào lo lắng ăn cơm à. Ta bụng thật đúng là có điểm không, các ngươi nếu là không ngại nói, ta liền ra mặt dày cọ ngươi một bữa cơm. Khổ hạ mời tình an hầu hướng nhà ăn đi đến, chính là một ít cơm canh đạm bạc thôi, không tính là tính xảo, nhưng là có thể đỉnh no, tình an hầu xin mời ngồi, ngươi tới. Thêm nữa một bộ chén đũa. tình an hầu vây vây tay, đỉnh bạc nói, ta không chú ý những cái đó, ta tới nhà các ngươi cọ cơm, sao còn có thể làm chủ vị, lao thái thái ghê trên. Nói xong hắn liền nửa điểm không khách khí một ngông ngồi ở cách hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng một đạo đồ ăn phụ cận. Không nhìn thấy thế tử điện hạ cũng chưa hướng chủ vị ngồi, hắn một cái đã tá giáp quy điền tướng quân liền thành thành thật thật ăn cơm được, đường chỉnh này có không. Tình an hầu ánh mắt hướng trên bàn đảo qua, đôi mắt tức khắc đều thẳng. Hắn khoa trương kêu một tiếng, lao thái thái. Ta nói ngươi người này cũng quá khiêm tốn, ngươi quản cái này kêu cơm canh đạm bạc. Ta đây ngày thường ăn kia chẳng phải chính là cơm heo Trên bàn cơm bãi tổng cộng có 8 đạo đồ ăn, đạo đạo sắc hương vị đều đầy đủ. Tinh An hầu kêu không thượng tiến tới, chỉ là nhìn liền cảm thấy muốn ăn tăng nhiều, miệng lưỡi sinh tân. Nói thực ra, hắn đánh giặc mấy năm nay ở trên chiến trường không có những cái đó thời gian ăn ngon uống tốt. Đa số thời điểm trong miệng ngẩm cái làm bánh bao phải đi đánh giặc, thân thể cũng rơi xuống không ít bệnh căn. Này bệnh bao tử càng là rất nghiêm trọng, thường xuyên ăn không ngon. Mặc kệ ăn cái gì đồ vật trong miệng cũng chưa mùi vị hiện tại vừa thấy này một bàn đồ ăn lập tức khiến cho hắn tới muốn ăn. này đồ ăn nhìn liền cảm thấy ăn ngon, hương vị nghe càng là như thế. vài loại đồ ăn hương vị nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hỗn tạp ở bên nhau, liên tiếp hướng hắn xoang mũi toàn hương, hàm, ngọt, cay, các loại hương vị tất cả đều tề. đặc biệt là kia cay mùi vị, nghe sặc cái mũi, nhưng chính là cái hương. Doãn Ngọc Hoàng đã chờ không kịp, mời tình an hầu nói, từ thúc thúc, ta có chuyện có thể ăn được hay không cơm lại nói, ta bụng đều sắp đói bẹp hắn là diệu vương nhi tử cùng y vũ đại tướng quân tự nhiên là quen biết khi còn nhỏ hắn cũng cùng doãn hồng hiên cùng nhau bị y vũ đại tướng quân đã rể cưới ngựa ban cùng nhưng là hắn ham chơi hoặc không có doãn hồng hiên cái này tứ hoàng tử hảo nếu thế tử điện hạ đều lên tiếng vậy đừng thân chứ đừng bởi vì ta cái lao nhân lại đây quấy rầy các ngươi dùng cơm nhã hứng ăn đi ăn đi một đám người tất cả đều ngồi xuống đồng thời động đũa tinh an hầu liếc mắt một cái liền nhìn chúng này vài đạo đồ ăn đại giò Này đại dò ngoại da nhi nhìn liền rất mềm lạ, kia mặt trên màu đỏ du canh tinh lượng, nhìn khiến cho người cảm thấy rất có muốn ăn. Tinh an hầu dẫn đầu gấp một hối, đại dò cả da lẫn thịt cùng nhau dùng chiếc đuối liền gấp xuống dưới, một chút không ngạnh, đưa vào trong miệng lúc sau càng là cảm thấy mềm lạ. Da thịt cơ hồ một nhấp liền hóa, thịt nạc đã sẽ nhai rất ngon cũng sẽ không xài nhai bất động, cho dù là tinh an hầu đã có chút lao hóa răng cũng sẽ không cảm thấy khó nhai, thịt mỡ còn lại là một chút cũng không nhị, an thượng một ngụm lại hàm lại hàm hương còn mang theo một kia hồi ngọt. Ân, món này ăn ngon, ta trước này không ăn qua, một cái đại giò cũng có thể như thế mỹ vị. Đồ ăn là Vu Đại Nha làm, vì thế nàng chủ động giới thiệu nói, hồi tinh ăn hầu, món này tên là thủy tinh giò, món này liền giống như tên nàng giống nhau, bề ngoài tinh ánh dịch tấu, giống như tây vực tiến cống thủy tinh giống nhau. Tinh ăn hầu tán đồng gật đầu, đồ ăn nếu như danh, sắc thật như thế, nay do ngoại ra sắc thật tinh ánh dịch tấu, mềm mà không lạ. Thịt ăn lên không tắt nhà, lại có thịt cảm, rất tốt rất tốt. Hắn lại nếm thử mặt khác vài đạo đồ ăn, càng ăn đôi mắt càng lượng, này đó đồ ăn đều là ai làm, này tay nghề cùng trong cung ngự chú cũng không phân cao thấp. Vu Đức đặc biệt tự hào nói, tiền bối, này đó đều là vãn bối nhị muội muội với hồng bội tay nghề. Với hồng bội chính là Vu Đại Nha đại danh, trước mặt ngoại nhân vẫn là muốn giảng danh. Ca ca ở người ngoài trước mặt khích lệ chính mình tay nghề, làm Vu Đại Nha cảm thấy phi thường ngượng ngủng, sắc mặt có chút đỏ bừng Khiêm tốn nói, đa tạ tình an hầu khích lệ, bất quá là một ít truyết kế thôi, so không được trong cung ngự chủ. Ai? Ngươi này nhưng chính là lời khách sáo. Tình an hầu vây vây tay, không tán đồng nói, ta chưa bao giờ nói láo, trong cung tay nghề lão phu may mắn hưởng qua vài lần, có so sánh với còn không bằng ngươi này vừa miệng, muốn ta nói với tiểu thư làm đồ ăn, kia thật là so ngự chủ làm còn muốn hảo. Liên tính là hoàng thượng tới, ta cũng dám nói như vậy. Lời này khổ hạ nhưng thật ra tin. Doãn Hồng Hiên giới thiệu vị này tỉnh an hầu thời điểm liền nói quá, hắn mang binh đánh giặc thời điểm có tiếng cương. Thượng có thể mới vừa thiên, hạ có thể mới vừa mà. Liên tính là hoàng thượng ở trước mặt hắn cũng dám cùng hoàng thượng đối nghịch. Dẫn tới hoàng thượng đối vị này tỉnh an hầu là lại ái lại hận. Có thể bị người cùng trong cung ngự trù so sánh với, này đối một vị đầu bếp tới giảng, chính là lớn lao thủ vinh. Vu Đại Nha bị tỉnh an chờ trắng ra không chút nào che lấp lời nói khen đầy mặt đỏ bừng trước mặt ngoại nhân không tốt lời nói nàng chỉ có thể thẹn thùng nói vài câu tạ, sau đó tiếp tục yên lặng cái miệng nhỏ ăn cơm. Doãn Ngọc Hoàng cũng mặc kệ cái kia, ngay bọn hắn khách sáo thời điểm chính mình đã a o a o gió cuốn mây tan huyễn một chén lớn cơm. Nay đó đồ ăn tuy rằng không phải hắn nhất tưởng nghiệm những cái đó, nhưng cũng đều là hắn thích ăn. Khi cách nhiều ngày không thấy, đại nha tỷ tỷ tay nghề thế nhưng lại tăng trưởng, thật đúng là quá thơm. Chỉ cần nghĩ đến về sau thường xuyên có thể ăn đến đại nha tỷ tỷ làm đồ ăn. Doan Ngọc Hoàng trong lòng hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Vài người khác càng là như thế, đuổi một tháng lộ, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, lại vội vội lại nhảy một buổi sáng thu thập trong nhà, lúc này mọi người bụng đã sớm đều đói bẹp. Cũng bất chấp có người ngoài ở đây, trải qua quá nạn đói bọn họ hiện tại chuẩn tắc chính là sở hữu sự tình tất cả đều dựa sau, trước lấp đầy bụng quan trọng. Xem những người này ăn như vậy hương, tình an hầu cũng từ lúc bắt đầu lược có câu nệ, trở nên không khách khí lên, không có biện pháp cùng bọn họ ăn cơm khách khí là thật ăn không được a người khác trước không nói dịch nữ mỹ ngồi ở hắn bên người doãn ngọc hoàng chính là một đại kinh địch. doãn ngọc hoàng trước đua cũng không biết như thế nào khiến cho liền như vậy lưu rồi ra một kẹp thế nhưng liền đem tinh an hầu nhìn chúng một khối đại do bộ vị cấp lẩm bẩm đi rồi tinh an hầu đôi mắt chừng khoe mắt phết doãn ngọc hoàng liếc mắt một cái doãn ngọc hoàng không hề sở giác hết sức chuyên chú vùi đầu ăn cơm ăn mồ hôi đầy đầu không hề hình tượng tinh an hầu vừa thấy Chiếc đua rối càng thêm nhanh, chậm một chút chiếc đũa còn không có chấm điểm canh, ngay cả mâm đều sạch sẽ. Người nhiều, đại gia hỏa cấp ăn, ăn cơm ăn lại hương còn nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, một bàn lớn đồ ăn liền quang dư lại mâm, không bàn hành động bị này người một nhà quán triệt thực hoàn toàn. Người trong nhà lượng cơm ăn đều đại, dân cư lại nhiều, vu đại nha nấu cơm thời điểm, liền thói quen tính tất cả đều làm đại phân, cho nên nhiều một cái tình an hầu đảo cũng có thể đủ ăn. Ăn uống no đủ, tình an hầu lau miệng, thoải mái sau rửa vào ghế trên, than thở một tiếng, thật lâu không ăn qua như vậy thoải mái cơm, thường. Vũ Đại Nha liền nói, ngài nếu là thích, tiểu nữ về sau mỗi ngày đều cho ngài làm. Tinh An hầu uống một ngụm vu ra đặc chế tiêu thực trà, nói, kia nhiều ngượng ngùng, chúng ta không thân chẳng quen, sao có thể làm phiền ngươi a? Vũ Đại Nha thẹn thùng cười, rũ mi rũ mắt nói, Tinh An hầu lời này liền sai rồi, như thế nào có thể nói thị phi thân phi cố, ngài là đại ca sư trưởng, tiểu nữ là đại ca muội muội. Đại ca muốn tôn kính người, tiểu nữ nhất định phải tôn kính, cấp sư trưởng làm thượng mấy bữa cơm, đó là tiểu nữ vinh hạnh. chương 224 Bái Sư Lễ Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Đại Nha một phen nói tiếng an hầu sửng sốt sửng sốt, theo sau thực mau phản ứng lại đây, ha ha ha cười to ra tiếng, thanh như trung lớn, ngươi này tiểu cô nương lá gan nhưng thật ra đại. Ta không phải kia nói chuyện không giữ lời người. Ánh mắt đầu tiên thấy vũ đức tiểu tử này ta liền đánh tâm nhãn thích, lại nói ta đã đáp ứng rồi tứ hoàng tử cất vào đức vì đồ đệ, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm hắn khi ta đồ đệ, ta xem không bằng liền hiện tại đi, hiện tại liền bái sư. Miễn cho cho các ngươi cảm thấy chúng ta lão quên sự nói chuyện không tính toán gì hết. Vũ đức kinh hỉ không thôi, lập tức liền phải quỳ trên mặt đất dập đầu, tiểu phúc bảo vội vàng ngăn lại hắn, làm người bưng tốt nhất lá trà tới, sau đó người một nhà ở bên cạnh đoan đoan trinh chính chẳng hảo. Thỉnh tinh an hầu ngồi ở ghế trên, sau đó lại làm Vu Đức thu thập hợp quy tắc. ở nhà mọi người cùng với Thế tử điện hạ chứng kiến hạ chính thức kính trà bái sư. Vu Đức sống lưng thẳng thắn quỳ trên mặt đất, tư thái tiêu chuẩn khấu ba cái văn đầu, sau đó đoan qua bắt trà, đôi tay giơ lên hướng cao qua đỉnh đầu đưa cho Tinh An hầu. Tinh An hầu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thản nhiên bị Vu Đức này ba cái văn đầu, tiếp nhận bắt trà tấn liền uống một hớp lớn. Tinh An hầu thanh thanh giọng nói, sắc mặt nghiêm túc nói, ta đời này đã dạy người khác ta võ. Nhưng chưa từng có như vậy chính thức thu quá đồ đệ, ngươi là cái thứ nhất cũng sẽ là cuối cùng một cái, mặc kệ ngươi thông minh vẫn là vụ về, chỉ cần ngươi dụng tâm học, nỗ lực học, ta liền sẽ tấn ta có khả năng dạy dỗ. Ngươi kêu ta một tiếng sư phó ta liền sẽ kết thúc ta làm sư phó trách nhiệm. Bảo đảm đem ta suốt đời sở học không hề giữ lại dạy dỗ cho ngươi, vẫn luôn giáo đến ngươi không cần ta mới thôi. Nhưng là có một chút. Tinh an hầu sắc mặt dùng mình, thanh âm trở nên đông lạnh lên vừa rồi khổ hạ đám người mới vừa vừa tiến vào đại sảnh thời điểm nhìn thấy khí thế lại tản ra ta dạy cho ngươi luyện võ là làm người cường thân kiện thể bảo hộ thân nhân bằng hữu bảo hộ ngươi quốc gia không phải vì làm ngươi cầm điểm này tay chân công phu đi làm gian phạm ác nếu làm ta biết tiểu tử ngươi dám cầm ta dạy cho ngươi công phu đi bên ngoài tác ai tác phúc ta đã có thể giáo ngươi võ công là có thể thân thủ phế đi ngươi tinh an hầu thanh âm tàn nhẫn nói xong vỗ tay lớn một cái biên án kỹ một tiếng kỳ theo tiếng mà toái những người khác đều bị dọa đến phỏng chừng ở đây người cũng cũng chỉ có khổ hạ còn có tâm tình miên man suy nghĩ trên mặt phiếm đau lòng nghị tình an hầu có điểm phá của bái sư còn chụp toái một cái bản hoa lên một đầu vũ đức từ đầu đến cuối đều sắc mặt nghiêm túc nghe xong tình an hầu nói thần sắc nửa điểm không sợ thân hình không thấy một chút co rúm hắn làm theo quỳ trên mặt đất sống lưng thẳng thắn nhìn thẳng tình an hầu đôi mắt trịnh trọng phát hạ độc thể từ hôm nay trở đi ta tôn ngài một tiếng sư phó Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Nếu là vãn bối phạm vào cái gì sai, ngài như thế nào dạy dỗ đều là hẳn là. Ngài giáo vãn bối võ công, vãn bối vô cùng cảm kích, vãn bối học võ ước nguyện ban đầu chính là vì bảo hộ người nhà. Vãn bối bình sinh nhất khinh thường chính là bắt nạt kẻ yếu người, vãn bối đoạn sẽ không làm chính mình biến thành chính mình chán ghét nhất cái loại này người, ngài cứ việc yên tâm. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, nhất định sẽ không làm ngài thanh danh đi theo chịu nhục. nếu là ta có một ngày thật sự làm hạ sai sự. Ngài cứ việc đem ta gân tay gân chân trọn, trục xuất sư môn. Sở hưu ố danh toàn một mình ta chịu trách nhiệm. Theo sau Vu đức lại lần nữa thật mạnh khấu một cái văng đầu, cao giọng nói, Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Tinh an hầu vừa lòng cười to ra tiếng, tự mình đem Vu đức đỡ lên, vô vô bờ vai của hắn, vui mừng nói, thật hảo, từ giờ trở đi ta cũng là cái có đồ đệ người. Chờ ngày mai các ngươi diện thánh qua đi chúng ta liền chính thức bắt đầu luyện võ. Ngươi nhưng có chuẩn bị tốt. Vũ Đức tự tin cười, tùy thời chuẩn bị. Khổ Hạ bọn họ buổi tối lại làm một đốn càng thêm phong phú thức ăn, chính thức thịnh tình an hầu ăn một bữa cơm, tỉnh An hầu bị giữa trưa này bữa cơm cấp lưu lại, buổi tối liền không tính toán đi, mai cho đến cỏ xong cơm lại cùng Vũ Đức bọn họ nói nói mấy câu, sắc trời đã không còn sớm, Khổ Hạ đơn giản liền đem tỉnh An hầu cấp an bài ở trong phủ cư trú, dù sao trong phủ có không ít nhà ở. Ngày hôm sau sáng sớm, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người kêu đem hết thể đồ vật chuẩn bị tốt, Đem khổ hạ bọn họ từng cái kêu rời giường Hầu hạ rửa mặt Muốn đi diện thánh cũng không phải là một chuyện nhỏ Tuyệt đối không thể qua loa Từ ăn mặc thượng liền có chú ý Bọn họ đều là bình thường ba thánh Không có bất luận cái gì trước quan trong người Cho nên cũng không cần xuyên quan phục linh tinh đồ vật Chỉ cần quần áo sạch sẽ thể diện Không thể thoạt nhìn lôi thôi lít thiết Hấp tấp bụng trộm Trong nhà cô nương bọn nha đầu tất cả đều bị chắt thành Các loại giường da đầu búi tóc Phía trước ở trong nhà thời điểm các đại nhân mội Không có quá nhiều thời giờ cho các nàng cột tóc, bọn nhỏ đa số thời điểm đều là trói cái đuôi ngựa chắt cái viên liền tính sự. Này đó bọn nhỏ cũng đều có từng người việc cần hoàn thành, cũng không ở kiểu tóc thượng tiêu phí quá nhiều tâm tư. Hiện tại không giống nhau, này tiến công diện thánh, như thế nào cũng đến nhiều văn thượng mấy cái bối tóc, sau đó lại mang lên hai chỉ chân hoa, như vậy đã tô nhã cũng sẽ không quá mức rêu rào. Tinh An Hầu cũng đi theo bọn họ cùng nhau và cùng, hắn này thoái vị đại tướng quân vốn dị ở kinh thành biệt trang dưỡng lao. Đồng nhiên vào kinh sao có thể bất hòa hoàng thượng nói một tiếng, bằng không đến lúc đó hoàng thượng đã biết, nói không chừng trong lòng đến suy nghĩ vớ vẩn, này thật vất vả được đến dưỡng lao sinh hoạt, tình an hầu nhưng đến hảo hảo quý trọng. Khổ hạ bọn họ thu thập hảo, đợi trong chốc lát doãn minh chi đúng hẹn đã đến, mang theo khổ hạ đám người cùng nhau vào cung. Giờ thiên kinh thành đã tỉnh, khổ hạ bọn họ nhích người đã tính chậm. Lúc này hoàng thượng liền mau nghe xong lâm chiều, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Doãn Minh Chi mang theo khổ hạ bọn họ thời gian này điểm qua đi chính là Hoàng thượng phân phó qua, làm khổ hạ bọn họ cùng nhau cùng Thái Hậu dùng cơm. Thái Hậu đã sớm đối vị này cho nàng cung cấp các loại quý báo hoa cỏ thợ trồng hoa tò mò, lúc này nghe nói khổ hạ tới kinh thành, nghẹn cái kính nhi muốn gặp nàng đâu. Lập tức gặp mặt trong cung lớn nhất hai vị quý nhân, khổ hạ chứ bỏ nói lần cảm vinh hạnh bên ngoài, còn có thể nói cái gì. Nàng đảo không phải như vậy muốn gặp, chỉ nghĩ ở phía sau màn làm một cái yên lặng công hiến bình thường lao phụ nhân Nề hà thực lực không cho phép, Hoàng thượng cùng Thái hậu đều muốn gặp nàng, nàng trừ bỏ nghe theo bên ngoài căn bản cự tuyệt không được. Những người này còn chưa từng có từng vào kinh thành, Hoàng cung càng là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, lần này rốt cuộc gần gũi tiếp xúc, đều dốc hết sức lực trừng lớn con mắt ngó trái ngó phải. Đánh vào Hoàng cung đại môn kia một khắc bắt đầu, những người này đôi mắt thật giống như có thể chuyển 360 độ dường như, toàn phương vị coi trọng một lần, nhìn dọc theo đường đi tường đỏ ngói xanh, gạch xanh phô liền đạo Trên đường có rất nhiều sái thủy cung nữ thái dám đem phiến đá xanh lộ rửa sạch không nhiễm một hạt bụi. thấy Doãn minh chi xe ngựa trải qua, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đem đầu thật sâu chôn đi xuống, không dám ngẩn đầu nhìn thẳng xe ngựa liếc mắt một cái. Mới vừa vừa tiến vào nơi này, trừ bỏ đối với này, nguy nga tráng lệ hoàng cung mang đến chấn động, chính là có một loại thật sâu áp lực, mỗi người đều theo khuôn phép cũ, không dám làm bậy một phân. Giờ khắc này khởi vũ nhị lâm bọn họ thân thiết cảm nhận được lão nương ở rời nhà phía trước cùng bọn họ luôn mãi lặp lại quá mất đi tự do cảm giác. Chờ đến gặp mặt hoàng đế thời điểm, loại cảm giác này càng sâu, bọn họ được hoàng đế đặc biệt cho phép, có thể đáp xe ngựa tiến vào trong cung, nhưng là qua chu tức môn lúc sau, liền muốn xuống dưới đi đường đi bộ. Này trong cung lộ là lại khoan lại trường, ngẫu nhiên còn sẽ trên đường đi gặp một ít quý nhân, khổ hạ bọn họ này đó bình dân liền phải quỳ xuống hành lễ cũng chỉ có Diệu Vương mới có thể đứng ở tại chỗ thản nhiên bất động, vì một lần lại một lần, tư thế còn cần thiết muốn tiêu chuẩn không thể làm lỗi, bằng không tổng cảm giác cấp trong nhà mất mặt. Con Hảo, bọn họ trước kia liền nghe Doán Hồng Hiên Doãn Ngọc Hoàng nói qua, lâm tới thời điểm, Minh Nguyệt cùng Thanh Phong cũng cho bọn hắn lâm thời ôm chân Phật huấn luyện một hồi lễ nghi, đảo cũng còn tính quá quan. Chủ yếu khổ hạ bọn họ là Doán Minh chi tự mình lấy người, cho dù có người xem bọn họ không vừa mắt cũng sẽ không xuống tay khó xử. Trưng 225 thực vật sát thủ, thái hậu, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vẫn luôn đi tới giờ thiên mạng, khổ hạ đám người mới rốt cuộc tới rồi hoàng đế chuẩn bị mở tiệc chiêu đái bọn họ địa phương, ngự hoa viên. Nếu là ở mặt khác đứng đắn địa phương khổ hạ đám người nhất định sẽ khẩn trương, hoàng thượng cũng coi như là thực vì bọn họ suy nghĩ, ở ngự hoa viên phong cảnh tú lệ, nghe mùi hoa thảo hương, mang lên một bản phong phú đồ ăn sáng so ở đứng đắn hoa lệ đãi khách thính dễ chịu nhiều trên thực tế xác thật như thế ở ngự hoa viên loại địa phương này thực tốt ra nổi đến khổ hạ đám người tiến vào đến trong cung về sau liền vẫn luôn căng chặt tâm tình doãn minh chi đi đầu lãnh khổ hạ bọn họ dập đầu bái kiến hoàng thượng cùng thái hậu hoàng thượng cùng thái hậu biểu hiện rất là thân dân cũng không có quá mức cao cao tại thượng cái giá khổ hạ đám người không có cảm giác được rất nhiều áp lực trừ bỏ hoàng đế bọn họ cố tình giáng xuống chính mình trên người uy thế bên ngoài còn muốn chính là hoàng đế là từ nông dân lập nghiệp thái hậu đương thái hậu phía trước cũng bất quá chính là một cái bình thường nông thôn phụ nhân trên người nào có cái gì quá lớn cái giá chẳng qua là bởi vì này một tầng thân phận cho bọn hắn bao phủ một tầng quang hoàn mà thôi hoàng đế đánh thấy khổ hạ bọn họ khởi trên mặt liền vẫn luôn mang theo cười càng miễn bàn thái hậu ánh mắt vẫn luôn vây quanh khổ hạ chuyện cười đôi mắt mị thành một cái phùng liền không có rơi xuống quá chờ bọn họ hành xong rồi lễ doãn chi xua tay gọi bọn hắn đứng dậy Từ trước chỉ ở người khác ngôn ngữ cùng thư tín bên trong nhìn thấy lao phu nhân từ dung, hôm nay vừa thấy, lao phu nhân so chấm trong tưởng tượng còn muốn hiền tử. Thật không hổ dân gian truyền lưu tên hiệu. Tên hiệu? Xin hỏi Hoàng thượng, dân phụ ở dân gian còn sẽ có cái gì tên hiệu? Vừa nghe chính mình ở dân gian còn có một cái truyền lưu thực quảng tên hiệu, khổ hạ tới hứng thú, nàng này dọc theo đường đi như thế nào trước nay liền chưa từng ngày qua. Khổ hạ đám người được doán ngạn chi chấp thuận, một đống người vây quanh cái bàn ngồi một vòng. Hoàng thượng lên tiếng mọi người một bên ăn một bên giao lưu, hoàng thượng doán ngạn chi liền nói, chẳng lẽ Lao Phu Nhân chưa từng nghe qua? Có người chính là nói ngài là đại điệu chi mẫu? Gì? Đại điệu chi mẫu? Nghe thấy cái này tên hiệu mọi người đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới khổ hạ còn có thể đến một cái đại điệu chi mẫu xưng hô. Khổ hạ chính mình cũng cảm thấy cái này xưng hô rất có điểm thẹn thùng, hoàng thượng thật là nói quá lời, dân phụ bất qua chính là một cái sẽ trồng trọt Lao phụ Nhân. Sao có thể đảm đương khởi đại địa chi mẫu cái này danh hiệu? Lão Phu Nhân không cần tự coi nhẹ mình, lấy chấm xem ra chỉ có Lao Phu Nhân mới đảm đương đến khởi cái này danh hiệu, ngài trợ giúp Bích Vân Quốc nhiều ít ba cánh Nếu không có ngài, Bích Vân Quốc ba tánh còn không biết muốn đói chết nhiều ít, ngài mấy năm nay vì quốc gia cung cấp hạt giống cùng ươm giống kỹ thuật trợ giúp quốc gia rất nhiều người. Cho nên lão Phu Nhân, cái này đại địa chi mẫu danh hiệu một chút đều không khoa trương. Doãn ngạn chi không chút nào đủ xỉn đối khổ hạ cho khích lệ. Khổ hạ sắc thật làm chuyện tốt, sắc thật dùng nàng chính mình bản lĩnh nuôi sống không ít Bích Vân Quốc ba cánh, Bích Vân Quốc ở lần đó nạn đói bên trong, tương so tiền triều trải qua thiên thai hảo quá không ít. Triều đình người trong thống kê quá, lần này thiên thai trùng chết đi người xa không có lần trước thiên thai một nửa, là có ghi lại trong lịch sử sở hữu thiên thai tử vong nhân số ít nhất một lần. Doãn ngạn chi biết này không phải hắn thống trị quốc gia có công, hoàn toàn là bởi vì khổ hạ tự thân thực lực vượt qua thử thách mới có thể trợ giúp đến toàn bộ bích vân quốc trên giới nhiều như vậy bà cánh. Cũng làm hắn cái này hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, khổ hạ thật sự là giúp hắn đại ân. Dân dĩ thực vi thiên, người muốn tồn tại một ngày đều không rời đi đồ ăn, khổ hạ tồn tại liền cấp bích vân quốc cung cấp bó lớn bó lớn lương thực, hoàng thượng đương nhiên muốn đem nàng tôn sùng là tòa thượng thân. Thái hậu lúc này ở bên cạnh nói tiếp nói, không chỉ là đại điệu chi mẫu, ta xem lão phu nhân còn phải bị xưng là một câu đàn hoa chi mẫu. Ta trong hoa viên đại bộ phận hoa đều xuất từ vị này lao phụ nhân tay, này đó hoa trước đó ta chính là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, trong đó chỉ là ở trong truyền thuyết nghe thấy quá một ít tên, thế nhưng có thể thấy này chân dung, đời này có thể nhìn thấy những cái đó hoa, ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Doãn Ngạn Chi không lớn cao hứng đánh gậy Thái hậu nói, mẫu hậu, ngài sống được hảo hảo, thân thể khỏe mạnh thực, đường tổng nói này đó không may mà nói, cái gì có chết hay không? Thái hậu tuổi càng lúc càng lớn. Gần 2 năm luôn là có chút tiểu bệnh tiểu tai, Doãn Ngạn Chi Doãn Minh Chi liền phá lệ chú ý thân thể của nàng, sớm thỉnh an vạn thỉnh an càng là không thể thiếu, hàng ngày hống nàng vui vẻ, chính là hy vọng Thái Hậu có thể sống lâu 2 năm. Doãn Minh Chi phụ họa đại ca nói, "Đúng vậy, mẫu hậu, hôm nay là cao hứng nhật tử, Đường tổng nói này đó có chết hay không, người này không phải kêu mấy đứa con trai nghe xong trong lòng khó chịu hoảng sao?" Thái Hậu đều phải bị này hai cái ngốc nhi tử mê tín trình độ làm cho tức giận, bao lớn người Các ngươi còn để ý cái này. Ta nói đã chết còn có thể liền thật sự đã chết. Nay còn không phải là thuận miệng nói khoan khoái, nếu các ngươi không muốn, ta đây cũng không nói. lão phu nhân, ta năm nay 60 có nhị, xin hỏi ngài tuổi tác bao nhiêu. Thái hậu một chút cái giá đều không có, cùng khổ hạ nói chuyện thời điểm đặc biệt hiền hòa, liền cùng hàng xóm đại nương giống nhau. Cùng người như vậy ở chung luôn là cảm thấy thư thái, khổ hạ cũng thả lòng lại, dân phụ so Thái hậu nương nương nhỏ vài tuổi, mới vừa 58. Thái hậu vừa nghe khổ hạ tuổi tác, càng là cười mỉm mắt. Ai ra, kia hai ta kêu gần như điểm, ta kêu ngươi một tiếng đại muội tử. Ngươi cũng đừng luôn là Thái hậu Thái hậu, ở chỗ này đều không phải người ngoài. Ngươi đã kêu một tiếng lao tỷ tỷ, này nghe nhiều thân thiết đâu. Hào sảng Thái hậu cấp khổ hạ đều lộng ngây ngẩn cả người. A, này sợ là không ổn đi. Thái hậu không chút nào để ý nói, này có cái gì? Ở chỗ này ta là Thái hậu ta định đoạt, làm ngươi gọi ta tỷ tỷ, ngươi đã kêu tỷ tỷ của ta đó là. Ngươi đừng nhìn tiểu tử này hiện tại là hoàng đế, kia cũng là từ ta trong bụng bò ra tới, ta nói cái gì hắn phải nghe cái gì. Nôn ngữ gian một chút đều không đem chính mình đã làm hoàng đế nhi tử đương người ngoài. Nhìn thấy hoàng đế lấy ánh mắt nhắm chuẩn, thái hậu ánh mắt một nghiêng, sao lại? Ta nói không đúng, ngươi đương hoàng thượng liền phiêu. Không nhận ta cái này lao nương. Doãn ngạn chi bất đắc dĩ thực, nhà mình lao nương thật là tuổi càng lớn chơi tâm càng nặng, càng thêm tùy hứng lên, mẫu hậu nói chính là nói chi vậy. Mặc kệ nhi tử là bình thường ba cánh vẫn là hoàng thượng, đều là ngài nhi tử, ngài nói cái gì chính là cái gì, nhi tử cái gì đều nghe ngài. Thái hậu lúc này mới vừa lòng, theo sau cùng khổ hạ kể khổ, đó chính là, đại muội tử, ngươi là không biết, từ khi vào cung A, ta liền theo vào cái ngồi sổm đại lao dường như. Ở chỗ này A, mỗi người đều đem ta coi như cao cao tại thượng Thái hậu, liền một cái dám cùng ta nói chuyện người đều không có. Ngay thường thấy ta không phải kính chính là quỳ, phiền đều phải phiền đã chết. Ta tưởng cùng bọn họ tán gẫu, bọn họ một đám liền sẽ phùng ta, không một người dám cùng ta nói chuyện, sợ ta là cái đại lão hổ, đem bọn họ cấp ăn. Nàng nghĩ đến cái gì lại cao hứng lên, bất quá hiện tại không giống nhau, đại muội tử, ta xem ngươi người này cùng người khác bất đồng, ngươi nhìn thấy ta thời điểm không có người khác thấy ta sợ hãi cảm, ta tổng cảm thấy cũng liền có ngươi mới có thể cùng ta hảo hảo trò chuyện. Nghe ta đại nhi tử nói, các ngươi người một nhà đều phải tới kinh thành định cư. Tả Hưu ở kinh thành Không có việc gì thời điểm liền tới ta này chơi chơi, ngươi dạy dạy ta nên như thế nào hầu hạ những cái đó kiểu quý hoa, ngần ấy năm, tay của ta chính là thô, phàm là đến ta trong tay hoa liền không có bất tử. chương 226 Thái hậu nương nương mời. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Trong cung đối mặt với Thái hậu dưỡng hoa chuyện này không người không biết không người không hiểu, nhưng bọn hắn không biết chính là, Thái hậu dưỡng cái gì chết cái gì. Liền tính dưỡng một gốc cây sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy cỏ dại, cũng có thể thực mau khiến cho này chỉ cỏ dại chết héo. Đây cũng là thái hậu trong cung vì cái gì dưỡng một đám thợ trồng hoa, chính mình phi thường thích chăm sóc hoa cỏ, lại cũng không thân thủ chạm vào hoa cỏ nguyên nhân. Không phải bởi vì nàng thân là thái hậu nhiều kiểu quý, hơn nữa bởi vì ở thái hậu thân thủ chiếu cố hoa cỏ đã chết một gốc cây tiếp theo một gốc cây lúc sau, thái hậu liền hết hy vọng. Như vậy đẹp hoa, bị nàng cấp soàn soạt đều bạch ngủ. Còn không bằng liền thỉnh thợ trồng hoa tới chiếu cố, nàng chỉ cần có thể xem xét xem xét cũng liền thành. Chính là thích hoa người đi, liền luôn muốn động thủ thân thủ chiếu cố, này thân thủ chiếu cố tới hoa cùng là xa xa xem xét hoa cảm giác là không giống nhau. Nay liền giống vậy chính ngươi nuôi lớn hài tử cùng nhìn nhà người khác đã lớn lên hài tử, chính là có không giống nhau cảm giác. Thái hậu đều như vậy thịnh tình mời, khổ hạ nếu là lại chối tử, nhưng chính là hắn keo kiệt, nếu này thái hậu nhìn như là cái dễ đối phó. Như vậy khổ hạ cũng không ngại cùng thái hậu đi được gần một ít. Thái hậu nương nương thịnh tình không thể chối từ, dân phụ nếu là lại chối từ, nhưng chính là không biết tốt xấu, dân phụ khác không có, chính là có thời gian. Thái hậu nương nương ngài chỉ cần là muốn tìm người ta nói lời nói, liền tới thông báo dân phụ cả đời, dân phụ lập tức tiến cung tới buổi thái hậu nương nương. Thái hậu thống khoái làm chính mình bên người ma ma cầm một khối thẻ bài đưa cho khổ hạ, không cần không cần, nào có như vậy phiền thoái. Ta cho ngươi cái thẻ bài. Ngươi chừng nào thì tưởng tiến cung, chỉ lo cầm thẻ bài, bảo đảm trong cung không có bất luận cái gì một người dám cả ngươi. Khổ hạ kinh hỉ tiếp nhận, dân phụ đa tạ Thái hậu nương nương. Nhìn dáng vẻ này hoàng gia là quyết tâm muốn mượn sức nàng tâm. Thái hậu ánh mắt ở khổ hạ gia mấy cái hài tử chung nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở an an tính tính ăn cơm tiểu phúc bảo trên người. Cái này tiểu nữ hoa có phải hay không chính là bốn nha tử thường xuyên nhắc mãi nhị nha muội muội. Nghe thấy có người đề nàng. Tiểu Phúc Bảo chạy nhanh nuốt xuống trong miệng hàm chứa cơm, ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu nương nương, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nhẹ răng cười. Thái hậu nương nương hảo nhã lực, tiểu nữ nhũ danh đúng là nhị nha. Tiểu Phúc Bảo như vậy cười cho Thái hậu đầu quả tim đều phải hòa tan, trên mặt tươi cười không cấm càng thêm từ ái, khen nói, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt thanh triệt, sắc thật như bốn nha tử nói giống nhau, cơ linh đáng yêu. đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ, Thái hậu nương nương cũng đẹp. Tiểu Phúc Bảo đem mãi mãi nói qua, người khác khen người. Ngươi cũng muốn khen trở về những lời này thật sâu khắc vào chính mình trong đầu. Như vậy trắng ra khen, làm thái hậu nương nương nghe xong sử sốt, nàng còn không phải thái hậu thời điểm, cùng quê nhà láng giềng nói chuyện tự nhiên không thể thiếu cho nhau trêu đùa, chính là nàng trở thành thái hậu lúc sau, không còn có người dám cùng nàng nói như vậy lời nói, nói những cái đó cũng đều là khen tặng lời nói, giống như vậy không chút nào che lóc, đơn giản thuần túy khích lệ, thật đúng là đầu một chuyến. Doãn Hồng Hiên cùng Tiểu Phúc bảo ở Trung So nhiều một ít, Lúc ấy còn không có Vu Đại Ni Long Phượng Thái, tương đương Đại Ni Long Phượng Thái lớn lên đến sẽ đi đường có thể nói thời điểm, Doãn Hồng Hiên đã bị hoàng thượng kéo đi làm giáo dục, không có cơ hội lại cùng này đó bọn nhỏ đi chơi, tự nhiên đối bọn họ hiểu biết không có tiểu phúc bao nhiêu. Thái hậu nhìn nhìn khổ hạ trong nhà mặt khác mấy cái hài tử, trong lòng tái sinh vui mừng, ở trên bàn cơm ăn cơm đều là an an tĩnh tĩnh, chén đĩa cũng không phát ra va chạm thành, an lên văn nhã tú khí, không nói nhao nhao đùa giỡn, đại chiếu cố tiểu nhân Tiểu nhân quan tâm đại, thoạt nhìn liền rất có giáo dưỡng. Thái hậu nhìn như vậy hòa thuận vui vẻ cả gia đình, trong lòng thoải mái thực, đây mới là một cái trong nhà nhất nguồn gốc hương vị. Đâu giống nhà bọn họ nha, vốn dĩ bọn họ làm bình thường nông hộ thời điểm cũng giống như vậy hòa hòa khí khí cả gia đình, không có gì phiền não, lớn nhất phiền não cũng chính là ngày mai cơm chiều ăn cái gì. Đâu giống hiện tại, trong lòng biên loanh quanh lòng vòng trang không biết có bao nhiêu, nói một câu liền trang không biết nhiều ít cái ý tứ. Mỗi ngày cùng những người này ở chung mệnh đều phải mệt chết. Chính bọn họ ra đảo cũng còn hảo, chủ yếu là nhà bọn họ những cái đó thân thích, có không ít người thân phận lập tức thay đổi, tâm thái liền không giống nhau, không biết ở bên ngoài chọc nhiều ít thai họa, cho bọn hắn ra chiêu nhiều ít phiền thoái. Những người này chính là nhà bọn họ thật đánh thật thân thích, trừng phạt nghiêm trọng, người ngoài muốn nói hoàng đế không nhớ thân tình, trừng phạt nhẹ những người này không đã chịu trừng phạt không biết thú liễm, chính là khó làm mỗi ngày chỉ là này đó thân thích sự phiền đều phải phiền đã chết cố tình bọn họ còn luôn là ai đánh hoàng gia cờ hiệu đến bên ngoài gây chuyện thị phi có đôi khi những cái đó các trưởng bối hoàng đế không hảo nhúng tay liền phải lộng tới nàng cái này thái hậu này tới nguyên lai nàng có bao nhiêu thích cùng này đó thân thích nhóm cùng nhau chơi đùa hiện tại liền có bao nhiêu phiền mỗi lần thấy này đó thân thích thái hậu liền cảm thấy não nhân đau này nhất định là lại chọc chuyện này tìm nàng tới chửi đi đâu giống khổ hạ bọn họ này cả gia đình loại này hòa thuận Thân thiết bầu không khí cũng không phải là giả vờ, nhân ra là thật sự một nhà thân, tâm hướng một chỗ xử cái loại này thân. Thái hậu lại nói đến, đại muội tử, này đó bọn nhỏ có thời gian cũng đều mang đến trong cung đi, ta tại đây trong cung tịch mịch, người đem bọn nhỏ mang lại đây, cũng coi như có điểm thú nhi. Ta xem các người gia này đó hải tử một đám đều ngoan ngoan đáng yêu, so với chúng ta ra những cái đó ra hải tử không biết hảo nhiều ít. Sau đó nàng lại đi hỏi tiểu phúc bảo, nhị nha. Về sau nhiều tới trong cung nhìn xem doán mãi mãi được không Hảo Ta đi theo mãi mãi cùng nhau tiến cung xem Thái Hậu mãi mãi Tiểu Phúc bảo suy tư một phen Nhớ kỹ mãi mãi tiến cung phía trước nói cho nàng Nhất định không thể đã quên trong cung các quý nhân xưng hô Chính là Thái Hậu nương nương lại làm nàng kêu nãi mãi Chính mình dối dắm một lát Liền đem hai cái xưng hô tổ hợp đến cùng nhau Tiểu Phúc bảo mãi thanh mãi khí tiểu thông minh một chút liền chọc cười Thái Hậu Người đứa nhỏ này nhưng thật ra cơ linh So bốn nha tử khi còn nhỏ nhưng cơ linh nhiều. doãn Hồng Hiên khi còn nhỏ ngu đần kính nhi tiểu phúc bảo chính là gặp qua, nàng sửa đúng nói, Hồng Hiên ca ca một chút đều không ngốc, hắn nhưng thông minh. Với tịch nguyệt với sán dương này hai cái tiểu bằng hữu đồng dạng đi theo cùng nhau gật đầu, đúng vậy, Hồng Hiên ca ca một chút đều không ngốc, hắn thông minh nhất, là chúng ta mấy cái thông minh nhất, hắn biết chúng ta thật nhiều không biết đồ vật đâu. Thái hậu lấy một loại các ngươi căn bản là không hiểu biết cái này tiểu tử ngốc thần bí biểu tình. Bắt đầu cùng bọn họ bóc doan hồng hiên gốc gác nhì, các ngươi đều bị hắn bề ngoài lừa gạt, hắn đó là không nghĩ ở các ngươi này đó các đệ đệ muội muội trước mặt mất mặt, mới trang đến cái gì đều hiểu, kỳ thật tiểu tử này khi còn nhỏ nhưng tròn váng. Đến trong đuổi cỏ trảo châu chấu, bắt được khúc khúc đều có thể quăng ngã vài cái bổ nhào, bối thư thời điểm càng là một thiên văn chương muốn bối thượng thật nhiều thiên. Hắn bốn tuổi nhiều thời điểm, có một lần ăn tiểu điểm tâm, phi nói ăn hàm, ta nói vậy ngươi chấm điểm đường ăn. Hắn lại nói nhân ra điểm tâm sư phó nói cho hắn, như vậy ăn là ăn ngon nhất, này bốn nha tử khi còn nhỏ đầu góc liền cùng kia đầu gỗ cọc dường như, một chút cong đều sẽ không chuyển, đặc biệt có thể cố chấp nhi. May doãn Hồng Hiên không có mặt, này nếu như bị hắn nghe thấy, bảo đảm đã sắc mặt bạo hồng, xấu hổ đến chui vào mà lên rồi. Thái hậu nương nương giảng doãn Hồng Hiên thú sự, làm ở đây người cũng chưa nhịn xuống cười ra tiếng, mấy cái hài tử ngượng ngùng lớn tiếng cười, liền cố nén nhỏ giọng cười các đại nhân liền cười đến không chút nào cố kỵ. khổ hạ bọn họ cùng hoàng đế nói chuyện thời điểm. doãn minh chi tính an hầu này hai cái liền vùi đầu cưng khô. hôm nay khổ hạ mới là vai chính, bọn họ cũng không thể đoạt vai chính nổi bật. lúc này nghe hiện giờ đã trưởng thành phiên phiên thiếu niên lang tứ hoàng tử khi còn bé thú sự, đi đầu cười lớn nhất thanh. doãn hồng hiên nếu là biết hắn nhất thân ái tổ mẫu đã đem hắn khi còn nhỏ làm chuyện ngu xuẩn, đều cùng hắn vẫn luôn duy trì chính mình vĩ nạn hình tượng các đệ đệ muội muội trước mặt nói phòng trừng không mặt mũi lại trở về gặp người. Một đốn đồ ăn sáng dùng chính là khách và chủ toàn hoan, Hoàng thượng Thái Hậu này hai cái vị trí tối cao người không hợp cái giá, cố ý cùng khổ hạ đám người thân cận, khổ hạ bọn họ cũng tất cả đều là hảo ở chung người, những người này ngồi ở một khối tự nhiên không có gì mâu thuẫn. Hoàng thượng còn đặc biệt có tâm cơ không có lộng cái loại này hiến hội sử dụng bàn lớn tử, mà là tuyển dụng một trương bàn tròn, liền cùng người một nhà ở bên nhau ăn cơm khi như vậy một đám người ngồi vây quanh ở bên nhau nói nói cười cười cực kỳ khoái hoạt thực tốt kéo gần lại bọn họ chi gian khoảng cách chương 227 mặt trời lặn quốc lòng ngông dạ thú nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương đồ ăn sáng dùng xong lúc sau doãn ngạn chi làm khổ hạ còn có vu nhị lâm vu tứ lâm bọn họ ba người giữ lại kia mấy cái bọn nhỏ còn có doãn minh chi tính ăn hầu liền đi theo thái hậu đi địa phương khác chơi đùa thái hậu thực thích hài tử Có lẽ là người tuổi lớn, liền càng thích con cháu vòng đầu gối cảm giác. Trong cung mặt hài tử cũng không ít, nhưng là tổng cảm giác không có cách nào thổ lộ tình cảm. Liền tính thái hậu cố ý cùng này đó bọn nhỏ thân cận, chính là cũng đến bận tâm này trong đó liên lụy đến rất nhiều đồ vật. Tiền triều cùng hậu cung tương liên, hậu cung một thảo một một toàn sẽ ảnh hưởng đến tiền triều, tiền triều gió thổi có lây cũng sẽ ảnh hưởng đến hậu cung, trong đó liên lụy sự tình quá quảng, thái hậu không phải tùy ý cái nào hài tử đều có thể thân cận. Không phải sở hữu phi tử đều như vậy có nhãn lực thấy nhi, không chuẩn liền có người ý vào thái hậu thích chính mình hai tử, liền từ cái nào phi tần tác ai tác phúc lên, đến lúc đó giảo đến hậu cung lại là một ngày không được căn bình, kia thái hậu ảo tưởng hồi lâu dưỡng lao sinh hoạt, đã có thể toàn ngâm nước nóng. Người không liên quan tất cả đều rút lui, toàn bộ ngự hoa viên liền dư lại hoàng thượng khổ hạ bọn họ bốn người, cơm thừa canh cặn tất cả đều bỏ chạy thay nước trà điểm tâm, hoàng thượng rối tay nhường một chút khổ hạ bọn họ. Nghe nói các ngươi khách vân tới tay nghề đó là nhất tuyệt, không biết cùng trong cung ngự chủ nhóm làm so sánh với lại là như thế nào. Vừa rồi thấy các ngươi dùng đồ ăn sáng thời điểm ăn chính là gợn sóng bất kinh, nghĩ đến này ngự chủ nhóm tay nghề cũng không thể cho các ngươi cảm giác được nhiều kinh diễm, bất quá điểm tâm này các ngươi cần phải nếm thử, đây là ta thỉnh giang nam nổi danh điểm tâm sư phó làm, đặc biệt là này nói Hoa tô, kia chính là vị này sư phó sở trường tuyệt sống. Hoàng thanh nhung nhịn, khổ hạ bọn họ đoạn không có khách khí đạo lý, Một người cầm một khối hình dạng mô phỏng hoa sen tô đặt ở trong miệng nhấm nháp lên. Hoa sen tô mới vừa vừa tiến vào miệng là có thể cảm giác được này sư phó tay nghề thật là tinh vi. Ngoại hình phảng phất thật sự hoa sen nở rộ ở chén đĩa bên trong, tiến vào trong miệng lúc sau, tầng ngoài tô ra căn bản không cần nhiều sử lực, hàm răng nhẹ nhàng một cán, tô ra liền ở trong miệng băng mở tung tới. Tức khác hương khí tràn ngập ở trong miệng. Này hương khí có hoa sen mùi hương, còn có mùi sữa cùng với lòng đỏ trứng mùi hương. Có thể nhấm nháp đến này hoa sen tô trung gian nội nhân là dùng lòng đỏ trứng chế thành, tô ra một tầng tiếp theo một tầng, đây cũng là này một đạo hoa sen tô phi thường xốp giòn mấu chốt, cũng là phi thường khó có thể chế tác một chút. Nuốt xuống một ngụm hoa sen tô, khổ hạ tự đáy lòng tán thường nói, hoa sen tô cũng thật chính là hoa sen tô. Nhìn ngoại hình không biết còn tưởng rằng là thật sự hoa sen nở rộ ở mâm thượng, ăn lên xốp giòn hương tùng, nửa điểm sẽ không quá mức ngọt nhị, ngự trù tay nghề quả nhiên lợi hại. Vũ Nhị Lâm Vũ Tứ Lâm cũng sôi nổi gật đầu khen, nhưng cũng chỉ là làm cho bọn họ khen trình độ, cũng không có quá mức với kinh diễm, rốt cuộc ở trong nhà thời điểm cũng không ăn ít Vu Đại Nha làm được đủ loại tiểu điểm tâm. Hoa sen tô chỉ có thể nói ở bọn họ trong lòng xếp hạng ở phi thường ăn ngon trình độ, cũng không phải nói chưa từng có ăn qua. Này nói điểm tâm khổ hạ ở hiện đại thời điểm ăn qua, nhưng bởi vì làm lên thật sự là quá mức dùm già, cho nên nàng cũng không sẽ chế tác bước đi, cũng không có cách nào giao cho Vu Đại Nha. Nàng chỉ là thông qua khẩu thuật cùng Vu Đại Nha giảng quá này nói điểm tâm Nhưng là với răng hàm vài lần phục khắc cũng không có chế tác thành công Tô ra luôn là không thể hoàn mỹ nở rộ mở ra Đối này Vu Đại Nha tỏ vẻ phi thường thất vọng Doãn Ngạn Chi kỳ quái nói Có thể được đến Lao Phu Nhân khen Chấm này trong lòng thế nhưng cảm thấy phi thường vui mừng Cũng là kỳ quái đến cực điểm Doãn Ngạn Chi như vậy cảm thấy có thể là bởi Vì từ Doan Hồng Hiên chỗ đó nghe được quá nhiều về khách vân tới đồ ăn chuyện này Doan Hồng Hiên ở trong cung ăn cơm cũng không sẽ khen ngự chủ tay nghề. Chỉ nói món này không có ở chỗ ấn mãi mãi ra làm ăn ngon, món ăn kia không có ở chỗ ấn mãi mãi ra ăn thơ ngọt, tóm lại đi một chuyến khổ hạ ra, trở lại trong cung lúc sau liền ăn cơm đều không thơm, hận không thể ị phân đều là ở khổ hạ ra kéo hảo. Nhan thoại nói xong, chúng ta nói nói chính sự. Lão phu nhân, chấm lần này sở dĩ như vậy vội vã cho các ngươi vào kinh, cùng các ngươi vài lần trải qua nguy hiểm có quan hệ. Doãn Ngạn Chi thản nhiên nói. Nói vậy Lao Phu Ú Nhân cũng nhận thấy được gần nhất nhật tử càng ngày càng không yên ổn, từ trong kinh thành gia vân thượng tiên như vậy một hồi sự lúc sau, luôn là xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn trả hướng, đặc biệt là hôn đến ngài trong nhà vị kia mặt trời lặn quốc người, còn có lần này ở trên đường đánh cướp các người kia đám người, chấm có thể minh xác nói cho các người, bọn họ đồng dạng đều đến từ mặt trời lặn quốc. Hoàng thượng, Dung Dân Phụ lắm miệng vừa hỏi, này mặt trời lặn quốc rốt cuộc cái gì địa vị? Dân phụ sống này vài thập niên như thế nào trước nay cũng chưa nghe qua còn có mặt trời lặn quá cái này địa phương. Khổ hạ phiên biến lao thái thái ký ức, cũng không tìm được mặt trời lặn quốc tên này, nàng lần đầu tiên nghe được mặt trời lặn quốc tên này vẫn là ở nhà bọn họ mang ra người mặt nạ đứa ở chỗ đó nghe nói. Doãn ngạn nói đến nói, thật không dám dâu dếm, Lão phu nhân, cái này địa phương, châm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Châm đã phái người đi điều tra, tuy rằng còn chưa nhìn thấy đến mặt trời lặn quốc toàn cảnh nhưng là đã có thể thấy được mặt trời lặn quốc lòng ngông giả thú. Liên lần trước ở lão Phu nhân ra bắt cái kia mặt trời lặn quốc người, từ hắn để lộ ra đôi câu vài lời chung, có thể thấy được mặt trời lặn quốc những người đó giã tâm phi thường đại, bọn họ ở mơ ước quốc gia của ta thổ địa, thậm chí là mơ ước này toàn bộ thiên hạ. Từ bọn họ khẩu khí chung cảm giác bọn họ cái này quốc gia phi thường cường đại, nhân số nhất định không ít, bằng không như thế nào có thể như thế rong giặc nói, sớm muộn gì muốn đem sở hữu quốc gia nhất thống Nói thực ra phàm là đương hoàng đế đều có cái này dạ tâm, doãn ngạn chi đương nhiên cũng có, nhưng là cũng không ai có mặt trời lặn quốc cái này quyết đoán, thật liền dám nói chính mình có thể đem thiên hạ này thống nhất, nếu là thật có thể có lời nói, bọn họ cũng không đến mức hiện tại còn chia làm vài quốc gia. Vũ Nhị Lâm nghe xong hoàng thượng nói vấn đề nói, chính là nếu này mặt trời lặn quốc thật sự dân cư đông đảo, quốc lực cường đại nói, sao có thể trước nay đều không có bị người biết được, nếu nói một cái hai cái không biết cũng liền thôi. Chính là giống như thật sự trước nay liền không có người nghe nói qua có mặt trời lặn quốc loại địa phương này. Nói lên cái này, đồng dạng cũng là doán ngạn chi cảm thấy buồn bực địa phương. ngươi nói đồng dạng là chấm sở hoài nghi, chính là người nọ nói chuyện quá mức bừa bãi, xem hắn lời trong lời ngoài tự tin không giống như là làm bộ. Nếu bọn họ không có tương ứng xứng đôi thực lực, tổng không có khả năng tùy tiện thả ra một người tới. Nói như vậy bừa bãi nói, kia nhưng chính là vô chi. Châm thật sự không thể không cẩn thận đối đãi Tin tưởng mấy ngày nữa liền có tin tức truyền quay lại tới, chỉ lo đến lúc đó lại xem, những người đó nhằm vào các ngươi, nghĩ đến là đã nghe nói qua về các ngươi ở dân gian truyền thuyết. Đặc biệt là lão phu nhân, bọn họ nhất định biết lão phu nhân làm cái này quốc gia người ăn no cơm, cho nên đem ngài coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tưởng đem ngài cấp sớm trừ bỏ, ngài cứ việc yên tâm, châm nếu dám đem các ngươi từ trong thôn thỉnh đến kinh thành tới, liền có nắm chắc hộ hảo các ngươi an toàn. Chấm sẽ phái cho các ngươi một đội võ nghệ cao cường binh lính hóa cải trang giả dạng tác gia đinh ngốc tại trong phủ, người trong nhà ra vào cũng có người tùy thân bảo hộ các ngươi an toàn. Còn thỉnh người trong nhà vô luận đi đâu bên người đều không cần ly người, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Những người này đã theo dõi nhà các ngươi, không đạt tới mục đích thể không bỏ qua. chương 228 có nội gian. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mấy người đang nói chuyện, đồng nhiên có người tới báo khởi bẩm hoàn thượng, kia mấy chục danh bọn cướp thẩm vấn có kết quả? Tiên, thực nhanh có người mang theo cá nhân lại đây, phía sau còn có hai cái thị vệ kéo một cái nửa chết nửa sống người, khổ hạ nhìn kỹ xem, từ hắn đã hoa nửa bên mặt thượng nhìn ra là bọn cướp đầu lĩnh. Nhìn dáng vẻ bị người mang đi lúc sau bị không ít tra tấn, bằng không cũng không thể nhanh như vậy phun ra đồ vật tới, bất quá ở ngôn ngữ không thông dưới tình huống, bọn họ là như thế nào thẩm vấn ra tới? Sau đó thì vệ lại dẫn tới một người làm khổ hạ tìm được rồi vấn đề này đáp án, người này chính là ở nhà bọn họ bắt được cái kia ngụy trang đứa ở. Nàng thiếu chút nữa đã quên giải người này còn tồn tại, hơn nữa hắn sẽ nói bích vân quốc ngôn ngữ. Người này rõ ràng cũng bị một phen tra tấn, trên mặt cùng trên người ngang dọc đàn sen vết thương, trên mặt đã kết sẹo hơn nữa lại chồng lên tân thương, còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Phương hướng doán ngạn chi bẩm báo quan viên khổ hạ không quen biết, xem hắn quan phục cùng vu tam lâm rất giống, hẳn là đôn đốc về người chỉ thấy người này quỳ một gối ngã xuống đất, hướng doãn ngạn chi cung kính lê bái, hoàng thượng, vi thần không phụ gửi gắm, rốt cuộc kẻ gia này kẻ cắp miệng, người này được hoàng đế cho phép mới ở khổ hạ bọn họ ba người trước mặt nói, này ba mươi mấy cá nhân đều là bọn họ mặt trời lặn quốc binh lính, tới chỗ này cướp bóc lao phu nhân tất cả đều là chịu bọn họ quốc gia hoàng đế chỉ thị, này nguyên nhân trừ bỏ là muốn diệt trừ lao phu nhân cái này đại công thần bên ngoài, chính là chịu người gửi gắm muốn đem lão phu nhân người một nhà tất cả đều cấp giết chết. Hoàng thượng doán ngạn chi truy vừa nói, chịu người gửi gắm. Người này là chúng ta quốc gia người. Không sai, hắn chỉ biết bọn họ quốc gia cùng chúng ta quốc gia người có lui tới, trong đó có một người cùng bọn họ quốc gia đặt thành một ít điều kiện, cũng làm cho bọn họ hỗ trợ tiêu diệt rất lao phu nhân cả gia đình. Nhưng lại nhiều đồ vật hắn lại không biết. Người này chẳng qua là nghe lệnh hành sự, cùng phía dưới đám kia tiểu binh đều là một ít tiểu lâu la. Căn bản không có quyền lên tiếng, hắn biết nói đồ vật hữu hạn, vi thần có thể thấy được, hắn theo như lời hết thể đã là hắn biết đến sở hữu. Cái kia bọn cướp đầu lĩnh đã bị đánh hơi thở thoi thoát, lại còn dễ rùa dùng bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ bô bô nói chuyện. doãn ngạn chi như như mày, tuy rằng nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, nhưng nghe ngữ khi khẳng định không phải cái gì lời hay, ánh mắt kia, còn có kia biểu tình giống như là đang mắng hắn giống nhau. Hắn đang nói cái gì? Tên này đôn đốc vệ sắc mặt không được tốt xem. Đệ nặng bọn cướp đầu lĩnh thị vệ ca ca hai bàn tay liền hô ở trên mặt hắn. Đôn đốc vệ một cái đầu thật sâu khái ngã trên mặt đất, hồi bẩm hoàng thượng, người này là ở. Hắn có điểm không hảo nói thêm gì nữa. doãn ngạn nói đến nói, không sao, ngươi nói chính là, chấm thứ ngươi vô tội. Người này là đang mắng nương. Nói xong lời nói đôn đốc vệ không có ngừng đầu, kinh sợ mà quỷ trên mặt đất, sợ mặt rồng tức giận, vạ lây cá trong chậu doãn ngạn chi trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là ánh mắt mị mị. Theo sau bình tĩnh nhìn kêu bọn cướp đầu lĩnh trong chốc lát, phân phó nói, đem người dẫn đi hảo sinh chiếu cố, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm hắn đã chết, còn có cái này. Doán ngạn chi điểm điểm một cái khác sẽ nói tiếng phổ thông mặt trời lặn người trong nước, cái này cũng không thể làm hắn đã chết, hắn hiện tại chính là chúng ta biết duy nhất sẽ tiếng phổ thông mặt trời lặn người trong nước. Cái này mặt trời lặn quốc phiên dịch nhưng không cảm thấy doán ngạn chi là sợ bọn họ, trong khoảng thời gian này hắn đã khắc sâu lĩnh giáo đến những người này là như thế nào không lưu tình. Đem bọn họ hung hăng một đốn thu thập Cái loại này đối hình phạt chính xác nắm giữ Làm cho bọn họ không có lúc nào là không sinh hoạt Ở nước sôi lửa bỏng bên trong Chân chân chính chính làm cho bọn họ cảm nhận được Cái gì là muốn sống không được Muốn chết không thể Hắn còn tưởng lại dãy rùa một chút Nói, Bích Vân Quốc Hoàng đế Chỉ cần ngươi đem chúng ta thả Chúng ta quốc gia nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi Chúng ta quốc gia sẽ đem chúng ta sở hữu Rất nhiều đồ vật đều cho ngươi Mỹ nữ, tiền tài Ngươi nghĩ muốn cái gì đều cho các ngươi, chúng ta mặt trời lặn quốc mị nữ đều phi thường xinh đẹp, so bầu trời tiên tử còn phải đẹp. Khổ hạ âm dương quái khí nói một câu, các ngươi cho các ngươi quốc gia mị nữ đều mang theo ra người mặt nạ sao. Chuyện này Doãn ngạn chi đã sớm nghe nói, tưởng tượng đã có người đem người khác ra mặt bái xuống dưới dán ở chính mình trên mặt, hắn liền cả người thẳng khởi nổi da gà. Nhớ năm đó mang binh đánh giặc cùng người huyết đua thời điểm cái gì ghê tẩm trường hợp chưa thấy qua chính là chỉ cần tưởng tượng đến đem người ra mặt từng trương lộ xuống dưới, sau đó lưu lại một trương tơ máu hô kéo gương mặt, lại đem kia trương tơ máu hô kéo ra hô đến chính mình trên mặt kín kẽ. hắn này trong lòng liền ngăn không được phạm gây tưởng. Doãn Ngạn Chi vẫy vẫy tay, không nghĩ lại nghe hắn vương nghĩa, làm người đem bọn họ tất cả đều dẫn đi, nghiêm thêm trông giữ, chờ mấy người kia đi rồi, hiện trường lại chỉ còn lại có Doãn Ngạn Chi cùng khổ hạ bọn họ bốn người. Doãn Ngạn Chi biểu tình lúc này mới suy sụp xuống dưới không biết cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới viên đạn tiểu quốc. Thế nhưng đã cùng chúng ta bích vân quốc bên trong có cấu kết. Cũng không biết người kia là ai, thế nhưng liền chính mình quốc gia đều không cần, cùng mặt khác quốc gia liên kết, hại chính mình quốc gia công thần. Người này thật đúng là so mặt trời lặn quốc người còn muốn hư. Biết được chính mình quốc gia có phản đồ, thử hỏi cái nào ái quốc người có thể không tức giận. Vũ nhị lâm bọn họ càng là tức giận khó chán, hận không thể lập tức liền đem người này trảo ra tới bầm thây vạn đoạn. Doãn ngạn chi không sợ ở khổ hạ bọn họ ba người trước mặt để cái này, tin tức này là tuyệt đối không thể đối người ngoài để lộ ra đi, nhưng là bọn họ ba cái cần thiết phải biết rằng. Doãn ngạn chi muốn cho bọn họ ý thức được bọn họ vị trí hoàn cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đến làm mấy người này coi trọng lên, bằng không nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, hắn đã có thể bạch bồi dưỡng bọn họ thời gian dài như vậy. Gia nhân này đối hắn còn xem như trung thành và tận tâm, đặc biệt là khổ hạ, vì quốc gia làm nhiều ít thật sự. Năm nay càng là hướng bích vân quốc nộp lên hai loại lương thực ưu dị hẳn giống, làm quốc khố càng thêm phong phú. Nhị lâm tứ lâm, các ngươi hai cái liền tạm thời không cần xuống nông thôn dẻ dỗ nông dân nhóm trồng trọn, dù sao gần nhất thời tiết đã chuyển lệnh, phương bắc nông dân nhóm đã không còn xuống đất làm việc, các ngươi tạm thời liền không cần rời nhà qua xa, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kinh thành thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ có ở chỗ này mới là an toàn nhất, như vậy, các ngươi về trước ra giúp trong nhà dàn xếp hảo. Sau đó làm trong nhà người tất cả đều đến kinh thành tới, bằng không ở quê quán nhiều đãi một phân liền nhiều một phân nguy hiểm. Các ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, chúng ta quốc gia người cùng mặt trời lặn quốc người cấu kết, muốn đối với các ngươi bất lợi, nhà các ngươi tất cả mọi người là bọn họ xuống tay mục tiêu. Các ngươi ở chỗ này có người bảo hộ đã an toàn, chính là trong nhà những người đó nhưng không có nhiều như vậy thị vệ đi theo. Không cần hoàng thượng nói, vũ nhị lâm bọn họ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính vẫn không thể lập tức liền cùng hoàng thượng xin từ chức về nhà, đem người nhà tất cả đều cấp tiếp nhận tới. Khổ hạ hiểu biết hoàng đế dụ ý, hoàng thượng là thật sự tưởng bảo hộ bọn họ an toàn, rốt cuộc bọn họ những người này nếu là đã chết, đối hoàng thượng chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. kia chúng ta liền toàn nghe hoàng thượng an bài, dân phụ này liền làm nhị lâm cùng tứ lâm về nhà, đem trong nhà hết thời gian xếp hảo, sau đó mang theo mọi người trong nhà thượng kinh tìm kiếm hoàng thượng che chở. Được khổ hạ cái này đại gia trưởng chấp thuận. Vũ nhị lâm vũ tứ lâm lập tức hướng hoàng thượng xin từ trước. Doãn ngạn chi phi thường chi kỷ cho bọn hắn trang bị khoái mã, sau đó lại phái một ít nhân thủ đi theo bọn họ cùng nhau hồi vương gia thôn hỗ trợ. Tương đương nhị lâm vũ tứ lâm hai anh em đi rồi, doãn ngạn chi lại cùng khổ hạ nói lên trồng trọt sự tình. Lão phu nhân, đi vào kinh thành lúc sau, không biết ngài còn có nghĩ trồng trọn. Rất sớm phía trước doãn ngạn chi liền thỉnh khổ hạ bọn họ cả gia đình thượng kinh, khổ hạ cấp cự tuyệt. Lý do cự tuyệt chính là nàng cái này lao thái thái sinh ở trong đất lớn lên ở trong đất, cả đời liền tưởng đi theo thổ địa quá, không nghị thượng kinh thành, kinh thành thổ địa không hào loại. chương 229 ở suối nước nóng thôn trang trồng trọn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nói lên cái này, Hoàng thượng, dân phụ đang muốn cùng người thương thảo. Trong trọn chuyện này khổ hạ chính là nhớ thương thật lâu, nàng đã sớm mắt thèm những cái đó suối nước nóng thôn trang. Ở hiện đại thời điểm nàng chính là gặp qua không ít cảnh khu cùng lịch sử, cùng với những cái đó tiểu thuyết phim ảnh kịch giữa nghe nói qua không ít. Các hoàng đế đều có như vậy nhiều suối nước nóng thôn trang, tổng không thể bích vân quốc hoàng đế như vậy khó coi, liền không có cái suối nước nóng thôn trang đi. Hoàng thượng, trừ bỏ bình thường mà bên ngoài, không biết ngài có thể hay không ban cho dân phụ một cái mang suối nước nóng địa phương. Suối nước nóng? Người muốn suối nước nóng tới làm cái gì? Suối nước nóng cùng chồng chọn có quan hệ gì? Nay cũng không phải là doãn ngạn chi cái này đương hoàng đế keo kiệt không nghi cấp, chính là đơn thuần tò mò hỏi một chút. Khổ hạ tự tin cười, nửa bạch đầu tóc phẳng phất đều phía ánh sáng, cùng chồng chọn có mật không thể phân quan hệ. Hoàng thượng, chỉ cần ngài cấp dân phụ một khối mang theo suối nước nóng địa phương, dân phụ bảo đảm mùa đông thời điểm ngài cũng có thể ăn đến rau xanh. Một năm bốn mùa rau dưa trái cây đều không mang theo đoạn. Nàng như vậy vừa nói, doãn ngạn chi liền càng thêm tò mò, như thế nào nghe ngươi nói như vậy không thể tin Này rau dưa củ quả chỉ có xuân hạ thu ba cái mùa mới có thể sinh trưởng, mùa đông lạnh tự nhiên cũng liền không hề sinh trưởng. chấm cũng không phải không loại quá mà, sao có thể liền điểm này thưởng thức cũng không biết. Ngươi muốn nói mùa đông mới có thể làm chấm ăn thượng rau dưa, chấm là không tin. Tin hay không, hoàng thượng thử một lần liền biết. Dù sao đối hoàng thượng cũng sẽ không sinh ra cái gì tổn thất, chẳng qua là một cái suối nước nóng thôn trang mà thôi, tòa ủng thiên hạ hoàng thượng, chẳng lẽ liền cái này đều không cho được. Doãn ngạn chi nào chịu được khổ hạ nói như vậy, giống như hắn bị một cái lao phụ nhân xem thường dường như, lập tức tuyên người tới, lập tức coi như khổ hạ mặt phải cho nàng một cái lớn nhất mang theo suối nước nóng thôn trang. Đây là sở hữu hắn có suối nước nóng thôn trang bên trong có được suối nước nóng diện tích nhiều nhất, bất quá khổ hạ ngăn trở doãn ngạn chi, mà là làm hoàng thượng tìm người đem có chứa suối nước nóng thôn trang đều liệt ra tới, tốt nhất có bản đồ địa hình có thể làm nàng nhìn một cái. Này suối nước nóng thôn trang cũng không phải diện tích càng lớn liền càng tốt. Nàng đến nhìn xem độ ấm thích hợp không thích hợp, quá nhiệt đừng nói mọc ra rau xanh, nảy mầm đều phát không được, trên mặt đất còn không được đầy đủ lạ. Lúc này khổ hạ trên người liền mang theo hiện đại người tính chất đặc biệt, đối cổ đại hoàng quyền khuyết thiếu sợ hãi, nếu là một cái chân chính ở thế giới này sinh trưởng ở địa phương lao thái thái, trăm triệu không dám đối hoàng thượng đưa ra nhiều như vậy yêu cầu. Khổ hạ biết ở cổ đại thế giới sinh sát quyền to tất cả đều nắm giữ ở hoàng đế một người trong tay, nhưng rốt cuộc là tiếp thu quá bình đảng giáo dục hiện đại người vẫn là khuyết thiếu một ít đại nhược cảm. Cuối cùng khổ hạ tuyển một chỗ diện tích trung đẳng, bên trong suối nước nóng cũng không lớn, nhưng là một năm bốn mùa độ ấm tương đối cân bằng, hơn nữa cải tạo không gian rất lớn suối nước nóng biệt trang. Doãn Ngạn Chi nhất xem này thôn trang quá nhỏ, còn không có hắn cung điện một nửa đại, rất hậm hòi, không phải phong cách của hắn, bàn tay vung lên lại đem thôn trang chung quanh một mảnh mà tất cả đều phê cho khổ hạ, làm nàng chính mình nhìn loại. Cái này thôn trang vị trí vẫn là rất thiên, trung quanh không có bao nhiêu người trụ. Có suối nước nóng lui tới địa phương giống nhau đều dân cư thưa thớt. Cũng chỉ có bọn họ này đó trong hoàng thất nhân tài sẽ ở đảng kia dùng nhiều tiền kiến tạo một cái suối nước nóng thôn trang, lại chính là một ít quan viên ở kia dưỡng lao, khổ hạ chồng chọn cái này địa phương là lại thích hợp bất quá. Thành công đem suối nước nóng thôn trang bắt được trong tay, khổ hạ Mỹ tư tư rời đi ngự hoa viên, khế nhà khế đất đã tới rồi tay nàng, về sau nàng chính là cái này suối nước nóng thôn trang mọi người. Hiện tại khổ hạ cũng là ở kinh thành có bất động sản người. Nếu là đặt ở hiện đại còn không được vọt tới bầu trời đi. Trước khi rời đi khổ hạ cùng doán ngạn chi hỏi thăm một miệng chính mình ra vu tam lâm chuyện này. Vu tam lâm từ đi điều tra vân thượng tiên án từ lúc sau, rất ít chuyển quay lại tin tức, hiện giờ càng là có hơn một tháng thời gian không hướng trong nhà đưa tin, người trong nhà đều rất là nhớ hắn, lại không có biện pháp liên hệ đến hắn. doãn ngạn chi cũng không thể cùng khổ hạ bọn họ nói rõ, chỉ có thể nói cho nàng bọn họ tạm thời còn an toàn bên ngoài, mặt khác một mực không rõ ràng lắm. Vũ Tam Lâm vào một cái tương đối nguy hiểm địa phương, đưa tin tức cũng không phương tiện, Hoàng thượng hiện tại cũng không dám chủ động liên hệ hắn, sợ bại lộ Vũ Tam Lâm, chỉ có thể chủ động chờ đợi Vũ Tam Lâm liên hệ bọn họ. Biết Vũ Tam Lâm còn an toàn, khổ hạ cứ yên tâm không ít. Làm Hoàng đế đôn đốc vệ chính là như vậy, nói không chừng liền gặp gỡ cái gì nguy hiểm sự, tránh không được. Vũ Tam Lâm sở trường đặc biệt ở thám thính tình báo, phòng chừng là bị doãn ngạn chi phái đi làm nằm vùng linh tinh. Khổ Hạ từ Ngự Hoa Viên rời đi đi đến Thái Hậu tầm Cung, buồn ý là tiếp chính mình ra mấy cái hài tử, kết quả lại bị Thái Hậu giữ chặt lao thật dài thời gian. Khổ Hạ đem nàng mang đến làm lễ gặp mặt hai buồn hoa đưa cho Thái Hậu, Thái Hậu cao hứng không được, lập tức khiến cho bên người ma ma mở ra tư khố, chọn vài bộ đồ trang sức trang sức tới, làm Khổ Hạ lấy về đi mang chơi. Thái Hậu ra tay đồ vật khẳng định bất phàm, một bộ trang sức giá trị liên thành, thủ công cực kỳ tinh xảo, có thủ công không được nhưng là dùng liêu thượng thật là thật đánh thật đủ. Khổ hạ cho rằng chính mình sẽ không ở trong hoàng cung nhìn đến đại dây xích vàng loại này đáng giá, nhưng là mang theo thực tục đồ vật, không nghĩ tới thái hậu nhà kho một lấy liền lấy ra tới một đống. Thái hậu còn nói này ngoạn ý mang theo khả năng khó coi, nhưng là dùng liêu là chân thật thành. nếu là gặp được khó khăn, suy một cây tiến trong lòng ngực bảo đảm đi đâu đều không nói chết. Thái hậu làm khổ hạ yên tâm lớn mật tùy ý chọn, kia tiểu phúc bảo đã có thể không khách khí, chuyên chọn đại lấy. Vàng bạc tài bảo hoàng đế ban thưởng khổ hạ một đống, nhưng là thứ này nào có ngại nhiều, tích con xuống dưới đều là tài phú. Nếu là về sau may mắn nàng có thể trở lại hiện đại, nhưng đến tùy tay bắt được hai căn, đến lúc đó nàng liền có thể cái gì đều không cần làm, là một cái hưởng thụ nhân sinh tiểu phú bà. Đem một cái đại cái dương trang tràn đầy, khổ hạ mới chưa đã thèm thu tay lại, loại này tùy ý lục tìm tiền tài cảm giác quá vui sướng. Khổ hạ lại cùng thái hậu thợ chồng hoa giao lưu hai câu dưỡng hoa kinh nghiệm mới mang theo bọn nhỏ còn có một cái dương vàng bạc châu đáo rời đi tới thời điểm nhẹ tay dừng chân trở về thời điểm thắng lợi trở về đi ở rộng mở sạch sẽ cung trên đường mấy cái hài tử diễu dít nói hôm nay ở trong cung hiểu biết các đại nhân mỉm cười lắng nghe thường thường phụ họa hai câu một mảnh ấm áp tốt đẹp một đám người thân ảnh chậm rãi biến mất ở cung nói cuối chỉ còn lại có hoan thanh tiếu ngữ dư âm tại đây tòa gạch đỏ lục ngói xây thành kim lồng sắt phía trên lượn lờ ở cung nói chỗ ngắt chỗ có người ảnh dò ra thân mình tới Hướng tới khổ hạ bọn họ đã đi xa bóng dáng nhìn lại xem, cả người xúc ở cung tường bóng ma, dấu đầu lòi đuôi thấy không rõ thân xác chỉ là lệnh lùng hư một tiếng, theo sau xoay người rời đi. Từ trong cung trở về, khổ hạ bọn họ chính thức bắt đầu rồi ở trong kinh thành sinh hoạt. Vũ nhị lâm vũ tứ lâm, đã thu thập đồ vật về quê, lúc này trong nhà đại nhân lại chỉ còn lại có khổ hạ một cái. Cũng may có hoàng đế phái binh lính bảo hộ, đảo không cần lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Vũ nhị lâm vũ tứ lâm đi rồi. Nên quá nhật tử giống nhau quá, Vu Tài tiếp tục đi theo đã sớm đi trước một bước đến kinh tiên sinh đọc sách, Vu Đức Tắc bắt đầu chính thức đi theo tình an hầu luyện võ. Trong nhà mấy cái nữ hoa tử nhóm đọc sách khổ hạ đều là đại bộ phận chính mình, giáo, dùng thời đại này nữ tiên sinh tới giáo, hơn phân nửa chỉ biết giáo các nàng một ít tam tòng tứ đức, nữ rơi nữ hấn, khổ hạ nhưng không nghĩ làm trong nhà bọn nhỏ bị mấy thứ này trói buộc. chương 230 bắt quái thái hầu, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tới rồi kinh thành lúc sau, khổ hạ không quên cấp Vu Tam Lâm vị hôn thê mẫu đơn cô nương đi thượng một phong thơ, nói cho nàng bọn họ hiện trạng cùng với Vu Tam Lâm an toàn tình huống. Mẫu đơn cô nương vẫn luôn lo lắng Vu Tam Lâm, không chiếm được hắn tin tất cả ngày phạm sầu. Nàng vẫn là cái chưa xuất giá cô nương, không thể tùy tùy tiện tiện liền đi theo khổ hạ bọn họ thượng kinh. Khổ hạ không cảm thấy có cái gì, chính là dựa theo thời đại này ánh mắt tới xem, không có nhàn ngôn toán ngữ. Đối mẫu đơn cô nương thanh danh không tốt, cho nên khiến cho nàng lưu tại nàng cha nuôi mẹ nuôi, cũng chính là ria mép quận thủ nơi đó. Đối với cái này thông minh dung cảm tiểu cô nương, khổ hạ vẫn là thứ thích, vu tam lâm bận về việc sự nghiệp, mẫu đơn cô nương si tình không thay đổi, vẫn luôn chờ hắn nhiều năm. Khổ hạ làm tương lai chuẩn bà bà, thế nào cũng không thể bạc đái mẫu đơn, trong nhà có cái gì đồ tốt đều tăng cường hướng bên kia đưa, vu tam lâm bọn họ hai cái đã đính hồn, nàng lại như thế nào đối mẫu đơn cô nương hảo đều không quá phận bọn nhỏ ai bận việc nấy chuyện này, khổ hạ cùng hoàng đế mượn một đám thợ thủ công bắt đầu xuống tay đối nàng suối nước nóng thôn trang tiến hành cải tạo. thôn trang phong cảnh tú lệ, bốn mùa như xuân, núi giả quái thạch, cây tử đằng cây xanh, đem thôn trang giả dạng rất có vài phần thú vị nhi. đẹp thì đẹp đó, chính là trồng trọt liền không thích hợp, các loại tinh mỹ gạch đem mặt đất ép tới kín mít, căn bản là không có cách nào trồng chọn. hơn nữa toàn bộ suối nước nóng thôn trang độ ấm cũng không giống nhau, càng tới gần suối nước nóng địa phương độ ấm liền càng cao phản chi tắc càng thấp. Khổ hạ tính toán làm loại này độ ấm hơi chút cân bằng một chút, mà muốn cân bằng liền phải dẫn đường suối nước nóng sống lên. Suối nguồn có bao nhiêu chỗ, chúng nó độ ấm không đồng nhất, toàn bộ ở 30 độ C trên dưới, nếu là ở mùa hè độ ấm khẳng định không được, nhưng là tiến vào thu đông quý tiết lúc sau, thời tiết độ ấm hàng xuống dưới, hơn nữa suối nước nóng độ ấm hướng ra phía ngoài bức hơi, được đến một cái trung hòa, ở suối nước nóng thôn Trang chỉ biết cảm thấy ấm áp, Khổ hạ tính toán làm suối nước nóng tốt nhất có thể đem toàn bộ suối nước nóng thôn trang cấp quay chúng quanh lên. Nàng tính toán cân nhắc một bộ dẫn thủy hệ thống đem suối nguồn thủy dẫn đường làm nó đem toàn bộ thôn trang cấp vây quanh lên. Chính yếu chính là vòng ra nàng muốn trồng trọt kia một bộ phận. Suối nước nóng độ ấm là cố định, tiếp cận suối nguồn vị trí liền càng cao, chỉ cần làm suối nước nóng thủy rời đi suối nguồn chảy xuôi đến bên ngoài lúc sau, độ ấm sẽ có nhất định giảm xuống, như vậy nhiệt độ cũng sẽ không làm cây non chịu không nổi, ngược lại có thể thực tốt xúc tiến chúng nó sinh trưởng. Cùng loại không ôn hệ thống khổ hạ ở mộ địa thời điểm cũng đã dùng qua, từ hoàng thượng kia mượn tới thợ thủ công đều là chân chính tay người người, khẳng định kém không được. Khổ hạ cùng bọn họ vừa nói, bọn họ liền toàn minh bạch, đinh quang lang mấy ngày thời gian, liền đem suối nước nóng gạch tất cả đều cấp hủy đi, lại dựa theo khổ hạ ý tưởng ở suối nước nóng thôn trang chế tạo một cái suối nước nóng nhiệt độ ổn định hệ thống. Phía trước phía sau không sai biệt lắm lộng một tháng mới hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Rồi sau đó khổ hạ liền bắt đầu mang theo nàng những cái đó thổ phỉ trồng trọt đại quân, cũng chính là cao lớn lực bọn họ, chính thức bắt đầu làm ruộng. Cao lớn lực bọn họ cái quốc cái quốc kén bay đầy trời, dốc hết sức lực dụng tâm làm. Này có thể so bọn họ đương thổ phỉ ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử khá hơn nhiều, còn không nắm chặt cơ hội ở khổ hạ trước mặt hảo hảo biểu hiện. Làm cho khổ hạ có thể nhiều cho bọn hắn chuẩn bị điểm chi thức, liền vu đại nha làm cơm, không cần cho bọn hắn tiền công, bọn họ cũng nguyện ý tại đây làm đời trước. Hùng chi khổ hạ bao ăn bao ở lại cấp tiền công, trụ chính là tòa nhà lớn. Vài người một cái nhà ở đại dương chung. Đừng nhìn nghe tới rất hẳn, nhưng là trụ lên nhưng một chút đều không qua đến hoảng. Nhưng đại một cái sân, nhà ở liền vài gian, mỗi gian nhà ở đơn trang cái mười cái người cũng không nói chơi. Liền tính bọn họ trụ lên là tập thể phòng, khá vậy so với bọn hắn ở trên núi, hoa ở cục đá cùng thảo đáp thành trong sơn động tế thoải mái nhiều. Này hơn 30 cá nhân thức ăn. Quan khổ hạ nhà bọn họ chính mình làm nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, đơn giản khổ hạ liền thỉnh người làm giúp đỡ. Trước từ hoàng đế chô đó muốn tới hai cái cửa hàng, cái này là hoàng đế đã sớm đáp ứng tốt, tuyển hảo vị trí ngày hôm sau khế nhà cùng khế đất liền đến tiểu phúc bảo trong tay. Ngay sau đó khổ hạ liền thu xếp ra một cái tân sau bếp thành viên tổ chức, ở tuyển tốt cửa hàng địa chỉ kia làm cơm tập thể. Khách vân tới khai trương chuyện này chờ Lý Hân giao bọn họ tới lại nói, khổ hạ không tính toán nhung tay. Ở kinh thành loại địa phương này khai cửa hàng cũng là yêu cầu dũng khí, tuy rằng bọn họ hậu thuẫn là hoàng thượng, chính là cũng không thể mọi chuyện đều làm hoàng thượng ra mặt giúp bọn hắn bãi bình, tổng muốn chính mình có nhất định làm việc năng lực, bằng không ở kinh thành loại địa phương này căn bản không đứng được chân. Vũ Đại Nha nhiệm vụ mỗi ngày chính là cấp trong nhà những người này nấu cơm, ngẫu nhiên còn sẽ rút ra không tới ở khổ hạ dẫn dắt hạ tiến cung cùng trong cung ngự chủ tham thảo chủ nghệ. Ngay từ đầu trong cung những cái đó ngự trù ngạo khí thực cũng không chịu con mắt xem Vu Đại Nha liếc mắt một cái, thẳng đến Vu Đại Nha làm một đạo đồ ăn hoàn toàn kinh mù những cái đó ngự chủ đôi mắt. Bọn họ lúc này mới bắt đầu lấy con mắt xem Vu Đại Nha, thẳng đến bọn họ chi gian giao lưu càng ngày càng nhiều, ngự chủ nhóm mới phát hiện Vu Đại Nha cái này mười mấy tuổi tiểu nha đầu hiểu cũng không so với bọn hắn thiếu, thậm chí biết rất nhiều mới lạ sáng tạo đồ vật, là bọn họ sở chưa từng có hiểu biết quá. Vu Đại Nha không chút nào buồn xỉn đem chính mình trù nghệ kinh nghiệm cho bọn hắn chia sẻ. Bọn họ liền cũng ở không trái với nguyên tắc dưới tình huống, cùng Vũ Đại Nha chia sẻ một ít bọn họ chủ nghệ chi đạo. Vũ Đại Nha từ giữa học tập đến không ít, chủ nghệ có điều tăng lên, điểm này ở cao lớn lực bọn họ lượng cơm ăn càng lúc càng lớn thời điểm, rõ ràng đã nhìn ra. Khổ hạ hiện tại mỗi ngày trừ bỏ nghiên cứu như thế nào trồng trọn, còn lại giải trí thời gian cũng chính là đi trong cung cùng Thái Hậu trò chuyện. Có đôi khi nàng còn thoán đăng Thái Hậu làm nàng cùng nhau ra tới cùng nàng đi dạo kinh thành. Thái hậu người này bản thân liền không chịu ngồi yên, ở trong cung biên nàng đã sớm ngốc đủ rồi, ngày thường nàng cũng ngẫu nhiên không có việc gì thời điểm ra tới thoăn thoán, nào thứ không phải tiền hô hậu ủng một đống lớn người. Lúc này khổ hạ tới, nàng nhưng có cái bạn chơi cùng, cùng khổ hạ an nhịp với nhau. Mang theo mấy cái thị vệ cùng cung nữ liền chạy ra tới. Đục lỗ một nhìn liền cùng bên ngoài trên đường đi lang thang lão phụ nhân không gì hai dạng, cung nữ bọn thị vệ cũng làm cho bọn họ rất xa đi theo không cho bọn họ tới gần. Thái hậu liền cùng khổ hạ hai người đến kinh thành phố xá sơn ức trên đường đi dạo lên. Một đường đi một đường xem, này có thể so thái hậu một người có ý tứ nhiều, giống như lại về tới nàng còn không phải thái hậu khi đó, đông ra trường tây gia đoạn, cái này xả một câu cái kia nhắc lên một câu, cùng chính mình lao bọn tỉ muội nói chuyện nhà nhàn thoại. Khổ hạ không giống những người khác, biết nàng là thái hậu lúc sau đối nàng cung kính không được. Cùng khổ hạ ở bên nhau thời điểm, thái hậu mới có một loại chính mình cùng nàng địa vị là bình đẳng cảm giác cao xuống trong cung giường già phục sức cùng trầm trọng đầu quan, cái này làm cho thái hậu cảm thấy vô cùng thả lỏng. Hai người nhàn rỗi nhàn chán tán gẫu thời điểm, thái hậu liền tổng hòa khổ hạ nói lên chính mình ra về điểm này phá sự nhi, khổ hạ ngay cả hoàng đế khi còn nhỏ một ngày khóc vài lần nước tiểu vài lần giường đều đã biết. Nói chuyện không thể tránh khỏi cũng liền nói nổi lên khổ hạ trong nhà chuyện này, thái hậu liền hỏi nàng như thế nào chỉ nhìn thấy nàng còn có bọn nhỏ, sao không nhìn thấy nhà các ngươi lão nhân, cũng chưa bao giờ thấy bọn nhỏ nhắc tới ra ra. Hắn có phải hay không đi sớm?" Thái Hậu hỏi xong, âm thầm chú ý một chút khổ hạ biểu tình, xem khổ hạ trên mặt đối với chính mình trượng phu không chút nào để ý, trong lòng có điểm phủ. Khổ hạ không suy nghĩ Thái Hậu hỏi nguyên chủ cái kia nàng trước nay chưa thấy qua mặt trượng phu dụng ý, Thái Hậu thường xuyên sẽ cùng nàng nói một ít chuyện nhà chuyện này, hỏi một câu đúng là bình thường, cho dù có mặt khác dụng ý, cũng không có gì khó mà nói, dù sao có hại chịu tội đều là nguyên chủ, là với Bắc Yên vứt bỏ nàng trước đây khổ hạ liền đem chính mình không biết nói mấy trăm lần nguyên do lại cho Thái Hậu nói một lần. chương 231 phỏ mã ra phụ cận xem đoàn trang. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thái Hậu nghe xong cũng không có đặc biệt tỏ vẻ, chỉ là đi theo khổ hạ cùng nhau khiển trách một chút với bác Hiên không phụ trách nhiệm, sau đó liền lại quải tới rồi mặt khác chuyện nhà thượng, khổ hạ liền cũng không nhiều chú ý. Chơi cả ngày, thiên sắc hắc, Thái Hậu lưu luyến không rời cáo biệt khổ hạ đi phía trước còn không quên thuận đi vài loại vu đại nha làm điểm tâm ăn vật nhi thái hậu hồi cung lúc sau chờ hoàng thượng tới cấp nàng thỉnh an thái hậu liền lưu hắn nhiều lời hội thoại đem khổ hạ ban ngày cùng nàng nói về với bắc hiên sự tình một năm một mười toàn cấp doãn ngạn chi nói doãn ngạn chi sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi cuối cùng khí một phách cái bàn cho thái hậu trong tay sau năm cánh tiểu điểm tâm thiếu chút nữa rọt rớt trinh tiêu đầu mắng ta liền biết cái này cẩu đồ vật không phải gì hảo ngoạn ý nhi Lúc trước không cho Cảnh Du gả hắn, không cho Cảnh Du gả hắn, Cảnh Du cố tình không nghe. Một hai phải gả cho cái này xuất sinh. Hiện tại Nhưng Hảo, quả nhiên là người cấp lửa, Ta liền nói người nọ nhìn tuổi tác liền không nhỏ, tâm nhãn tử nhiều thực, sao có thể giống Cảnh Du nói như vậy, thật sự ái nàng ái đến tận xương. Khi đó Cảnh Du mới bao lớn. Hắn bao lớn. Thật là, thật là tức chết ta. Ta hiện tại liền đi đem hắn bổ. Cảnh Du là doãn ngạn chi đại nữ nhi cũng là cái này quốc gia đại công chúa, hiện giờ đã cùng phò mã thành thân mười dư tái. doãn ngạn chi nhất dậm chân một liêu tay háo liền phải ra bên ngoài hướng. Thái hậu ruôi ra tay gọi lại hắn, ngươi đừng đi à, rất đại cá nhân, đừng như vậy xúc động, ngươi hiện tại đi đem hắn chém, ngươi làm người ngoài thấy thế nào chúng ta, thấy thế nào cảnh du. Ngươi chính là tưởng đem hắn xử lý, cũng đến tìm cái hợp lý cơ bí mật đem hắn xử lý rớt, ngươi nếu là liền như vậy lỗ mãng, nhưng cái đó xem ta không vừa mắt người càng có lý do công kích chúng ta, chạy nhanh trở về ngồi xuống. Ngươi không thấy ta đều không tức giận, ngươi khí cái gì. Hiện tại Phốt Ghen cũng vô dụng, sự tình đã đã xảy ra, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào đem sự giải quyết, nhìn xem nên như thế nào đem người lộng chết lại không liên lụy nhà ta hải tử cùng với Lao Phu Nhân bọn họ. Thời khắc mấu chốt Lao Nương nói vẫn là được việc, doan ngạn chi nhớ tới những cái đó phiền nhân các đại thần, trong lòng có lại đại hỏa cũng đến áp xuống tới, hắn khi không được. Một mông ngồi xuống cầm lấy trà liền rót một bụng, cuối cùng tàn nhẫn kính đem bát trà hướng trên bàn một quăng ngã. doãn ngạn chi thuận thuận ngực khó bình tức giận, lúc này mới nói, lần trước lão phu nhân nói nàng bao lớn tuổi. Ta nhớ do giống như mau 60 đi. Đúng vậy, nói lên cái này ta đều ghê tởm. Hắn phu nhân đều 60, kia hắn đến bao lớn tuổi. Thật là không biết xấu hổ châu già gặm cỏ non. Trang hình như là cái kia không trải qua sự đại tiểu hỏa tử giống nhau tới lừa gạt cảnh du cảm tình. Cảnh du tuổi nhỏ không biết sự, vì cùng hắn thành thân, cả ngày lại là khóc lại là nháo, chúng ta có thể thế nào? Người này thật là có thể trang. Điều tra một phen thật không tra ra cái nguyên cớ tới, cũng liền như vậy mặc kệ hắn cùng cảnh du nổi lên, hiện tại xem ra chúng ta lúc trước chính là đem cảnh du nhốt lại, cũng không nên làm cho bọn họ hai cái thành thân. Thái hậu sao có thể không tức giận? Nàng đều sắp tức chết rồi. Lúc ấy hoàng thượng đem vu tam lâm chiêu tới rồi đôn đốc vệ tới. Hoàng thượng liền cảm thấy Vu Tam Lâm thoạt nhìn có điểm quen mắt, ngay từ đầu cũng không có quá mức để ý, chỉ tưởng thấy người nhiều, có một ít quen mắt là khó tránh khỏi. Chính là sau lại đang xem nhà bọn họ công chúa Phỏ Mã về sau, liền phát hiện, này nào mẹ nó là quen mắt ta. Này quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Vu Tam Lâm cùng nhà bọn họ đại công chúa Phỏ Mã lớn lên quả thực có 5-6 phân tương tự. Doãn ngạn chi không dám qua loa, vội vàng liền đi điều tra Phỏ Mã cùng Vu Tam Lâm thân thế. Kết quả một điều tra phát hiện Vu Tam Lâm có cái sớm liền bỏ xuống bọn họ toàn ra chạy cha, mà cái này phò mã xuất hiện thời gian cùng Vu Tam Lâm thân sinh phụ thân biến mất thời gian trên cơ bản không sai biệt lắm. Đây cũng là doãn ngạn chi nhất thẳng đem Vu Tam Lâm ngoại phái, không làm hắn ở trong cung nhiều hoạt động nguyên nhân. Này nếu là thật ở trong cung nốc thời gian dài, bảo không chuẩn cái nào người liền nhìn ra sự tới. Đừng đến lúc đó sự tình không điều tra rõ, ngược lại liên lụy hoàng gia thanh danh, lại đem khổ hạ nhà bọn họ liên lụy. Bọn họ chính là hoàng đế vẫn luôn muốn mượn sức đối tượng, thế nào cũng không thể ở chỗ này rất dây xích. Hiện tại lại từ khổ hạ trong miệng chính miệng được đến chứng thực, hoàng thượng cùng Thái Hậu còn có cái gì hảo không rõ ràng lắm, loát một loát cũng có thể đem sự tình trải qua loát ra cái đại khái tới. vu Tam Lâm thân sinh phụ thân, khổ hạ trợ phu, từ kia một năm nói muốn vào kinh đi thi một đi không trở lại lúc sau, liền sửa tên đổi họ thành một người khác, sau đó từng bước một thi đậu tháng hoa, cuối cùng bị hoàng đế đại nữ nhi nhìn chúng, trở thành phò mã. Lập tức liền từ lúc một cái cái gì đều không có, liền đi thi đều phải dựa thê tử chi viện tú tài nghèo, lắc mình biến hóa, thành đường chiều phò mã ra. Thái hậu uống một ngụm trà thủy nhuận nhuận hết hầu, thật sâu đồng tình khổ hạ, vị này lao phu nhân cũng thật là đáng thương. Một người một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo hơn cái hài tử, một lòng cung phụng trợ phu, nửa điểm nhi không giúp được nàng không nói, còn cuốn trong nhà sở hữu tiền trốn chạy, thành nhà người khác trợ phu, qua y tới rỗi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Ngay cả thời điểm khó khăn nhất này cậu nam nhân cũng không bị đói nửa phần, mà lúc ấy lao phu nhân còn dịu ra dắt trẻ gặm thảm có ăn dễ cây gian nan cầu sinh đâu. Cứ như vậy người như thế nào xứng đôi nhà ta cảnh du? Đại nhi tử, chuyện này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi là tưởng khẽ mặc thanh đem hắn xử lý. Vẫn là chiêu cáo thiên hạ làm tất cả mọi người biết hắn phạm quá cái dạng gì sai. Thái hậu càng thiên hướng với đem chuyện này làm tương quan người biết là được, không cần phải dòng chống khua chiêng khắp nơi tuyên dương bằng không nhà bọn họ thể diện đã có thể muốn mất hết. Này đó đại thần không có lúc nào là không ở tìm việc, bắt được một chuyện liền lấy ra tới ở công kích bọn họ, vậy như là vây quanh ngươi chuyển rồi bỏ giống nhau, không cắn người nhưng cách thứ người. doãn ngạn chi bực bội xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến này cầu cho hắn mang đến phiền thoái liền cả người táo bạo tưởng sách đao chém người. Chuyện này không thể qua loa làm quyết định, với hoàn thuyền thế nhưng có thể ở đông đảo khảo thí trung che giấu chính mình thân phận. Một đường khảo đến thám hoa đều không có người phát hiện hắn thân thế vấn đề, này trong đó liên lụy sự tình nhưng không chỉ là với hoàn thuyền ích kỷ vấn đề. Không biết lại là người nào dợ cho quỷ, với hoàng thuyền lại là phương nào thế lực quân cờ, bằng không sao có thể có người phí tâm phí lực trợ giúp hắn, chỉ là vì làm hắn làm một cái phò mã. Tổng không thể là vì làm tốt sự. Thoáng tưởng tượng liền biết nơi này có vấn đề, khoa khảo xét duyệt là thực gian an, yêu cầu tiến hành nhiều trọng thân phận nghiệm chứng còn phải có người đảm bảo. Khảo tú tài thời điểm cần phải có nhận thức hai gã cử nhân hỗ trợ đảm bảo người này có khảo tú tài tư cách, chờ khảo cử nhân thời điểm càng là cần phải có càng cao cấp bậc người hỗ trợ đảm bảo, không có khả năng tùy tùy tiện tiện chính là cá nhân là có thể tiến vào trường thi khảo thí, vạn nhất là hắn quốc phái tới thám tử nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại xem ra tại thân phận thẩm tra phương diện này có người giúp với hoàn thuyền, hẳn là gọi là với bác hiên động tay động chân, mới làm hắn thuận lợi tránh thoát kiểm tra thực hư thân phận này một chuyến thành công lấy với hoàn thuyền cái này thân phận một đường thi đậu tháng hoa Doán ngạn chi lồng ngực trung còn ở tràn đầy lửa giận chỉ là bị lửa giận hướng hôn đầu vóc đã bình tĩnh lại trong tay hắn thưởng thức trung trà khấp mắt hồi ức nhà hắn đại công chúa như thế nào cùng với bắc hiên nhận thức lúc ấy có một đợt tiền triều dư nghiệt ám sát cảnh du với bắc hiên thế cảnh du chắn giao nhỏ cho nên cảnh du đối người nam nhân này nhất kiến trung tình phi hắn không gả lần này ám sát chung, đầu của hắn bị trọng thương tỉnh lại lúc sau liền nói không nhớ rõ rất nhiều chuyện Thái Y nói đầu của hắn sắc thật có huyết khối, khả năng sẽ tạo thành đầu góc không thanh tỉnh tình huống, hiện tại như vậy vừa thấy, hết thể đều là có dưỡng yêu. Chương 232 với Bắc Hiên Với Hoàng Thuyền Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cuối cùng Thái Hậu tổng kết, tổng thượng sở thuật, cái này với Hoàng Thuyền chính là một cái đê tiện vô sỉ ích kỷ tiểu nhân. Vước bỏ chính mình tức phụ nhi hài tử, đem phụ mẫu của chính mình bỏ chi với không màng. Sở hữu áp lực tất cả đều cho hắn phu nhân. Chính mình lại ở những người khác dưới sự trợ giúp lợi dụng đường ngang ngoắt tắt, một đường xuôi gió xuôi nước trở thành thám hoa lang, cuối cùng còn giả vờ mất trí nhớ thành nhà chúng ta đại công chúa phỏ Mã gia. Thái hậu bưng bát trà, đem mặt trên nổi lơ lửng lá trà thổi rớt, nhấp nhạt uống một ngụm, nói: "Hoàng thượng, người này nhưng lưu không được." Doãn Ngạn chi cười, chỉ là cười người sởn tóc gáy, Mẫu hậu yên tâm, người này ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc kệ là vì cái gì, Ta đều sẽ làm hắn trả giá đại giới Đại nhi tử Với lao phu nhân bên kia người cần phải Không đợi thái hậu nói xong doãn ngạn chi đột nhiên đứng dậy Xài bước liền đi ra ngoài Chỉ để lại một câu Với lao phu nhân bên kia ngài giúp ta nói nói Còn có cảnh du bên kia ngài cũng giúp đỡ bận việc bận việc Ta phải đi cha cha chuyện này Liền không bồi ngài nói chuyện thiếm Ngày khác lại đến xem ngài à Âm cuối vừa ra hoàng đế đã nhìn không thấy bóng người Thái hậu mới vừa dương tay muốn kêu hắn cũng chỉ có thể từ cửa sổ kia thấy doãn ngạn chi lòng bàn chân mặt du bay nhanh trốn đi thân ảnh. Thái hậu khí thẳng trứng mắt, khá vậy không có cách nào, hắc. Đứa nhỏ này tuổi một đống, còn như vậy ra. Liên ái đem này suốt ruột sự giao cho hắn lao nương làm, một chút đều không hiếu thuận. Ai làm đây là chính mình nhi tử, nàng gái này đương nương trừ bỏ cấp nhi tử bài ưu giải nạn bên ngoài, còn có thể thật bỏ gánh không làm. Tuy rằng nàng thật là như vậy tưởng. Làm thái hậu phạm sâu không phải khổ hạng. Cùng khổ hạ trong khoảng thời gian này ở Trung tới xem là một cái minh lý lẽ người, đến lúc đó liền tính biết với bác Hiên hiện tại thành nhà bọn họ phò mã ra cũng sẽ không thế nào. Làm thái hậu nhất phạm sầu chính là nàng cái kia đại cháu gái, cái này đại cháu gái từ nhỏ liền trục, cố chấp. Nhận định một sự kiện là cái gì chính là cái gì, bằng không khi đó cũng sẽ không muốn chết muốn sống một hai phải gả cho một cái với hoàn thuyền. Lúc này nàng đi theo cảnh du nói, còn không nhất định bị trở thành cái gì đâu. Này cảnh Du không chuẩn còn phải cho rằng là nàng cái này đừng mãi mãi chướng mắt nàng, cố ý tới phá hư nàng hạnh phúc tiểu gia đình. Suy nghĩ một phen, Thái Hậu quyết định trước từ hảo xử lý bên kia xuống tay, cách thiên liền thỉnh người hẹn khổ hạ bọn họ cả gia đình lại đây, chưa nói nguyên nhân, chỉ nói ở trong cung nốc nhàm chán, tưởng cùng bọn nhỏ náo nhiệt náo nhiệt chơi một chút. Vừa lúc hôm nay Vu Đức Vu Tài bọn họ việc học không đội, vì thế hai người từng người sư phó đều cho bọn hắn thả nửa ngày giả, làm cho bọn họ chính mình nhìn thời gian ăn bài. Vũ Đức cùng Vũ Tài, còn có trong nhà còn lại mấy cái hài tử liền ở khổ hạ dẫn dắt xuống dưới tới rồi Thái Hậu tầm cung. Khổ hạ thường xuyên lại đây, nay trong cung người đối nàng đã sớm quen thuộc, dọc theo đường đi là thông suốt, ở Thái Hậu trong viện có thể nói là tùy tiện loạn dạo. Dựa theo thường lui tới Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi khổ hạ bọn họ thời điểm đều là ở nàng hoa viên nhỏ, kia hoàn cảnh thanh u, còn có mùi hoa phát mũi, ở đằng kia đợi nhất có tình thú, khổ hạ cũng phi thường thích, nhưng lần này bất đồng khổ hạ bọn họ bị thái hậu bên người ma ma lánh đi tới thái hậu yến khách chính sảnh. Nơi này thông thường là thái hậu tiếp kiến trong cung lớn nhỏ phi tần cùng với các vị nữ quyến địa phương, ngày thường bạn bè tiểu tụ căn bản là sẽ không lựa chọn tại đây, này nhất định là có đại sự nhi. Mấy người được thái hậu chấp thuận, nhất nhất ngồi xuống, khổ hạ nhìn nhìn chung quanh, hạ nhân đã đều bị thái hậu cấp triệt, toàn bộ trong phòng cũng chỉ có bọn họ mấy cái. Khổ hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nói thẳng hỏi thái hậu, thái hậu Không biết là đã xảy ra cái dạng gì đại sự nhi, ngày một hai phải làm dân phụ đem bọn nhỏ đều mang lại đây. Thái Hậu cân nhắc một phen, nhìn nhìn trong nhà mấy cái nhỏ nhất hài tử nói, ta kế tiếp muốn nói chuyện này cùng ngươi trượng phu có quan hệ, không biết bọn nhỏ thích không thích hợp nghe, nếu là không thích hợp đã kêu ma ma tiến vào đem bọn nhỏ dẫn đi. Khổ hạ trong lòng có suy đoán, nhìn nhìn trong nhà tiểu phúc bảo, còn có nhỏ nhất với sán dương cùng với tình nguyệt, bọn họ đã bảy tám tuổi, đều đại hài tử. Đối với sự tình trong nhà khổ hạ cũng không gạt bọn họ Có cái gì nói cái gì Bọn nhỏ cũng so cùng tuổi bọn nhỏ muốn hiểu chuyện rất nhiều Khổ hạ cảm thấy không có gì hảo không thể nói Cũng làm cho bọn họ biết biết chính mình ra ra là cái cái dạng gì người Không sao, thái hậu nương nương, bọn nhỏ đều trưởng thành Bọn họ có quyền lợi biết chính mình ra ra có quan hệ sự tình Ngài cứ việc nói, ta tuổi đều lớn như vậy Sự tình gì chưa thấy qua Bất luận ngài nói cho ta cái gì tin tức ta đều thừa nhận được Khổ Hạ thấy rõ thái hậu trong mắt Đồng Tình, liền nói thẳng nói: "Thái hậu không yêu ăn mặc rườm rà phô sức, mang theo trầm trọng đầu quan, cho nên chỉ chứ một thân tố sắc xiêm y, trên đầu đơn giản dùng một cái châm cải vạn thành một cái búi tóc, nàng ngồi xuống với thượng đầu, trên người có năm tháng lắng đọng lại xuống dưới trầm ổn cập rèn luyện, lại sẽ không làm người cảm giác có cảm giác các bác, lúc này quan tâm nhìn Khổ Hạ khi, càng là giống Khổ Hạ nhiều năm khuê mật giống nhau." Khổ Hạ cùng thái hậu ở chung khi tổng hội cảm thấy Có lẽ nàng cùng chính mình khuê mật tuổi tác lớn, hẳn là chính là như vậy cười cười nháo nháo tâm sự bắt quái đi. Chuyện này cơ bản đã xác định, ta mới dám cùng ngươi nói, bằng không sợ gặp phải cái gì hiểu lầm. Ta nhìn ra tới, đại mội tử ngươi là một cái tâm tính kiên cường người, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ đã bị đánh sập nhưng là chuyện này nhi không phải là nhỏ, ta hy vọng ngươi nghe xong lúc sau có thể bình tĩnh. Thái hậu cấp khổ hạ đánh một cái dự phong châm, để tránh nàng không chế không được muốn đi giết người. Nàng chính là nhìn ra tới này khổ hạ là cái dám tưởng dám làm, hành sự quyết đoán lao thái thái, nếu là với bác Hiên đứng ở nàng trước mặt, lại vừa nghe nói nàng mấy năm nay làm chuyện này, khổ hạ thật có thể trực tiếp đem với bác Hiên đầu cấp tước. Thái hậu nương nương, có chuyện gì nhi ngài nói thẳng, dân phụ thật sự không có việc gì. Ta có một cái cháu gái, là Bích Vân Quốc Đại Công Chúa, hiện giờ cùng hắn phò mã đã thành thân mười dư tái, cũng sinh được một trai một gái. Thái hậu nhìn khổ hạ liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì phản ứng tiếp tục đi xuống nói nhà của chúng ta vị này phò mã ra là một vị thám hoa lang năm đó cùng ta cháu gái cơ duyên xảo hợp quen biết anh hùng cứu mỹ nhân ta cháu gái từ đây một viên phương tâm ám hứa phi hắn không gả chính là chúng ta tổng cảm thấy người này có chút không đáng tin cậy hơn nữa hắn tuổi tác lớn chút chính là cảnh du nàng quyết tâm chàng một hai phải gả cho vị này thám hoa lang chúng ta không đành lòng nhìn xem chịu khổ liền chỉ có thể đồng ý tả hữu nàng phụ thân là bích vân quốc hoàng thượng khẳng định sẽ không làm nàng có hại Chính là không nghĩ tới, chúng ta đồng ý cảnh du cùng vị này thám hoa lang thành thân, chính là làm nàng ăn lớn nhất mệt. Thái hậu nói nghiến răng nghiến lợi, liền kém nắm chặt nắm tay đi thế khổ hạ lên án công khai cái này chó má không phải thám hoa lang. Vị này thám hoa lang nguyên lai đã sớm đã có thế thất, hơn nữa hắn phu nhân là một vị cần lao chịu làm, thập phần hiền lương nữ tử. Ở hắn rời nhà lúc sau, một người cực cực khổ khổ mang lớn bọn họ con cái, tiễn đi cha mẹ hắn. Mà vị này thám hoa lang thế nhưng ẩn tàng rồi chính mình thân thế. Một đường từ một người tú tài nghèo trở thành đương triều thám hoa lang, lại bị hoàng thượng khâm điểm vì phò mã, giả vờ mất trí nhớ lừa gạt công chúa tín nhiệm, làm công chúa một lòng tất cả đều dừng ở hắn trên người, cho dù chết cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Nghe đến đây khổ hạ còn có cái gì hảo không rõ, nguyên chủ này còn không phải là thành hiện thực bản Tần Hương Liên sao. Nguyên chủ so Tần Hương Liên còn thảm, Tần Hương Liên hai đứa nhỏ, nguyên chủ này phía trước phía sau vài cái hài tử, còn đuổi kịp nạn đói, không có cơm ăn thiếu chút nữa đói chết. Nếu không phải lao thái thái tính cách cường thế, hơn nữa bọn nhỏ hiếu thuận, lao thái thái đã sớm đã chết. Sắc ngàn đao vương bắt đản, quả nhiên nam nhân không có một cái thứ tốt. Lợi dụng song nguyên chủ toàn gia nhất chân liền đá, chính mình bao lớn bao nhỏ tiến tới đi thi đi đường phỏ mã ra hưởng phúc. Giác rưởi, Nói hắn giác rưởi đều là cất nhắc hắn. Phi. chương 233 ra ra. Lan cầu. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thái hậu đem sự tình trải qua đại khái nói xong, theo sau nhìn về phía khổ hạ nghiêm túc hỏi, đại muội tử, nếu là ngươi, ngươi sẽ đối cái này ai ngàn đao phụ lòng hán thế nào? Nói thật, khổ hạ trên mặt là không có gì biểu tình, trong lòng trừ bỏ đối cái này phụ lòng hán tức giận bên ngoài, cũng không có còn lại cảm xúc. Có lẽ nguyên chủ ở chỗ này còn sẽ oán hận cái này cha nam, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Đến nỗi có thể hay không thủ hạ lưu tình. Đừng nghĩ, nguyên chủ khi nào chịu quá lớn như vậy bị khuất. Nàng sao có thể tha thứ cho bác Hiên? Với bác Hiên nhiều năm như vậy đều đối bọn họ mặc kệ không hỏi, chính mình ở kinh thành quá giàu có hậu đại sinh hoạt, hoàn toàn không lấy hắn một cái khác ra sản hồi sự nhi, chỉ vào người như vậy có thể hồi tâm chuyển ý, còn không bằng đi giáo cậu không cần an phân. Khổ hạ cảm thấy cái này khả năng tính đều so cái này cha nam hồi tâm chuyển ý đại, tốt xấu cậu còn có thể nghe hiểu tiếng người đâu, cha nam nhưng không có nhân tính. Khổ hạ liền nói nói, Thái hậu nương nương, nếu dân phụ là phò mã nguyên phối Dân phụ chỉ biết may mắn người nam nhân này sớm như vậy rời đi chúng ta cả gia đình, bằng không có hắn ở chúng ta cả gia đình nhất định quá không thượng như bây giờ ngày lành. Đến nỗi cái này cha nam ái thế nào liền thế nào. Chính hắn làm ác sự nhất định sẽ có ác báo. Tốt nhất vĩnh viễn đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Cái này trả lời thực cùng thái hậu tâm ý, bất quá nàng sẽ so khổ hạ ác hơn một ít, nếu dám lợi dụng xong nàng coi như không cần rác rửa giống nhau ném xuống, liền phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị. Thái Hậu tính tình so khổ hạ còn muốn táo bạo, nếu là làm nàng quán thượng như vậy một cái hỗn đản, nàng tuyệt đối đem hắn tấu kêu trời khắp đất, nương đều không nhận. Làm hắn rốt cuộc làm không thành nam nhân, đỡ phải cấp nguyên phối phu nhân lưu lại một đống lớn hài tử, quay đầu lại đi theo nữ nhân khác không hề tâm lý gánh nặng thành thân sinh con. Vũ Đức bọn họ ở bên cạnh nghe cũng minh bạch Thái Hậu lời nói ý tứ, mấy cái hài tử sau một lúc lâu không có hé răng, đều đang tìm tư cái gì. Ở mấy cái hài tử trong lòng, ra ra cái này thân phận Bọn họ trước nay liền không có cảm nhận được quá hắn tồn tại, xem nhà người khác tiểu đồng bọn có ra ra, bọn họ cũng cũng không có cái gì thật cảm. Trong nhà có nhiều như vậy trưởng bối yêu thương các nàng, các nàng không cảm thấy thiếu cái ra ra có cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở cha mẹ cha mẹ trong miệng hồi ức quá khứ thời điểm nhắc mãi thượng một câu, nếu là có ra ra ở trong nhà, lúc ấy cũng không thể như vậy gian nan. Bọn họ ra ra là cái tú tài, người đọc sách thân phận sẽ làm trong nhà cũng đi theo có một ít ưu đãi. Chính là mỗi khi cha mẹ nói lên này đó thời điểm, bọn họ theo sát lại sẽ thượng một câu cái gì oán hận khởi ra ra tới, theo sau liền không hề để ra. Cha mẹ thúc ba nhóm không có một cái là thích ra ra, trong nhà mặt cũng rất ít sẽ nhắc tới ra ra. Cha mẹ giáo dục bọn họ thời điểm, cũng nói cho bọn họ nói muốn hiếu thuận mãi mãi, chưa bao giờ nói ra ra chuyện này, bọn nhỏ cũng thành thói quen như vậy. Bọn nhỏ chỉ là tiểu lại không phải ngốc tử, thái hậu như vậy vừa nói bọn họ liền đều hiểu là có ý tứ gì. Đặc biệt Vu Đức Vu Tài, còn có Vu Đại Nha này ba cái đại hải tử. Bọn họ thân thiết minh bạch ra ra rời đi đối bọn họ cái này ra tạo thành cái dạng gì hậu quả. Khi còn nhỏ trong nhà các trưởng bối bởi vì trong nhà không có đại nhân tao quá bao nhiêu người xem thường, đừng nói là bọn họ cha mẹ, ngay cả chính bọn họ khi còn nhỏ cũng bị trong thôn những cái đó nói nhảm nói qua chính mình ra ra gian mãi mãi nói bậy. Những lời này thẳng đến bọn họ rời đi vu ra thôn trang mới chưa từng nghe qua. Các trưởng bối cùng bọn họ nói Coi như Gia Gia đã chết, bọn nhỏ cũng là vẫn luôn cho là như vậy. Hiện tại Thái Hậu đông nhiên cùng bọn họ nói, Gia Gia không chỉ có không chết, còn ở kinh thành làm phò mã ra. Quá thượng ngày lành, cưới công chúa, sinh hoa, bọn họ trong lòng trừ bỏ có chút không biết nên như thế nào đối mặt sự thật này bên ngoài, chính là thế mãi mãi cảm thấy không đăng giá. Mãi mãi như vậy tốt một người, vì cái gì Gia Gia muốn vứt bỏ nãi mãi, muốn vứt bỏ hắn bọn nhỏ. Tình nguyện quang khi quân tội danh cũng muốn vào kinh làm phò mã. Hắn sẽ không sợ sự tình bại lộ lúc sau liên lụy trong nhà sao. Trong nhà mọi người đều sẽ bởi vì hắn gan lớn khi quân mã chôn cùng. Không có người biết hoàng đế tính tình là cái dạng gì, nếu cái này hoàng đế tính tình thực táo bạo, mà bọn họ mãi mãi lại không có thân phận như hiện tại. Như vậy sự tình một khi bại lộ, trong nhà mọi người bị áp lên đoạn đầu đài đều là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Hắn thế nhưng cứ như vậy vì chính mình vinh hoa phú quý, vứt bỏ trong nhà mọi người tánh mạng. Vẫn luôn cảm thấy ăn no mà cấm. Người trong nhà đều khỏe mạnh chính là trong nhà lớn nhất hạnh phúc bọn nhỏ, rất là không thể lý giải với bác Hiên làm như vậy nguyên nhân. Khổ hạ nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía trong nhà bọn tiểu bối, bọn nhỏ, đối với Thái Hậu nương nương giảng chuyện xưa, các ngươi đều là thấy thế nào. Bọn nhỏ không có sốt ruột trả lời nãi nãi nói, mà là vài người đầu chạm chán thương lượng trong chốc lát. Theo sau bởi vì mới làm đại biểu ra tới trả lời, chỉ thấy hắn đi đến nghe bộ hộp giữa đối với Thái Hậu cùng nãi nãi các làm một cái ấp. Thái hậu nương nương, mãi mãi, kỳ thật những việc này chúng ta mấy cái hài tử không có gì lên tiếng quyền, nhưng nếu thái hậu nương nương cùng mãi mãi nhìn chúng, chúng ta đây cũng liền phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Đầu tiên phò mã bỏ vợ bỏ con, vong ân phụ nghĩa, không niệm trong nhà thê tử làm lụng vất vả nửa đời vất vả, không màng mấy cái còn không có thành ra lập nghiệp hài tử, một mình bỏ xuống cả gia đình thượng kinh đi thi vừa đi không trở về, này bản thân liền không phải một cái có đạo đức người có thể làm được chuyện này. Nếu sự tình phát sinh ở chúng ta trên người, chúng ta khẳng định là sẽ không mềm lòng. Tiếp theo chuyện này đã qua đi rất nhiều năm, hắn bức bỏ thê tử cùng hài tử đã dựa vào chính mình nỗ lực quá thượng ngày lành, này cùng hắn nửa phần tiền quan hệ đều không có. Tựa như nãy nãy nói, may hắn rời đi, bằng không chúng ta còn không có như vậy ngày lành quá, bất quá này không phải hắn thoát tội lý do. Tiểu tử nói có lẽ quá mức tuyệt tình, chính là hắn vong ân phụ nghĩa, khi quân vong thượng là không tranh sự thật, không có tất đối hắn quan thứ, nếu là tha thứ hắn chính là đối mãi mãi không tôn trọng. Thái Hậu nương nương, mãi mãi, chúng ta tưởng nói chính là này đó, chúng ta nhất định hảo hảo hiếu thuận mãi mãi, tuyệt không làm mãi mãi cực cực khổ khổ, bạch bạch làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, tuyệt không giống kia phò mã giống nhau làm một cái vong ân phụ nghĩa người. Thái Hậu tán thưởng gật gật đầu, hảo hai tử, ân oán phân minh, không ngu hiếu, ngươi bị người trong nhà giáo không tội. Vu Tài phát biểu xong ý kiến, liền ngồi trở lại chính mình vị trí lên rồi, đem sân nhà giao cho mãi mãi cùng Thái Hậu. Khổ hạ nghĩ nghĩ, đối thái hậu nói, thái hậu nương nương, chuyện này Nhi cùng chúng ta không có gì quan hệ à, ngài làm chúng ta để ý kiến chúng ta cũng đề ra, cũng đừng lại nói này đó, đừng làm cho cha người ảnh hưởng chúng ta hảo tâm tình, ngài nói đúng không? Khổ hạ ý tứ này chính là nói nàng không tính toán làm chuyện này bại lộ, bọn họ ấy xử lý như thế nào xử lý như thế nào, chỉ cần đừng làm cho kia với bác hiên ra tới cách hướng bọn họ liền thành. Thái hậu nghe hiểu khổ hạ ý tứ, đại mội tử nói rất đúng, nghe ngươi không để cập tới này đó. Hảo, không nói này đó phiền nhân chuyện này, hôm nay bởi vì một cái chuyện xưa đem các ngươi kêu lên tới ta thật đúng là hồ đồ, không thể cho các ngươi mà chạy. Trước đó vài ngày hoàng thượng cho ta một khối khó được ngón ngọc, hai bàn tay bông, đại muội tử, ngươi lấy về đi ôm chơi. Thứ này nhưng thần kỳ, cho dù là mùa đông nắm ở trong tay một chút đều không lạnh. Lại từ ta tư khố lấy điểm đồ vật trở về, ngươi không biết ta, ta trong kho đồ vật đôi đều là hôi. Một đống đồ vật gác kia đặt cũng không gì dùng, các ngươi xem cái nào hảo liền lấy về đi chơi, nghe nói ngươi con thứ bà đã đính hôn. Coi như ta đưa cho hắn hạ lễ. Khổ hạ cười cười, cảm tạ Thái Hậu không chút khách khí nhận lấy. Cười chết, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng. Doãn ngạn chi đây là mượn Thái Hậu tay bồi thường nàng đâu, nàng nếu là không lấy bọn họ còn phải cho rằng nàng có ý kiến. chương 234 mặt trời lặn quốc mềm xâm nhập, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ kéo suốt hai xe bảo bối trở về, liền này Thái Hậu còn không ngại nhiều. Một cái kính làm người hướng bọn họ trên xe thêm, cuối cùng vẫn là khổ hạ ngăn cản. Nói chờ ngày nào đó bọn họ lại đến sợ không phải không có đồ vật trang, Thái Hậu lúc này mới dừng tay. Việc này lại nói tiếp cũng là xấu hổ, chính mình cháu gái đoạt nàng lao tỷ muội nhi trượt phu. Việc này ngươi nói thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Vừa nghe hai người kia tổ hợp cũng hợp không đến cùng đi a Cũng không biết là nàng cháu gái mắt mù, vẫn là nàng lao tỉ muội nhi không biết nhìn người, khá tốt người sao có thể quán thượng như vậy một cái chó má không phải trượng phu. Thái hổ ngẫm lại đều thế khổ hạ xoa hỏa, bất quá nếu hiện tại đã được khổ hạ đáp án, cái này với bác Hiên ngày lành cũng liền không dài, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đem với bác Hiên bí mật xử lý rớt. Sau đó giai đại vui mừng, phi thường lại tư.